Ta đi được mau. Đi được mau. Ba người cái cỏ ẩm y ra ra môn. Liễu Ngọc Như nhìn, không khỏi có chút buồn cười. Ấn hồng đi tới, bưng thủy đạo, phu nhân, là rửa mặt vẫn là ngủ một lát. Liễu Ngọc Như cười cười, rửa mặt đi, hôm nay đi xem phòng ở, cấp hoa dung tuyển vị trí. Nhìn nhìn lại có hay không cái gì mặt khác hảo làm sinh ý. Ấn hồng ứng thanh, bưng thủy vào phòng lúc sau, có chút kinh ngạc nói, phu nhân, đêm qua các người nấu mì ăn à. Liễu Ngọc Như nghe được lời này liên nhớ tới ban đêm hai người cùng nhau ăn mì sợi bộ dáng nàng không tự chủ được nhếch môi cười nói ân nga liễu ngọc như nhớ tới phân phó nói về sau ban đêm ngủ trước phóng chút nguyên liệu nấu ăn ở trong phòng bếp phương tiện nấu mì dùng liễu ngọc như cùng ấn hồng trò chuyện thiên cố cửu tư đoàn người còn lại là lên xe ngựa nơi này khoảng cách cửa cung cực gần không một lát liền tới rồi hoàn thành ba người xuống xe ngựa đi bộ tiến đi hướng đại điện gió lạnh thổi đến cố cửu tư thanh tỉnh rất nhiều lại vẫn là ngáp liên tục Hắn một mặt đánh áp, một mặt dò hỏi Diệp Thế An nói, "Ngày hôm qua bệ hạ lưu ngươi nói cái gì a?" "Mang ta thấy một chút ta thúc phụ." Diệp Thế An cười rộ lên, trong mắt lại là mang theo vài phần chua xót, ba người ăn bữa cơm. "Nga, cựu tư Diệp Thế An tựa hồ là đột nhiên nhớ tới, có chút ngượng ngùng nói, "Quá một thời gian, ta khả năng liền phải mang theo vận nhi dọn về Diệp phủ." "Minh bạch." Cố cựu tư gật gật đầu, "Nếu ngươi thúc phụ còn hảo, vậy ngươi tự nhiên là phải đi về. Lúc này mới báo cho ngươi." Không có gì Cố Kiểu Tư xua xua tay, cũng không chỉ hoãn ta cái gì. Nga, có chuyện này, ta phải cùng ngươi nói Cố Kiểu Tư do dự một lát, Diệp Thế An tỏ mò nhìn qua, Cố Kiểu Tư cân nhắc một chút, rốt cuộc mới nói, lạc tử thương tới. Diệp Thế An dừng lại bước chân, quay đầu nhìn về phía Cố Kiểu Tư, trong mắt mang theo vải phần khiếp sợ. Cố Kiểu Tư mím môi, tựa hồ cũng là có chút sầu lo nói, ta ngày hôm qua gặp được hắn. Hắn còn dám tới. Diệp Thế An lạnh giọng mở miệng, nói xong. Hắn liền vội hừng hực hướng cửa đại điện phong đi, lạnh lùng nói, ta đây liền đi tìm bệ hạ. Bệ hạ đang lo Dương Châu làm sao bây giờ, vừa vặn, hắn tới đông đô, chúng ta liền này chấm dứt hắn. Ngươi đừng xúc động. Cố cửu tư một phen giữ chặt Diệp Thế An tay, có chút đau đầu nói, ta chính là lo lắng ngươi mất đúng mực, lúc này mới trước tiên cùng ngươi nói. Lạc tử thương không có khả năng là đi tìm cái chết, hắn tới tất nhiên là mang theo bệ hạ không có khả năng giết hắn lý do. Diệp Thế An ngây ngẩn cả người cố cựu tư cho hắn phân tích nói bậy hạ hiện giờ lấy dương châu không có biện pháp lạc tử thương tất nhiên là đưa biện pháp tới hôm nay triều hội chúng ta khả năng liền sẽ nhìn thấy hắn ta đó là trước tiên cùng ngươi nói một tiếng là ngươi đến lúc đó trong lòng có cái chuẩn bị không cần xúc động diệp thế an không nói gì cố cựu tư biết hắn trong lòng không phục tha ai thấy kẻ thù giết cha cũng không có khả năng bình thản ung dung diệp thế an lại ông cụ non cũng bất quá chính là cái mười tám tuổi thiếu niên cố cựu tư thở dài vỗ vô, vô lạc tử thương bả vai nói bệ hạ nếu là tính toán bảo hắn ngươi đừng cùng bệ hạ đối nghịch cho hắn xuống đại không được lộ con trường về sau có rất nhiều báo thù cơ hội ngươi trước cố hảo tự mình chớ chọc giận bệ hạ Ngan vạn đừng xúc động xúc động thua chính là ngươi diệp thế an như cũ không ra tiếng cố cửu tư đang định nói cái gì nữa liền thấy vương hoàng đi ra sướng uống làm sở hữu quan viên liệt hảo đội theo sau liền bắt đầu tuyên bố triều thần nhập điện cố cửu tư cùng diệp thế an bởi vì chức quan bất đồng Liền tách ra xếp hàng đứng, cố cửu tư không hảo nói thêm nữa cái gì, trong lòng lại là không yên lòng tới. Triều hội theo thường lệ đầu tiên là đông đô đồ quan viên địa phương báo cáo thông thường tình huống, theo sau sẽ đem yêu cầu thảo luận sự một kiện một kiện lấy ra tới nói. Mà một ngày này hàng đầu việc, đó là nghe Phạm Hiến nói, hôm qua cùng chúng ái khanh hàn huyền Dương Châu sự, hôm nay liền có tin tức. Hôm qua ban đêm, Dương Châu tiết độ sứ vương tư thủy đại nhân phái người mang tin tức lại đây cùng chấm thương nghị, nguyện quy thuận ta triều điều kiện là ba năm nội bất động dương châu trên giới quan viên chức vị cho đại gia một cái thích ứng thời gian trâm cảm thấy điều kiện này không tồi chư vị ái khanh cảm thấy như thế nào không có người ta nói lời nói một lát sau chu cao lãng chạm bước ra khỏi hàng tới cao giọng nói bậy hạ thần cũng như thế cho rằng dương châu vốn cũng không là cần thiết công phạt nơi chỉ cần dương châu nguyện ý cấp hoa quốc duy trì tạm thời mặc kệ đối chúng ta cũng không có gì tổn thất trâm cũng như thế làm tưởng phạm hiên cao hứng gật đầu theo sau nói hôm qua cùng chấm nói chuyện người mang tin tức lạc tử thương tại đây sự trung gia không ít lực chấm cảm thấy như thế nhân tài không nên mai một tưởng lưu lạc công tử ở đông đô nhậm thái tử thái phó các vị cảm thấy như thế nào thái tử thái phó vị trí này nói quan trọng không quan trọng nhưng nếu nói không quan trọng lại tuyệt đối không phải như thế đây là một quốc gia thiên tử lão sư cái này quốc gia tương lai như thế nào rất lớn trình độ cùng thái tử thái phó như thế nào có quan hệ cố cựu tư như mày hơi chút nghĩ nghĩ liền hiểu được vị trí này tuyệt đối không có khả năng là phạm hiên chủ động cấp hẳn là lạc tử thương cùng phạm hiên hiệp nghị làm dương châu quy thuận điều kiện trí nhất nếu là như thế này tranh cãi nữa chấp cũng liền không có ý nghĩa vì thế cố cửu tư dứt khoát trầm mặc không nói giả làm cái gì cũng chưa nghe thấy kia hảo phạm hiên gật gật đầu nhìn trầm mặc mọi người cao hưng nói nếu không có người có ý kiến vậy bậy hạ thần cảm thấy không ổn phạm hiên nói còn chưa dứt lời Đã bị người trợn đánh gãy, tất cả mọi người hướng tới thanh âm kia xem qua đi, lại thấy Diệp Thế An một thân xanh thảm sắc quan bào, tay cầm hốt bản, đứng ở đại điện phía trên, nghiêm túc nói, bậy hạ, thần cho rằng, lạc tử thương người này, quyết không thể dùng. 88, chương 87 Nghe được lời này, cố cửu tư liền cảm thấy có chút đau đầu. Không chỉ có hắn đau đầu, ở trên triều đình mọi người, đều cảm thấy đau đầu. Phạm Hiên ra tiếng, chú cao lãng phụ họa, đương quyền nhân vật đều mặc không lên tiếng. Ngươi một cái thất phẩm quan gia tới trộn lẫn cái gì? Lạc tử thương không thích hợp đương thái phó ai không biết. Chính là Phạm Hiên nếu đã mở miệng, tự nhiên là có chính hắn giao dịch ở. Này tất nhiên cũng không phải cái gì có thể trói lọi phóng tới mặt bàn đi lên nói sự tình. Diệp Thế An như vậy một trở ngại, tất cả mọi người xấu hổ. Phạm Hiên ngồi ở cao tòa thượng, hồi lâu không nói gì, tiếp tục hỏi đi xuống không phải, không ra tiếng cũng không phải. Mà Diệp Thế An đứng ở trên triều đình, quật cường không có nhúc đích. Một bộ liều chết huyết bắn đại điện cũng muốn rán luôn bộ dáng, xem đến cố cửu tư cùng Thẩm Minh Tâm đều nắm lên. Sau một hồi, cố cửu tư ho nhẹ một tiếng, đi ra nói, "Bệ hạ, thần cung diệp đại nhân đều xuất từ Dương Châu, tự hỏi đối Lạc công tử có vài phần hiểu biết, Lạc công tử tài học có thừa, nhưng ủy nhiệm thái tử thái phó, sợ còn có chút không ổn, mong rằng bệ hạ nhiều hơn châm trước, bất quá thần cung diệp đại nhân đều còn trẻ, không bằng bệ hạ suy nghĩ sâu xa, cũng bất quá chỉ là kiến nghị, vọng bệ hạ suy xét." Lời này tuy rằng nhìn qua là đem chính mình cùng Diệp Thế An phóng tới cùng nhau, nhưng lại cho Phạm Hiên một cái bậc thang, đem quyền quyết định đặt ở Phạm Hiên trong tay, Phạm Hiên sắc mặt hơi hoãn, đang định nói cái gì, liền thấy Diệp Thế An muốn lại lần nữa mở miệng. Nhưng lúc này đây Cố Cửu Tư lại là thập phần quyết đoán, nhấc chân liền giẫm tới rồi Diệp Thế An trên chân, Diệp Thế An đau đến thiếu chút nữa ra tiếng, rồi lại nhân dáng vẻ theo bản năng nhắm chặt miệng, liền như vậy trong chốc lát, Phạm Hiên liền ra tiếng nói, cô Ái Khanh nói được cực kỳ việc này chấm lại suy xét một chút nói xong lúc sau phạm hiên cũng không cho mọi người lại nghị phất phất tay liền tuyên bố hạ triều diệp thế an bị cố cửu tư dẫm quẹt chân cố cửu tư cùng thẩm minh đỡ hắn khập khiễng đi ra ngoài chờ lên xe ngựa cố cửu tư đỡ diệp thế an ngồi xuống khuyên diệp thế an lạc tử thương hiện tại mặt sau là dương châu vậy hạ hiện giờ một lòng đặt ở lưu hành chi trên người khẳng định nghị chỉ cần ổn định dương châu là được không có khả năng đối lạc tử thương làm cái gì ta biết người đối lạc tử thương lòng có khúc mắt nhưng hôm nay đích sắc không phải cái gì xuất đầu cơ hội tốt kia khi nào là diệp thế an đột nhiên ra tiếng cố cựu tư trầm mặc không nói một lát sau hắn chậm rãi nói thế an phải có kiên nhẫn ta đã rất có kiên nhẫn diệp thế an đột nhiên đề cao thanh âm gầm lên ra tiếng tới cha ta chết thời điểm ta không nói gì diệp thế an bỏ mắt hắn nhìn chằm chằm cố cựu tư vận nhi bị tiểu nhỏ từ cửa sau nâng tiến vương ra thời điểm ta cũng không xúc động Nhưng hôm nay không phải ở Dương Châu, ta không phải chịu hắn quản thúc, ta đang ở Đông Đô. Ta thúc phụ nhậm ngự sử đại phu, ta trung thư môn hạ quan viên, ngươi còn cùng ta nói ta phải có kiên nhẫn. Này rốt cuộc là kiên nhẫn vẫn là yếu đuối, Ta hôm nay không chở hắn, ngày sau lại có thể chở hắn. Hắn muốn làm cái gì ngươi không rõ ràng lắm. Ta không rõ ràng lắm. Thái tử thái phó. Hắn đây là đem đánh cuộc hạ ở Phạm Ngọc trên người, lòng tư mã chiêu người qua đường đều biết. Hắn nếu thật thành thái tử thái phó phụ tá phạm ngọc đăng cơ người ta còn có thể vặn ngã hắn mơ tưởng trong xe ngựa ai cũng chưa nói chuyện qua sau một hồi thẩm minh chậm rãi nói kỳ thật ta cảm thấy thế an ca nói được rất có đạo lý vậy các ngươi tính toán làm sao bây giờ cố cựu tư dương mắt nhìn về phía bọn họ bình tĩnh nói vậy hạ đã làm quyết định ngươi hiện giờ như vậy trước mặt mọi người đánh hắn mặt hôm nay không ném quan chính là không tội ngươi còn tưởng vọng nói mặt khác ta đây liền trơ mắt xem hắn được như ý nguyện bình bộ thanh vân Diệp Thế An nhìn chằm chằm Cố cửu Tư, "Cố cửu Tư, ta cho rằng ngươi là tâm huyết nam nhi, không nghĩ tới cũng là yếu đuối như vậy." Cố cửu Tư bị lời này dỗi đến nghẹn ngào, theo sau giải thích nói, "Ta không phải." "Đúng vậy, ngươi không phải." Diệp Thế An buột miệng tốt ra, bởi vì chết không phải cha ngươi. Vừa mới dứt lời, trong xe ngựa liền an tĩnh xuống dưới. Thẩm Minh trực giác cảm thấy không khí không đúng, Diệp Thế An tựa hồ cũng cảm thấy không ổn, hắn trầm mặc xuống dưới, sau một hồi, lại là chỉ là nói câu xin lỗi xe ngựa ngừng lại diệp thế an quấn lên mảnh trước tiên xuống xe ngựa thẩm minh cùng cố cựu tư ngồi ở trong xe ngựa hai hai tương vọng qua nửa ngày thẩm minh chậm rãi nói ta cảm thấy đi diệp đại ca cũng không phải cái gì không tốt ý tứ hắn chính là khí tàn nhẫn cố cựu tư nghe xong cười cười không cần ngươi nói hắn bình thản nói ta minh bạch nói xong hắn dựa vào xe chiến vách nghĩ nghĩ thở dài nói hắn chân cẳng không co phương tiện ngươi đi trước dịu hắn trở về phòng ta nghĩ lại, thẩm minh những thanh liền nhảy xuống xe ngựa, cố cửu tư dựa vào xe trên vách, suy tư một lát, hắn rốt cuộc là cùng bên ngoài lái xe một nam nói, đi chú phủ. một nam ở bên ngoài trở về thanh đúng vậy, xe ngựa liền một lần nữa động lên. không có bao lâu, cố cửu tư liền nghe một nam nói, công tử, tới rồi. cố cửu tư làm một nam đi đệ bài tiếp, thực mau chu phủ liền có đáp lại, cố cửu tư đi theo quảng ra, quen cửa quen nẻo tới rồi chu cao lãng thư phòng. chu cao lãng đang ở uống trà thấy Cố Cửu Tư lại đây, Chu Cao Lãng cười cười nói, "Ta liền biết người hôm nay muốn tới." Cố Cửu Tư ngẩn người, theo sau vội vàng hành lễ nói, "Thuộc hạ đường đột." Không ngại sự Chu Cao Lãng xua xua tay, "Ngồi đi, là vì Lạc Tử Thương sự đi." Cố Cửu Tư nghe Chu Cao Lãng nói, ngồi xuống vị trí thượng, hắn mím môi, gật đầu nói, "Lạc Tử Thương người này, đại nhân hẳn là có điều nghe thấy." Chu Cao Lãng gật gật đầu, "Hắn là người, ta cùng bệ hạ đều rõ ràng." kia em lạc tử thương đặt ở thái phó vị trí thượng cố cửu tư châm trước nói, bệ hạ là ra gì suy xét? đây là lạc tử thương yêu cầu, chu cao lãng cấp cố cửu tư đổ trả, hắn trở thành thái phó ba năm bất động dương châu, này đó là hắn yêu cầu, thái tử giao cho người như vậy, bệ hạ không lo lắng sao? cố cửu tư như mày, kia dù sao cũng là một quốc gia chi buồn, bệ hạ chu cao lãng do dự một lát, sau một hồi, hắn rốt cuộc vẫn là nói, bệ hạ tin được thái tử. Cố Cửu tư không nói gì, ai đều cảm thấy chính mình nhi tử là cái bảo. Năm đó ai muốn cùng cố lãng hoa nói hắn phế đi, cố lãng hoa phỏng trừng cũng đến đem đối phương phế đi. Chu cao lãng rũ xuống đôi mắt, đạm nói, hơn nữa, hiện giờ căn bản không có thời gian suy xét tương lai. Liên ở 10 ngày trước, Lưu Hành Chi đã tự lập vì vương, lập quốc hào vì Hán, chiêu cáo thiên hạ. Nghe được lời này, cố Cửu tư rộng mở ngầm đầu. hắn đột nhiên liền minh bạch phạm hiên không tiếc hết thể đại giới ổn định Dương Châu ý đồ. Chu Cao Lãng bình tĩnh nói, Lưu Hành Chi tự xưng là nhà Hán chính thống lúc sau, lấy thảo tạc chi danh khắp nơi chương binh. Lưu Hành Chi thổ địa cơ hồ không trải qua chiến loạn, ích châu sản lương ốc thổ, kinh châu binh hùng tướng mạnh. So với Lưu Hành Chi, hiện giờ chúng ta bắc giao bắc lương, nam lâm Lưu Hành Chi, thương châu vừa mới đại hạn mà qua, phía trước chiến cuộc lại đều ở đại hạ quốc thổ trong vòng, có thể nói là loạn trong giặc ngoài, căn bản không có đồng thời đối chiến Dương Châu cùng Lưu Hành Chi năng lực. Cho nên bệ hạ là tính toán dùng ổn định dương châu ba năm chờ bình lưu hành chi lại quay đầu lại thu thập lạc tử thương cố cựu tư suy tư mở miệng chu cao lãng gật gật đầu mà lạc tử thương phỏng chừng cũng là nghĩ dùng này ba năm khống chế được thái tử cho chính mình phô một cái quang minh đại đạo kia bệ hạ là tính toán cùng lạc tử thương đánh cuộc thái tử cố cựu tư cười khổ lên chu cao lãng cũng có chút bất đắc dĩ đúng là như thế hạ quan minh bạch cố cựu tư thở dài bệ hạ tâm tư hạ quan lý giải nhưng hạ quan có câu nói sợ là có chút đại nghịch bất đạo nhưng lại không thể không hỏi người nói đi chu cao lãng tựa hồ là biết cô cửu tư muốn hỏi cái gì cô cửu tư nhìn chằm chằm chu cao lãng bệ hạ thân thể căng đến quá lưu hành chi sao chu cao lãng không nói chuyện đã lâu sau hắn chậm rãi nói có thái tử cô cửu tư nghe được lời này trầm mặc một lát sau một hồi hắn nói có không thỉnh chu đại nhân rút một chút người nói thái tử ngã một quốc gia chi buồn Cái gọi là thuật nghiệp có chuyên tấn công, chỉ có một lão sư, sợ là không quá thích hợp. Còn thỉnh Chu đại nhân cùng bệ hạ thuyết minh, an bài vài vị thái phó. Chu Cao lãng ngẩn người, cố cửu tư nghiêm túc nói, hạ quan cả gan, tưởng thỉnh Chu đại nhân tiến cử Diệp đại nhân. Chu Cao lãng nghe được lời này, nghĩ lại liền minh bạch cố cửu tư ý tưởng, lạc tử thương đương thái phó là ngăn không được, kia dứt khoát liền đại gia cùng nhau đương. Mặt khác đại thần đối lạc tử thương khả năng sẽ không như vậy nghiêm thêm phòng bị nhưng cố cựu tư bên này người lại là sẽ canh phòng nghiêm ngặt tuyệt không làm phạm ngọc đối lạc tử thương có cái gì hảo cảm vốn dĩ cái này nhất chọn người thích hợp là cố cựu tư chính là cố cựu tư học vấn thật sự lấy không ra tay lạc tử thương nhân phẩm tuy rằng kém nhưng là cũng là trương hoài lễ quan môn đệ tử hơn nữa văn thải nổi bật rất có nổi danh kia duy nhất có thể cùng lạc tử thương lực lượng ngang nhau cũng cũng chỉ có đều là danh sư đệ tử tiền triều tân khoa trạng nguyên diệp thế an chu cao lặng nghĩ nghĩ cười rộ lên nói Ngươi nói không sai, ta sẽ cùng bệ hạ nói." Cố Cửu Tư từ chu cao lãng trong nhà ra tới, đã là chính ngọ. Hắn trở lại trong phòng, Liễu Ngọc Như chính mang theo người đang xem phòng ở. Liễu Ngọc Như tính toán may lại phòng ở, nàng thẩm mỹ giống nhau, liền tìm Diệp Vận bồi nàng nhìn. Diệp Vận đánh tiểu giáo dưỡng lớn lên, đối tất cả đồ vật đều thực bắt bẻ, nàng đi theo Liễu Ngọc Như một đường chỉ chỉ chỗ chỗ, liền cấp ra một bộ phòng ốc may lại phương án. Liễu Ngọc Như cùng Diệp Vận cộng lại một chút, Diệp Vận vẽ bản vẽ. Hai người liền chạy đến thị trường đi lên, tìm được rồi chuyên môn người, lãnh về đến nhà tới xem như thế nào sửa chữa. Liễu Ngọc Như thấy cố cửu tư trở về, cùng Diệp Vận nói một tiếng, làm Diệp Vận mang theo người tiếp tục xem sân, liền đuổi theo cố cửu tư đi rồi đi. Cố cửu tư đi vào phòng ngủ, Liễu Ngọc Như tiến lên đi, từ trong tay hắn cầm quần áo, ôn hòa nói, ta thấy Diệp Đại ca cùng thẩm mình sáng sớm liền đã trở lại, ngươi đây là đi nơi nào. Cố cửu tư có chút mỏi mệnh, đi tìm chu Đại nhân Chính là đã xảy ra chuyện gì? Liễu Ngọc Như có chút nghĩ hoặc, cố cửu tư gật gật đầu, đem sự tình nói một lần, nói đến mặt sau, hắn thở dài nói, ta đột nhiên minh bạch trước kia vì cái gì luôn có người tới khuyên cha ta tái sinh một cái, nói thật, ta hiện tại thật sự rất tưởng khuyên bệ hạ tái sinh một cái. Tái sinh một cái, ta liền không cần như vậy sầu. Liễu Ngọc Như bị hắn đậu cười, ngươi cũng đừng nói như vậy, ngươi luôn là có thể giáo, ngươi thật đương thái phó, nói không chừng cũng cảm thấy thái tử là cái khả tạo chi tài đâu cố cửu tư nghe được lời này cười nhạt một tiếng lại là không có nhiều lời hắn cùng phạm ngọc tuy rằng giao lưu không nhiều lắm nhưng dương châu kia lòng lang dạ sói thiếu ra bộ dáng hắn chính là ghi tạc trong lòng liễu ngọc như thấy hắn không mừng phạm ngọc cũng không hề nói chuyện nhiều chỉ là nói chu đại nhân nói hiện giờ nội ưu có phải hay không lương thực thượng vấn đề nói đến cái này cố cửu tư liền nghiêm túc lên hắn gật gật đầu nói phía trước ngươi đi thương châu thanh châu dương châu thu lương cố nhiên giải quyết U châu vấn đề nhưng hôm nay này đó đều là đại hạ lãnh địa liền đều thành vấn đề liễu ngọc như không nói gì cố cửu tư thở dài tương lai cùng lưu hành chi tất nhiên còn có một trận chiến lương thực sợ là lâu dài đều là vấn đề liễu ngọc như nghĩ nghĩ do dự nói ta đây lại đi kinh châu cùng lịch châu thu một lần lương nghe được lời này cố cửu tư nhịn không được cười hiện giờ ngươi liễu lao bản thanh danh biến thiên hạ sợ là khó khăn liễu ngọc như biết cố cửu tư nói được cũng không sai hiện nay quốc gia yên ổn xuống dưới Nàng lúc trước ra thấp thu lương sự tình, đại gia cũng chậm rãi hồi quá vị tới. Tuy rằng còn không rõ ràng lắm cụ thể là ai, nhưng tất cả mọi người biết, lúc trước thanh thương dương tam châu lương giới dung chuyển, đều khởi với một cái họ liêu tuổi trẻ nữ thương nhân. Nàng có thanh danh, nhưng lại tưởng lặp lại lúc trước hành vi đi kinh châu hích châu thu lương, sợ đến lúc đó lương giới vừa động, quan phủ liền phải có điều hành động. liễu ngọc như trầm mặc, chậm rãi nói, cũng không thể luôn là như thế đầu cơ, ta phải tưởng cái lâu dài biện pháp mới là người đều thượng tiền tuyến mặt sau dù sao cũng phải có nhân chủng mà cung ứng lương thực chuyện này ngươi chấm giải tưởng cố cửu tư cười nói nghĩ không ra cũng không quan hệ trời sập vóc dáng cao đỉnh liễu ngọc như cười cười một lát sau nàng đột nhiên nhớ tới vọng đô bên kia thu hoạch như thế nào năm trước cố cửu tư đến vọng đô an trí lưu dân trồng trọt vào đông reo xuống đông mạch lại quá một tháng cũng tới rồi thu hoạch thời điểm hiện giờ hẳn là đã nhìn ra được trường thế nhắc tới cái này cố cửu tư có chút cao hứng Dương chủ bộ cho ta viết tin, nói so dĩ vãng đều phải sản đến nhiều. Phía trước ta hạ thấp vọng đô thuế phú, nhưng năm nay kho lúa sợ là muốn so dĩ vãng muốn đẩy. Liễu Ngọc Như suy tư, không nói gì, một lát sau, nàng cười cười, ôn hòa nói, ta đây nhưng thật ra được đến vọng đô mua lương thực. Hai người hàn huyên trong chốc lát, liền cùng đi ăn cơm. Ăn cơm xong sau, Liễu Ngọc Như trở về thư phòng, bắt đầu cấp vân vân viết thư. Hiện giờ nàng đang ở an bài đem hoa dung tổng bộ dọn đến đông đô tới đồng thời cũng ở cùng mặt khác mấy châu liên hệ, phái người đi ra ngoài hợp tác, đem hoa dung giao cho địa phương đại lý, vân vân cùng hoa dung công nhân triệt nói chuyện một lần sau, hoa dung trên dưới một lòng, hiệu suất cao thượng rất nhiều, đảo cũng không có gì làm người nhọc lòng. Liễu Ngọc Như liêu xong hoa dung vấn đề sau, nghĩ nghĩ lại phân phó vân vân, làm nàng đi hỏi tham vọng đô lương giới cùng giá đất, đồng thời làm vân vân chuẩn bị vài bộ hoa dung riêng bộ hụng. Làm xong lúc sau, nàng lại đi tìm diệp vận, bận rộn may lại cái này phòng ở cố cửu tư xem nàng bận bận rộn rộn vẫn luôn bận việc đến đêm dài hắn không khỏi có chút bất đắc dĩ cảm thấy cái này phu nhân sợ là so với hắn còn nội chờ đến ngày thứ hai cố cửu tư bị thẩm mình kéo lên thượng triều vào xe ngựa liền thấy diệp thế an ngồi ở vị trí thượng hắn thần sắc so hôm qua bình tĩnh rất nhiều ba người không khí có chút xấu hổ chờ xe ngựa động lên sau diệp thế an dẫn đầu mở miệng có chút lúng túng nói hôm qua là ta xúc động mong rằng thứ lỗi Cũng không cần nói như vậy, Cố Cửu Tư cười cười, kỳ thật ngươi nói được cũng không tồi, chúng ta tổng không thể cái gì đều không làm. Nghe được lời này, Diệp Thế An sáng mắt, vội nói, ngươi nói chính là, ta hôm qua nghĩ tới, ta nên vu hồi một ít, Lạc Tử Thương đương Thái phó, có hắn lý do, chúng ta nếu ngăn không được, không bằng không cần cản, liền cho hắn đương Thái phó, ngày sau cho hắn âm thầm hạ ngáng chân. Ngươi nói được cực kỳ. Cố Cửu Tư gật đầu nói, ta hôm qua đi tìm Chu đại nhân. Tìm Chu đại nhân làm cái gì? Diệp Thế An có chút nốc, Cố Cửu Tư giơ tay, chụp ở Diệp Thế An trên vai, chân trọng nói: "Về sau cấp lạc tử thương hạ ngáng chân chuyện này, liền giao cho ngươi." "Có ý tứ gì?" Diệp Thế An nhíu mày, Cố Cửu Tư đem hôm qua nói một lần, Diệp Thế An mở người, một lát sau, hắn phản ứng lại đây, nhất thời có chút kích động, "Này, này không hảo đi." Cố Cửu Tư xua xua tay, "Yên tâm đi, xem ở cha ngươi cùng ngươi thuốc phụ trên mặt, cái này mặt mũi, bậy hạ sẽ cho." "Ta chỉ có một vấn đề." Thẩm Minh thật cẩn thận mở miệng, cố cửu tư cùng Diệp Thế An quay đầu xem qua đi, Thẩm Minh chậm rãi nói, hán quan, có phải hay không so với ta lớn? Diệp Thế An, cố cửu tư, ba người tới rồi trong cung, chờ tới rồi lâm triều, quả nhiên liền như cố cửu tư đoán trước, tuyên bố lạc tử thương làm thái tử thái phó, Diệp Thế An là thái tử thiếu phó ý chỉ. Lần này Diệp Thế An không có xúc động, cùng lạc tử thương cùng nhau lênh thánh chỉ. Chỉ là ngoài dự đoán chính là, trừ bỏ Diệp Thế An phạm hiên còn an bài cố cửu tư cũng làm thái tử lao sư cùng diệp thế an lạc tử thương cùng với mặt khác ba vị danh sư cùng nhau dạy dỗ thái tử tin tức này làm cố cửu tư có chút lốc chờ ra đại điện hắn nhịn không được hỏi diệp thế an một câu ngươi cảm thấy ta có thể giáo thái tử cái gì thẩm minh chạy nhanh nhức tay cái này ta biết cố cửu tư mê hoặc nhìn thẩm minh cái gì thẩm minh vẻ mặt nghiêm túc bài bạc cố cửu tư ngành ngạnh hắn đã hồi lâu không có bài bạc ngươi đừng nói bậy. Cố Kiều Tư ho nhẹ một tiếng, vội nói: Ta rời đánh cuộc hồi lâu. Hơn nữa sao có thể giáo Thái Tử cái này? Vậy thật sự không đến dậy. Thẩm Minh thở dài, đáng thương à, chúng ta cố đại nhân lại là không có sở trường gì, còn không bằng làm ngọc như Tẩu Tử lại đây, ít nhất có thể giáo đánh cái bản tính. Này ngươi nhưng thật ra nói được không sai. Cố Kiều Tư đạm nói: Chúng ta ngọc như làm gì đều hảo. Ngươi thật sự không cứu. Thẩm Minh đầy mặt thương hại, Cố Kiều Tư cười nhạo ra tiếng liền cái tức phụ nhi đều nói không đến người sợ mới là thật không cứu Ngươi nói ai thẩm minh nghe được lời này tức khắc tới khí hắn cuốn tay áo liền nói ngươi lại như vậy khi dễ người thử xem nha đánh ta nha cố cửu tư nhướng mày đầu tới a thẩm minh nghe không được hắn kích giơ tay chính là một quyền tạm qua đi cố cửu tư trong tay cầm hốt bảng cũng không đánh trả chỉ là một mặt trốn tránh một mặt trốn một mặt lui đồng thời nói thật sự Không có sở trường gì ca nhường ngươi ngươi đều không gặp được ta góc áo. Thẩm Minh càng khí chút, ra quyền tốc độ càng mau. Cố Cửu Tư hướng trô rẽ chỗ một trốn, đột nhiên liền đụng phải một người, đối phương kêu sợ hai ra tiếng, Cố Cửu Tư nhìn Thẩm Minh nắm tay lại đây, theo bản năng một trốn, Thẩm Minh thu quyền không kịp, một quyền liền tạm tới rồi đối phương trên mặt. Theo sau chỉ nghe một tiếng kêu sợ hãi, rồi sau đó chính là phần phật một mảnh, công chúa. Điện hạ. Người tới a. Toàn bộ trường hợp loạn thành một đống. Cố Cựu Tư cùng Thẩm Minh sợ tới mức chạy nhanh quỳ trên mặt đất, mà trước mặt đứng một cái người mặc vàng nhạt sắc cung váy nữ tử, nàng thanh một con mắt, trong mắt ngậm nước mắt, nhéo nắm tay, nhìn quỳ trên mặt đất Cố Cựu Tư cùng Thẩm Minh, một mặt khóc một mặt nói, "Các ngươi, các ngươi ai là Cố Cựu Tư?" Cố Cựu Tư nghe được lời này, trong lòng lộp bột một chút, theo bản năng liền nói, "Điện hạ, ngươi không phải ta đánh." 89, chương 88. Lời này ra tới, Thẩm Minh liền luống cuống. Hắn liều mạng suy tư, phạm hiên là nơi nào tới nữ nhi này lại là nơi nào tới công chúa bên cạnh thị nữ vội đi lên cấp vị này công chúa đệ lại bị thẩm minh đánh thanh đôi mắt cả giận nói các ngươi đi đường không có mắt sao va chạm công chúa còn không chạy nhanh tạ tội xin lỗi thẩm minh sạch sẽ mở miệng quyết đoán nói điện hạ hạ quan mới vừa rồi không chú ý ngươi đánh ta một quyền đi thực xin lỗi ngươi thị nữ còn muốn nói gì nữa công chúa giơ tay đệ lại thị nữ tay ánh mắt lại là dừng ở cố cửu tư trên người trần trơ một lát Chậm rãi nói ngươi ngươi chính là cố cửu tư cố cửu tư nhíu nhíu mày quỳ trên mặt đất cung kính nói hạ quan đúng là cố cửu tư công chúa không nói chuyện nàng đánh giá cố cửu tư tuy là thẩm minh lớn như vậy đến đặc người cũng cảm thấy không khí có chút không đúng diệp thê an đuổi theo lại đây thấy cái này cảnh tượng không khỏi ngẩn người thị nữ đương trường hét lớn lớn mật thấy công chúa còn không hành lễ diệp thê an nghe được lời này chạy nhanh đi theo quỳ xuống Khi công chúa ánh mắt dừng ở cố cửu tư trên người, từ trên xuống dưới đánh giá hồi lâu, cố cửu tư có chút nhịn không được, ra tiếng nói, công chúa điện hạ chính là có việc muốn hỏi hạ quan. Nghe được cố cửu tư ra tiếng, công chúa mặt đỏ hồng, nàng tựa hồ là cổ đủ dũng khí, há mồm nói, ta, ta kêu vân thường. Cố cửu tư có chút mờ mịt, hắn nhìn thoáng qua Diệp Thế An, trong ánh mắt tràn ngập nàng làm gì vậy do hỏi. Mà Diệp Thế An so với hắn càng mờ mịt, hồi lấy nàng làm gì vậy do hỏi hai bên mở mịt một lát sau, công chúa ho nhẹ một tiếng, theo sau nói, cố đại nhân, bổn cung muốn cùng ngài đơn độc nói nói chuyện. điện hạ, thị nữ ra tiếng, tựa hồ là có chút lo lắng. lý vân thường giơ tay, ngừng thị nữ nói đầu, nhỏ giọng nói, liền ở chỗ này, ta không đi xa. nói, nàng nhìn thoáng qua cố cửu tư, liền đi tới bên cạnh. cố cửu tư do dự một lát, rốt cuộc vẫn là đứng lên, đi theo lý vân thường đi đến bên cạnh. hai người khoảng cách bên cạnh người không xa nhưng đệ thấp vừa nói lời nói cũng là bên cạnh người nghe không thấy cố cửu tư có chút không được tự nhiên lý vân thường chạm trước mặt hắn thật cẩn thận đánh giá hắn chậm rãi nói cố đại nhân tới đông đô cũng biết giang thượng thư như thế nào nghe được lời này cố cửu tư tức khắc lâm tâm thần hắn nhìn lý vân thường cười cười nói công chúa hỏi cái này làm cái gì ngươi không cần lo lắng lý vân thường chậm rãi nói ta hỏi cái này cũng không có cái gì ác ý trước kia trước kia giang thượng thư cùng ta mẫu phi quan hệ thật tốt Cố Kiều Tư ngẩn người, hắn đôi răng hà ở Đông Đô mạng lưới quan hệ cũng không rõ ràng, hắn do dự một lát, châm truất nói, Điện Hạ mẫu phi là Tây Cung Thái hậu, Phạm Hiên kế vị là ở Tiền Triều Thái hậu duy trì hạ kế vị, Lương Vương cơ hồ giết hết sở hữu Lý thị người thừa kế, ngược lại là công chúa cũng không có cái gì đại sự, mà Phạm Hiên nhập Đông Đô lúc sau cũng là được Thái hậu duy trì mới đăng cơ xứng đế, Thái hậu hiện giờ chỉ có một nữ nhi, đó là đặt ở trong mắt thượng yêu thương, vì thế hiện giờ tuy rằng thay đổi triều đại nhưng là phạm hiên như cũ lưu lại tiền triều hoàng thất địa vị cùng danh hiệu từ lý vân thường báo ra bản thân tên bắt đầu cố cửu tư liền biết nàng là ai nhưng lại vẫn là dò hỏi này một chuyến phảng phất đôi đông đô hết thảy đều không rõ ràng lắm mà lý vân thường cũng không nghi ngờ có hắn gật đầu nói đúng vậy Di vãng giang thượng thư thường tới cùng ca ca ta còn có mẫu phi nghị sự chúng ta cũng đều thường thấy cố cửu tư gật gật đầu không có nhiều lời công chúa do dự một lát nói tiếp ta biết hắn hiện giờ ở ngục trung không biết cố đại nhân nhưng có cứu giúp ý tứ. Cố cửu tư nghe được lời này, rốt cuộc nhìn thẳng vào Lý Vân Thường. Lý Vân Thường bị xem hắn nhìn, nàng tựa hồ là cực không thói quen bị nam sinh như vậy nhìn, mặt có chút đỏ lên, nàng quay đầu nhìn về phía bên cạnh, ra vẻ chấn định nói, ta biết cố đại nhân hiện giờ không tin ta, nhưng ta thật là có tâm trợ giúp Giang Thượng Thư. Công chúa vì sao? Cố cửu tư chờ chờ, chậm rãi nói, hiện giờ cùng ta cứu cứu dính lên quan hệ, cũng không phải là cái gì chuyện tốt. Người nếu dính lên quan hệ, kia tự nhiên không phải cái gì chuyện tốt. Lý Vân Thường cười cười, nhưng nếu là ta mẫu hậu ra mặt, vậy không giống nhau. Nhưng nếu ta mẫu phi cố ý ra mặt cũng không tốt lắm, cho nên lần này liền phải làm phiền cố đại nhân tưởng cái biện pháp, làm bệ hạ có thể phúc thẩm Giang Thượng Thư án tử. Ta sẽ cùng mẫu hậu chứng minh, Giang Thượng Thư năm đó đích sắc không có cùng lương vương nguyên Nịch. Nghe được lời này, cố cửu tư như mày, nếu Thái Hậu có thể chứng minh việc này, lúc trước vì sao không còn sớm chút chứng minh? Lý Vân Thường thở dài, cố đại nhân, này tội có hay không, xem đều không phải là có thể hay không chứng minh, mà là bệ hạ tâm tư. Cố cửu tư nghe minh bạch Lý Vân Thường ý tứ, lúc trước Giang Hà khả năng thật sự cũng không có tham dự Lương Vương án tử, nhưng là tiên hoàng một lòng muốn vặn ngã Lương Vương, tự nhiên sẽ không lưu lại bất luận cái gì cùng Lương Vương tương quan người. Giang Hà nữ nhi là Lương Vương chắc phi, liền tính không có chứng minh thực tế, như vậy liên lụy, cũng đủ làm hoàng đế cảnh giác. Cố cửu tư đầu vóc xoay chuyển Liên hiểu được. Hiện giờ Lý Vân Thường tới tìm hắn, tất nhiên là bị Thái Hậu sai xử, mà Thái Hậu hiện giờ tới tìm hắn, xem sợ là hắn cố cửu tư mặt mũi. Cố cửu tư trong lòng loát thanh nhân quả, liền yên lòng, cung kính dò hỏi, "Kia Thái Hậu ý tứ là hy vọng hạ quan làm cái gì đâu?" Bệ hạ đến Phúc Thẩm Giang đại nhân án tử, chính là cái này cứ không thể đơn độc nói ra, đến từ bệ hạ chính mình chủ động nhắc tới Giang đại nhân án tử. Bệ hạ đề ra, tới trong cung dò hỏi Mẫu phi, Mẫu phi sẽ tự đáp lại. Cố kiểu tư nghe minh bạch Lý Vân Thường ý tứ, gật gật đầu, hạ quan minh bạch, nói, cố kiểu tư không người nói, hạ quan trước cảm tạ công chúa, không cần Lý Vân Thường vội nói, vốn cũng là hẳn là, nghe được lời này, cố kiểu tư cười khẽ lên, ôn hòa nói, công chúa buồn không cần phản ứng việc này, này phân ân tình công chúa không cần nhiều lời, hạ quan minh bạch, nói đến này phân thượng, Lý Vân Thường cũng không nói nhiều, nàng nhìn nhìn bên cạnh chờ người, nhỏ giọng nói, cố đại nhân minh bạch, ta đây cũng không nhiều lắm để lại, Cố đại nhân đi thong thả. Cố cửu tư gật gật đầu, cùng Lý Vân Thường cung cung kính kính hành lễ, liền xoay người rời đi đi. Lần này cố cửu tư bất hòa thẩm minh náo loạn, ba người quy quy củ củ ra cung, Lý Vân Thường đỏ mặt quay đầu lại, nhìn thoáng qua ba người bóng dáng. bên cạnh thị nữ nhìn Lý Vân Thường vẫn luôn không hồng mặt, cười nói, công chúa mặc nhìn, ba cái đều tuấn thật sự. Lý Vân Thường nghe được lời này, dùng cây quạt gõ gõ thị nữ đầu, ôn nhu nói, miệng đầy hoang đường lời nói, cũng không biết nói cẩn thận thị nữ cười hì hì không nói chuyện lý vân thường lại cũng không thấy tức giận nàng trong tay cầm quạt tròn quay đầu nhìn hướng chân trời mây bay nhấp môi nhẹ nhàng cười cười cố cửu tư ba người ra trong cung diệp thế an liền nói công chúa mới vừa rồi cùng ngươi nói cái gì ngươi đoán cố cửu tư nhúng mày lại cũng không nói ra tới diệp thế an nhíu nhữ mày một lát sau hắn nghiêm túc nói cửu tư ngươi không thể thực xin lỗi ngọc như ngươi cũng không thể nói bừa cố cửu tư nghe được lời này Chạy nhanh quay đầu lại, đầy mặt nghiêm túc giải thích nói, ta cùng công chúa nói đều là chính sự, ngươi nhưng đừng cho ta nói hiệu nói vượng, đặc biệt là đừng ở ngọc như trước mặt nói hiệu nói vượng. Vậy ngươi mới vừa rồi rốt cuộc là đang nói chút cái gì? Thẩm minh có chút nghi hoặc. Cố Cửu tư lần này không gần giấu, chạy nhanh đem sự tình từ đầu trí cuối giải thích một phen. Diệp thề an hiểu được, gật đầu nói, Thái Hậu cũng là có tâm. Sớm không có tâm vãn không có tâm cố Cửu tư phủi phủi ống tay háo. Ta gần nhất đông đô liền nhớ tới ta cứu cứu, thật là có tâm. Bất quá người sao, cũng không ai phải đối ai hảo, nhân ra nguyện ý giúp ngươi chính là tình cảm, cái này tình cảm ta nhớ rõ. Cố Cửu tư cùng Diệp Thế An nói, Diệp Thế An yên lòng, gật gật đầu, lại là nói, vậy ngươi có thể tưởng tượng hảo biện pháp. Cố Cửu tư không nói chuyện, hắn nghĩ nghĩ nói, thả không nổi, ta đi cụ thể nhìn xem cái gì cái tình huống đi. Ba người một hàng trở về cố phủ, Diệp Vận Chính mang theo người soát tưởng. Liễu Ngọc Như ở trong phòng, nhìn từ Vọng Đô gửi lại đây chứng ngủ. Liễu Ngọc Như cầm bản tính, bạch bạch tính toán cái gì? Cố Kiều Tư vào phòng, nghe bản tính thanh, Cao Hưng nói: Nhà ta Liễu lao bản lại ở tính chút cái gì lạp. Năm nay Vọng Đô lúa mị vụ đông sản lượng hảo, Vọng Đô lương giới sợ là muốn hàng. Ta tính toán thu một đám lương, Hướng Thương Châu cùng Đông Đô bên này đưa lại đây. Liễu Ngọc Như nói, túi lâu nói, còn có hoa dung, hiện giờ ta đi hỏi, ở Đông Đô trong giới quý tộc bán đến không tuổi. Ta tính toán đem hoa dung tổng cửa hàng rời đến Đông Đô tới, hôm nay ta đi xem trọng mặt tiền cửa hiệu, giao tiền đặt cọc. Cố cửu tư nghe nàng nói, ngồi vào bên người nàng đi, Liễu ngọc như một lòng đắm chìm ở thế giới của chính mình, nói tiếp, ta còn cân nhắc, tưởng ở Đông Đô mua mấy bộ phòng ở, làm diệp vận chuẩn bị một chút, chuyên môn cho thuê đi ra ngoài. Hiện giờ Đông Đô vừa mới trải qua chiến loạn, ta đi hỏi qua phía trước giá cả, hiện tại giá nhà còn tính tiện nghi, trở về sau Đông Đô khôi phục quá vãng dân cư. Sợ là càng khó mua. Ân. Cố Cửu Tư dựa vào nàng, lười biếng nói, "Đều nghe ngươi." Liễu Ngọc Như dương mắt xem hắn, có chút bất đắc dĩ nói, "Chỗ nào có thể đều nghe ta, ngươi chính là một nhà chi chủ." "Ta không phải." Cố Cửu Tư quyết đoán mở miệng, "Ta là ăn cơm mềm." Cơm mềm ăn đến như vậy đúng lý hợp tình, Liễu Ngọc Như cũng là cuộc đời ít thấy. Liễu Ngọc Như giơ tay chọc chọc hắn cái chán, túi đầu không nói chuyện, tiếp tục tính sổ. Cố Cửu Tư dựa vào nàng, nhu hỏa thanh đem ban ngày sự tình nói nói liễu ngọc như nghe được hắn muốn đem giang thượng thư cứu ra hơi có chút lo lắng này hẳn là sẽ không ảnh hưởng đến ngươi đi nếu là ta cố tình thỉnh bệ hạ phúc thẩm này án sợ bệ hạ sẽ lòng nghi ngờ là ta ở chỗ này thúc đẩy việc này chúng ta cần đến tưởng cái biện pháp làm bệ hạ chủ động hỏi tới cố Cửu tư nhíu mày nói lời này liền không nói thêm nữa liễu ngọc như nghiêm túc nghĩ hai vợ chồng lâm vào cục diện bế tắc lúc này bên ngoài truyền đến tiếng đập cửa Ấn Hồng đứng ở cửa, cung kính nói, phu nhân, có bái thiếp đưa vào tới. Lấy lại đây đi. Liễu Ngọc Như quay đầu lại, hướng tới Ấn Hồng dối tay. Ấn Hồng cầm bái thiếp đưa tới, Liễu Ngọc Như một mặt hủy đi thiệp, một mặt nói, là ai đưa tới? Là cái thái giám, nói cái gì công chúa tổ chức một hồi hiến hội, hy vọng phu nhân tham dự. Là vị nào công chúa? Liễu Ngọc Như mở ra thiệp, trong lòng lại là có đế. Quả nhiên, Ấn Hồng mở miệng nói, nói là vân thường công chúa. Liễu Ngọc Như quay đầu nhìn về phía cô cửu tư, cô cửu tư nhìn chằm chằm bái thiếp, một lát sau, hắn nhận thấy được Liễu Ngọc Như ánh mắt, theo bản năng quay đầu lại nói, ngươi xem ta làm cái gì. Một lát sau, hắn đột nhiên phản ứng lại đây Liễu Ngọc Như ý tứ, mở to mắt nói, cùng ta không quan hệ, ta cùng nàng thật sự không có nửa phần quan hệ. 90, chương 89 Liễu Ngọc Như thấy cô cửu tư giống một con bị dẫm cái đuôi miêu giống nhau nhảy dựng lên, không khỏi cười, ta đều còn chưa nói cái gì. Ngươi kích động như vậy làm gì? Cố Cửu Tư bị nói như vậy, tức khắc có chút khí đoản, hắn ngượng ngùng ngồi xuống, thấp giọng nói, ngươi này ánh mắt xem đến ta phát mao, ta không phải sợ hay sao? Liễu Ngọc Như giơ tay chọc hắn, có tật giật mình. Ta thật không có. Cố Cửu Tư có chút ủy khuất. Liễu Ngọc Như cũng bất hòa hắn nhiều làm dây dưa, cùng Ấn Hồng đáp lời nói, ngươi trở về cùng đi xử nói một tiếng, ta quá chút thời gian sẽ đi. Ấn Hồng theo tiếng đi xuống liễu ngọc như quay đầu tới nhìn chằm chằm cố cựu tư xem cố cựu tư phồng lên đôi mắt xem nàng hai người đối diện sau một hồi liễu ngọc như phụt cười ra tiếng tới để lại câu có tật giật mình liền đứng lên đi làm việc nhi cố cựu tư niệm giang hà sự nhưng hắn cũng không dám liều lĩnh chỉ là lấy diệp thế an trộm đi lao ngục hỏi thăm một chút giang hà hiện giờ bị nhốt ở bên trong bởi vì không có người chú ý cũng chính là bình thường xứng qua không có gì hình phạt nhật tử quá đến cũng còn hành cố cựu tư làm người cấp ngục tốt tặng bạc hướng trong phòng giam mang theo chút chăn cải thiện một chút thức ăn cố cựu tư mới yên lòng giang hà sự tình cần thiết muốn để nhưng không thể hắn để đến hoàng đế chủ động hỏi cố cựu tư ban ngày kiểm tra hết nợ mục mang theo chướng mục đi hộ bộ thượng thư lục vĩnh châu đó khi còn ở nhớ thương chuyện này hiện giờ tân triều sơ kiến hết thảy đều còn ở một lần nữa kiểm kê hộ bộ nhiệm vụ là nặng nhất việc cấp bách một phương diện kiểm kê tồn kho về phương diện khác chính là muốn chấn an chiến hậu ba cánh trấn an ba cánh chuyện này các nơi phương huyện nha có chính mình khẩn cấp dự án kiểm kê tồn kho biến thành hộ bộ nhất mấu chốt sự tiên triêu sổ sách cố cửu tư cùng mọi người nhất nhất kiểm kê lại đây cho đến ngày nay mới kiểm kê rõ ràng hắn ôm sổ sách đứng ở lục vĩnh trước mặt nghiêm túc hội báo rồi kết quả lục vĩnh nhìn qua đã năm gần bảy mươi đầu tóc hoa dâm nhưng tinh thần đầu lại là cực hảo hắn là phạm hiên thủ hạ năng thần quá vãng ở hữu châu vẫn luôn chủ quản tài chính và thuế vụ việc vài thập niên cực chịu phạm hiên tín nhiệm hiện giờ phạm hiên bồi dưỡng cô cửu tư kỳ thật chính là vì tiếp lục vĩnh ban người này không chỉ có là cố cửu tư cấp trên còn trước mặt càng muốn tính nửa cái sư phụ rốt cuộc phạm hiên nhiều lần nói qua muốn hắn mang một chút cố cửu tư cái gọi là mang một chút liền chính là nên giáo đều đến giáo đến nhưng lục vĩnh ở phạm hiên trước mặt miệng đầy hẳn là quay đầu lại liền phảng phất là cái gì đều đã quên cùng cố cửu tư cơ hồ không có gì giao lưu cố cửu tư đem trướng mục hội báo xong Lục Vĩnh một tờ một tờ lật xem qua đi, cuối cùng chậm rãi nói: Điểm rõ ràng liền hảo, ngươi cũng mệt mỏi, trước đi xuống đi. Cố Cửu Tư ngẩn người, chứng điểm rõ ràng, bước tiếp theo nên cầm này đó chướng mục đi tra nhà kho kiểm kê. Hắn đã chuẩn bị sẵn sàng, không nghĩ tới Lục Vĩnh khiến cho hắn đi trở về. Cố Cửu Tư có chút mờ mịt, ngẩng đầu nhìn về phía Lục Vĩnh, nghi hoặc nói: Đại nhân không đi kiểm kê nhà kho. Lục Vĩnh cầm sổ sách, nhũ nhữ mày, hắn dương mắt nhìn về phía Cố Cửu Tư, hơi có chút bất mãn nói: Ta đã không làm ngươi cha, ngươi hỏi nhiều những thứ này để làm gì. Cố đại nhân quả nhiên tưởng nhiều chút bên cạnh thương bộ tư lang Lưu Xuân cười rộ lên, nhưng trong mắt lại không có nửa phần ý cười, chỉ là nói, lục đại nhân cũng chưa nhớ tới, nhưng thật ra cố đại nhân trước hết nghĩ tới rồi. Cố đại nhân muốn cha thương bộ, cũng nên trước tiên nói một tiếng mới là. Cố cửu tư nghe Lưu Xuân nói, minh bạch Lưu Xuân đây là ở tìm hắn phiền thoái. Lục Vinh không nghĩ tới, hắn lại nghĩ tới, này rõ ràng là nói hắn không phải hắn trầm mặc một lát chậm rãi cười rộ lên cấp đại nhân phân yêu vốn dĩ chính là cấp dưới nên làm chẳng lẽ nhất định phải đánh một chút mới động một chút lục đại nhân đến nhiều mẹ ta người dù sao cũng là người lại không phải con la không mắng bất động này không phải tiện đến hoàng sao ngươi nói ai là con la lưu xuân không nghĩ tới cố cửu tư lại là nửa điểm mặt mũi đều không lưu há mồm liền rỗi không khỏi có chút tức muốn hụt máu cố cửu tư vẻ mặt mê mang nói ta nói con la lại không phải nói ngươi Lưu đại nhân, ngươi kích động cái gì? Ngươi, cố đại nhân như vậy tốt tài ăn nói, Lưu tại hộ bộ đáng tiếc. Lục Vinh rốt cuộc nói lời nói, hắn buông sổ sách, nâng lên mắt tới, bình tĩnh nhìn cố cửu tư, chậm rãi nói: Bệ hạ thường khen cố đại nhân thiên tư thông tuệ, lại khả tạo chi tài. Ngày sau hộ bộ lương đống, nhưng ta coi cố đại nhân ở hộ bộ không lớn thích hợp, đi ngự sử đài nhưng thật ra cực hảo, không bằng ta cùng bệ hạ gián ôn, làm cố đại nhân đi ngự sử đài đi. Cố cửu tư nghe được Lục Vinh nói. Rốt cuộc không có ra tiếng. Hắn lặng lặng nhìn Lục Vĩnh, đón Lục Vĩnh bình tĩnh ánh mắt. Sau một hồi, cố cửu tư cười khẽ lên, làm phiền đại nhân lo lắng. Đại nhân xác định hôm nay không đi nhà kho kiểm kê. Đi Lục Vĩnh đảm nói, nhưng này cùng cố đại nhân không có gì quan hệ, vốn chính là thương bộ sự, lao hủ mang theo lưu đại nhân đi là được. Hạ quan minh bạch. Cố cửu tư cung kính nói, kia hạ quan cáo tử. Cố cửu tư chắp tay thi lễ rời đi, chờ hắn đi rồi, lưu xuân phi một tiếng. Triều Lục Vĩnh nói: "Cái gì ngoạn ý nhi, xem hắn kia đắc ý hình dáng, còn không phải là ỷ vào bệ hạ ái, ngươi xem hắn, còn đem ngài phóng nhãn sao?" Lục Vĩnh không nói chuyện, hắn đứng dậy, đạm nói: "Đi kiểm kê kho bạc đi." Nói, Lục Vĩnh thần sắc mang theo vài phần cảnh cáo, đều phân phó đi xuống sao. "Đều chuẩn bị tốt lưu xuân thấp giọng nói, liền chờ ngài đi tra bạc." Lục Vĩnh gật gật đầu, lãnh lưu xuân rời đi đi. Cố Cửu Tư chính mình trở về chính mình bên cạnh bàn, cúi đầu Nguyên bản còn đang xem phía dưới truyền đi lên yêu cầu xử lý công văn. Nhìn một lát sau, hắn trong lòng căm giận, bắt giấy tới vẽ hai cái đại vương bát, viết lục vĩnh cùng lưu xuân tên, cuối cùng mới ngu giận. Bởi vì họa vương bát thời gian dài chút, chỉ hoan hắn làm việc nhì, chờ vào đêm sau, hắn mới từ hộ bộ rời đi. Ra cửa thời điểm lại phát hiện đồng liêu đều đi rồi, hắn không khỏi dò hỏi thủ vệ thái giám nói, lục đại nhân hôm nay không phải kiểm kê kho bạc đi sao? Đi nhanh như vậy, về sớm đi thủ vệ thái giám xua xua tay, liền ngài nhất chậm. Cố cửu tư gật gật đầu, hắn trước sau cảm thấy có chút kỳ quái. Về đến nhà thời điểm, Liễu Ngọc Như cũng vừa mới trở về. Vân vân sắp mang theo hoa dung người tới đông đô, Liễu Ngọc Như cùng Diệp vẫn bắt đầu tìm kiếm cửa hàng, trang hoàng, vội đến vui vẻ vô cùng. Cố cửu tư ban đêm tẩy chân khi, cùng Liễu Ngọc Như nói lời này, này tao lão nhân, mỗi ngày tới thời điểm liền nói chính mình tuổi đại thể lực vô dụng, dậy chế chút. Đi thời điểm lại so với ai khác đều chạy trốn mau. Chuyện này làm được ít nhất, nói đến nhiều nhất, lớn như vậy đem tuổi, không hảo hảo dưỡng sinh tục mệnh, chạy tới trộn lẫn người trẻ tuổi chuyện này làm cái gì. Liễu Ngọc Như nghe hắn đoán giận, cho hắn đệ khăn, cố cửu tư lao chân, cảm khái nói, bất quá lao nhân vẫn là lợi hại, 4.000 vạn lượng kho bạc, một buổi trưa liền kiểm kê xong rồi. Cũng không biết là cái gì biện pháp. Người nói cái gì. Liễu Ngọc Như đối tiền từ trước đến nay mất cảm, nghe thấy cái này con số không khỏi kinh ngạc ra tiếng bốn nghìn vạn lượng một buổi trưa liền điểm xong rồi a đối cố cửu tư gật gật đầu ngươi đây là cái gì thần sắc không có khả năng liễu ngọc như nhăn lại mi tới liền tính đem các ngươi toàn bộ hộ độ người hơn nữa cũng không có khả năng một buổi trưa kiểm kê xong bốn nghìn vạn hắn đây là lừa dối người khác không kiểm kê quá bắt đầu cố cửu tư nghe được lời này trong lòng lộn bột một chút hắn dừng lại động tác ngẩng đầu nói ngươi xác định tuyệt đối không có khả năng liễu ngọc như mắt trợn trắng ngươi không biết khi đó ta từ dương châu trang tiền lên thuyền kiểm kê bao lâu cố cửu tư không nói chuyện hắn nhíu mày nghĩ cái gì liếu ngọc như cúi đầu chết đồ vật một mặt chết một mặt cùng hắn lại nhải chút việc vặt cố cửu tư lòng mang chuyện này chờ ngày thứ hai hắn sớm đi hộ bộ liền đi tìm lục vĩnh lục vinh thấy hắn không có gì sắc mặt tốt vào nhà nói cố thị lang có việc gì sao đại nhân cố cửu tư cười nói hôm qua kiểm kê còn thuận lợi ân lục vinh theo tiếng thuận lợi cố thị Lang có việc kho bạc bốn nghìn vào đâu. Cố Kiểu Tư nhắc nhở nói, liền hôn qua một ngày thời gian, hạ quan sợ ngài không kiểm kê xong, muốn hỏi hôm nay nhưng có cái gì có thể cống hiến sức lực? Không có. Lục Vĩnh quyết đoán nói, trở về làm việc như đi. Cố Kiểu Tư cười lui ra, chờ ra cửa, hắn liền lánh hạ mặt tới. Chờ đến buổi chiều, Phạm Hiên liền đơn độc triệu kiến Lục Vĩnh, dò hỏi lần này hộ bộ kiểm toán việc, chờ Lục Vĩnh trở về lúc sau. Cố Kiểu Tư trái lo phải nghĩ, buổi chiều về nhà khi liền cùng diệp thế an nói thế an ngươi không phải thường xuyên thấy bệ hạ sao diệp thế an ở trung thư môn hạ bởi vì văn thải xuất chúng thường thường còn sẽ giúp đỡ phạm hiên khởi thảo một ít công văn diệp thế an nghe được cố cựu tư nói nhữ mày nói ngươi tính toán làm cái gì ngươi tìm một cơ hội giúp ta hỏi một chút cố cựu tư nhìn nhìn quanh thân chúng ta quốc khố còn có bao nhiêu bạc này ngươi không nhất rõ ràng sao diệp thế an cười rộ lên cố cựu tư cũng không đáp chỉ là nói giúp ta hỏi một chút Cảm tạ Diệp thề an tuy rằng không đáp ứng, lại cũng đặt ở trong lòng, hắn biết cô Cửu tư sẽ không vô duyên vô cớ liền tới hỏi cái này chút lời nói, ngày thứ hai liền cùng Phạm Hiên lại nói tiếp. Phạm Hiên đạm nói, chúng ta quốc khố còn thừa 3.000 vạn lượng bạc trắng, đến tỉnh Chút Hòa. Diệp thề an đem số báo cho cô Cửu tư, Cố Cửu tư như mày, hắn chưa nói cái gì, chỉ là chờ đến về nhà khi, hắn cũng không đi, liền ở hộ bộ qua lại lắc lư. Nhìn mọi người đều đi rồi lúc sau, hắn thừa dịp bóng đêm chạy nhanh vòng tới rồi quốc khố cửa. Cố Cửu Tư vốn định y đi theo hắn thân thủ, tiến vào quốc khố nhìn xem, chẳng phải là dễ như trở bàn tay. Hắn như vậy tưởng, cũng làm như vậy, thậm chí còn mang lên Thẩm Minh hảo cùng Diệp Thế An, ba người một đường chạy chậm leo lên tránh né thủ vệ người, vọt tới quốc khố bên cạnh. Hắn làm Thẩm Minh đi hấp dẫn người trông cửa chú ý, theo sau liền một đường chạy như điên, sắp vọt tới quốc khố cửa khi, đột nhiên đã bị hai cái lao tới tráng hắn một tả một hữu bắt lấy tay giá lên cố đại nhân trong đó một cái tráng hắn nói ngài đây là muốn làm cái gì cố cửu tư bị hai người đặt tại giữa không trung bài trừ một cái tươi cười miễn cưỡng nói ta đi bộ đi bộ nói cố cửu tư đẩy ra hai người bồi cười nói nhị vị hảo hảo xem thủ tại hạ đi trước một bước cố cửu tư một mặt lui một mặt nói thấy hai người không có phản ứng hắn liền chạy nhanh đi trở về trở về nhà hắn vẫn luôn nhớ thương chuyện này cùng liễu ngọc như một mặt và hắn giận một mặt nói thầm nói Bọn họ khẳng định có miêu nị, nhưng Lục Vĩnh là hoàng đế trước mặt sùng thần, ta phải cầm chứng cứ. liễu Ngọc Như nhìn hắn trí tại tất đắc bộ dáng không khỏi cười, ngươi đây là ở trả thù hắn nói ngươi. Ta là nhỏ mọn như vậy người sao? Cố kiểu tư quyết đoán mở miệng, hắn ném treo ở bên hông ngọc bội, cân nhắc nói, ta chỉ là cảm thấy, án này nếu muốn tra, ta cứu cứu, tự nhiên chính là mấu chốt. Như thế nào nói? Ta cứu cứu là từ hộ bộ điều nhập lại bộ. Nguyên hộ bộ thượng thư người đã tử trên thành lâu nhảy xuống đi, theo ta cứu cứu đối nhà kho nhất rõ ràng. Cố cửu tư suy tư, đột nhiên nhớ tới cái gì tới, ngươi ngày mai có phải hay không tham gia công chúa yến hội. Đúng vậy. Liễu Ngọc Như thuận miệng theo tiếng, cố cửu tư đột nhiên vỗ tay, cao hưng nói, ta hiểu được, ngày mai ngươi đi cùng lục phu nhân tâm sự. 91, chương 90 Vì thế trận này yến hội liền mang theo nhiệm vụ. Liễu Ngọc Như làm người chuẩn bị tốt lễ vật, ngày thứ hai liền lánh người đi yến hội. Nàng là tùy ý làm người giá xe ngựa qua khứ, tiễn hội thiết lập tại ngoại ô, nơi đó có một mảnh năm đó hoàng đế ngự tứ cấp vân thưởng công chúa lâm viên, liếu ngọc như ra khỏi thành khi, liền đã chú ý tới cửa thành lục tục có đẹp đẽ quý giá xe ngựa hướng ngoài thành mà đi. Ngày thường đông đô hiếm khi có như vậy xe ngựa đi ra ngoài, xe ngựa nạm vàng khẳng ngọc, hay là làm đặc thủ phù điêu thiết kế, nhìn qua lại đại lại vững vàng, mang theo chủ nhân dòng họ một bài ở xe đầu treo, mỗi cái một bài đều có độc đáo thiết kế, đường cong lưu sướng xinh đẹp. Tựa hồ cũng là một loại không tiếng động so đấu. Tới rồi yến hội địa điểm cửa, liền đều là cái dạng này xe ngựa bài đội, liếu ngọc như xe ngựa phổ phổ thông thông, nhìn qua không có bất luận cái gì chỗ đặc biệt, cũng chính là so bình dân nhân ra xe ngựa lớn hơn một vòng, kẹp ở này đó trong xe ngựa, liền có vẻ có chút keo kiệt. Người khác sớm liền thấy này chiếc xe ngựa, rất nhiều phu nhân tiểu thư bị nâng từ trên xe ngựa xuống dưới khi, cũng sẽ không tự chủ được xem qua đi, nhỏ giọng do hỏi một câu, đây là nào nhân gia? sau đó thấy xe đầu một bài thượng cố tự lúc sau lộ ra hiểu rõ biểu tình tới nhấp môi cười cười lại cũng không nói nhiều liễu ngọc như vừa đến xe ngựa trong đội ngũ liền đã nhận ra vấn đề nàng nhíu nhíu mày không nói gì thêm cầm quạt tròn câu được câu không quạt phong xúc màn xe nhìn bên ngoài ấn hồng hậu chi hậu giác phát hiện tình huống không đúng chờ tiếp cận cửa khi ấn hồng nhỏ giọng nói phu nhân chúng ta hôm nay tới có phải hay không keo kiệt chút liễu ngọc như phe phẩy cây quạt bình tĩnh nói Đừng hoang hốt, giả làm chuyện gì đều không có là được. Ấn hồng ứng thanh, thấy Liêu Ngọc Như chấn định, trong lòng liền yên ổn chút. Kỳ thật Liêu Ngọc Như cũng là có chút bất an, nhưng là sóng to gió lớn cũng lại đây. Trường hợp như vậy, chỉ cần ít nói lời nói, thiếu làm việc, lẳng lặng ngồi trên một ngày, liền có thể đi trở về. Nhưng nàng lại cũng quan sát khởi này đó đông đô nữ tử quần áo trang điểm tới. Này đó quý tộc nữ tính, các nàng thời gian nhiều, tiền nhiều, vừa lúc là đông đô tối ưu chất một đám khách hàng. Chỉ là các nàng lại không lớn ra cửa, ít có tiếp xúc các nàng cơ hội, Liễu Ngọc Như lại như thế nào bông tha. Nghĩ vậy những người này bạc. lúc trước kia phân bất an đột nhiên liền biến mất, ngược lại là trong lòng một loại khó lòng giải thích nóng lòng muốn thử. Xe ngựa tới rồi cổng lớn, Liễu Ngọc Như sốc mảnh, từ trong xe đi ra. Rất nhiều người đều chọn mảnh nô đầu ra, muốn nhìn một chút này trong xe ngựa chủ nhân là ai. Liễu Ngọc Như ăn mặc màu lam nhạt xuân sam, dáng vẻ thông rong, nhưng thật ra nửa điểm không đến chọn nhưng sở hữu nữ tử liếc mắt một cái là có thể nhìn ra tới này toàn thân trên dưới lại là không có nửa kiện đáng giá đồ vật vì thế chẳng sợ dung mạo rào hảo dáng vẻ đoan chính ở mọi người trong mắt cũng liền thành gia đình bình dân hao tổn tâm cơ dưỡng ra tới cô nương hơn nữa kia nguyên bản trên xe ngựa tên không thể thiếu liền nhiều câu ưu châu kia điệu rơi tới quả nhiên vẫn là đang không lên đài mặt liễu ngọc như từ trên xe ngựa xuống dưới từ thị nữ lanh hướng trong viện đi đến ngồi xuống trong yến hội. Yến Hội vị trí là dựa theo lần này tới nữ tử thân phận sở an bài, cố cửu tư làm hộ bộ thị lang, vị trí không coi là thấp, vì thế liễu ngọc như vị trí cũng liền ở phía trước chút. Liễu ngọc như làm ấn hồng cho thị nữ hai lượng bạc, thị nữ lúc này mới cười rộ lên, chiều liễu ngọc như hành lễ nói, phu nhân có việc có thể gọi nô, nô tỷ tư vũ ở trong yến hội đương trị. Liễu ngọc như cười cười, hôm nay đến làm phiền ngài. Tư vũ hiện nay tâm tình làm như cực hảo, cung cung kính kính cùng liễu ngọc như nói vài câu. Lúc này mới đi xuống. Chờ tư vụ đi rồi, ấn hồng cấp Liễu Ngọc Như đến lĩnh rượu, nhỏ giọng nói, này đông đô nô tài, đều thấy tiền sáng mắt. Liễu Ngọc Như dùng quạt tròn gõ một chút ấn hồng đầu, đừng vội nói bậy này đó. Ấn hồng đĩu môi, Liễu Ngọc Như nhìn lướt qua quanh thân, liền thấy Chu Phu Nhân. Chu Cao Lãng hiện giờ ở trong triều nhậm xu mật sử, trưởng toàn quyền, Chu Phu Nhân vị trí, tự nhiên là ở trước nhất bài. Chu Phu Nhân bên người còn có một đám u châu tới quan lớn ra quyến liễu ngọc như liền đứng lên đi hỏi trước chở chu phu nhân chu phu nhân thấy liễu ngọc như cười cười nói ngọc như cũng tới hôm nay công chúa này đến hội người lại là đầy đủ hết liễu ngọc như cười ứng thanh bị chu phu nhân tiếp đón ngồi qua đi nàng ở ưu châu khi nguyên bản liền cùng này đó phu nhân quan hệ hảo này đó phu nhân thấy nàng tới liền cùng nàng lại liêu khởi hoa dung tân ra hương cao tới liễu ngọc như cho các nàng giới thiệu hoa dung tân sản phẩm sau lại nói Hoa dung thực mau liền phải ở Đông đô đồ khai cửa hàng, lần này ta thỉnh chút sư phó, còn làm chút vật phẩm trang sức, hôm nay ta mang theo chút, chờ đi thời điểm, ta làm người tới đều cấp phu nhân đưa một ít. Này đó phu nhân nghe được lời này, phần lớn vui vẻ ra mặt, theo sau nói, Ngọc Như làm buồn bán cũng không dễ dàng, nơi nào có bạch bạch đưa. Có thể bị đưa cho phu nhân, vì phu nhân sử dụng, ta đều hận không thể đi đương hộp hương cao, đây là phúc khí. Lời này làm mọi người cười rộ lên thuật phong tự nhiên là làm người thoải mái. Liễu Ngọc Như ngồi trong chốc lát, gặp người tới nhiều, liền đứng dậy tới, cùng Chu Phu nhân cáo lui đi xuống. ấn hồng có chút nghi hoặc, ngài không hề liều trong chốc lát. Liễu Ngọc Như cười cười, chúng ta dù sao cũng là ở đông đô sinh hoạt. ấn ấn hồng có chút không rõ. Liễu Ngọc Như phe phẩy tay quạt, một người nếu là cố định vòng, vòng ngoại người tự nhiên liền sẽ chủ động rời xa, cảm thấy ngươi bài xích án. Cùng Chu Phu nhân ở bên nhau lâu rồi cố nhiên hảo nhưng cũng liền dung không tiến đông đô. Ấn hồng có chút đã hiểu. Hai người nói chuyện, người càng ngồi càng nhiều. Không bao lâu sau, một cái dáng người đầy đặn nữ tử liền ngồi đến liêu ngọc như bên người vị trí tới, một mặt ngồi xuống, một mặt cùng bên cạnh thị nữ oán giận nói, vị trí này như thế nào an bài, ta muốn cùng trương phu nhân ngồi một khối. Liêu ngọc như quay đầu đi, thấy nàng kia làm như thần sắc không kiên nhẫn, liêu ngọc như cười cười, chiều nàng kia nói, phu nhân chính là có quen thuộc bằng hữu ngươi là Đối phương có chút nghi hoặc, Liễu Ngọc Như nhếch môi nói, "Ta họ Liễu, nhà chồng là hộ bộ thị lang Cố Cửu Tư." Đối phương nghe lời này, sững sốt một lát sau, liền nở nụ cười, chỉ là tươi cười mang theo vài phần châm trọng, lại là nói, "Nguyên lai là đại hồng nhân Cố đại nhân phu nhân, kính đã lâu." Thiếp thân nhà chồng ngài đại khái không biết, hắn họ Lưu, chính là thương bộ tư lang Lưu Xuân Lưu đại nhân. Liễu Ngọc Như cười tủm tỉm ra tiếng, "Lưu phu nhân cười rộ lên, "Ngài thế, nhưng cũng là biết đến." lưu đại nhân làm quan cần cù làm việc giỏi giang thâm đến đồng liêu khen ngợi ta cũng có điều nghe thấy nghe được này đó khen lưu phu nhân trên mặt thần sắc tốt hơn rất nhiều đảo cũng không đề cập tới đổi vị trí sự tình chỉ là cùng liễu ngọc như nói chuyện thiếm. liễu ngọc như tổn chứ lưu phu nhân tìm hiểu tin tức tâm tư liền cùng nàng liêu khởi trên người nàng quần áo tới ngài trên người này vải dệt hẳn là tốt nhất tơ lùa tuyết tơ tầm lưu phu nhân cắn hạt dưa trong mắt mang theo vải phần khoe ra chi ý nghe qua sao Liễu Ngọc Như nghe được lời này, trong mắt tràn đầy khiếp sợ, cao giọng nói, lại là trăm lượng một con tuyết tơ tằm. Lưu Phu Nhân thật cao hứng nhìn đến Liễu Ngọc Như này đồ nhà quê dạng, liền cùng Liễu Ngọc Như khen lên, kỳ thật cũng cư như vậy đi, ta này một thân đều là tuyết tơ tằm vải dệt làm, ta làn da mỏng, sợ những cái đó vải thô, hoa đến làn da đau. Tiêu ngài thật là trời sinh quý nhân mệnh. Liễu Ngọc Như chạy nhanh nói, nhất định phải xuyên như vậy tốt tơ lụa. Cũng liền giống nhau đi Lưu Phu Nhân cao hứng lên. Nàng ngưng lên tay, thấy nảy vòng tay sao. Liễu Ngọc Như ra vẻ không biết, đây là. Bên cạnh một vị phu nhân vẫn luôn nghe hai người nói chuyện, thật sự có chút nhịn không được, dùng quạt tròn che mặt, thấp thấp cười lên tiếng. Liễu Ngọc Như cùng Liêu phu nhân cùng nhau nhìn qua đi, Liễu Ngọc Như đẩy mặt nghi hoặc, Liêu phu nhân lại là có chút bất mãn, cả giận nói, ngươi cười cái gì. Kia phu nhân xua xua tay, vội giải thích nói, chỉ là nhớ tới chút thú sự, tỉ tỉ trớn nên hiểu lầm. Ngươi rõ ràng là chê cười ta Lưu Phu Nhân không cao hứng lên, kia Phu Nhân thấy thế, chặn lại nói, hiểu lầm, thật là hiểu lầm. Bên cạnh một cái xem diễn gầy mặt Phu Nhân sen mồm, cười nói, Lưu Phu Nhân, nàng không phải chê cười ngài, là cười những người khác đâu, ngài đừng hiểu lầm. Lưu Phu Nhân nghe được lời này, lại là minh bạch, Liễu Ngọc như cười không nói chuyện, làm bộ không nghe hiểu những người này ý tứ, tiếp Lưu Phu Nhân nói đầu nói, là noãn Ngọc đi. Nhà bên cạnh gầy mặt Phu Nhân có chút kinh ngạc, còn biết noãn Ngọc đâu liễu ngọc như xem qua đi nghi hoặc nói vị này phu nhân là vị này chính là diệp phu nhân lưu phu nhân giải thích nói ngự sử trung thừa diệp đại nhân thế tử liễu ngọc như nghe được diệp họ không tự chủ được nhìn nhiều liếc mắt một cái gật gật đầu hành lễ lúc sau liền cũng không hề nhiều lời kế tiếp phu nhân thêm tiến vào liền mỗi người bắt đầu cùng liễu ngọc như khoe ra lên phảng phất nàng thật là cái ưu châu tới đồ nhà quê đặc biệt là lưu phu nhân thường thường kẹp dao dấu kiếm nhằm vào một phen Mà bên cạnh Diệp phu nhân liền đi theo nói thượng vài câu. Ngươi hù châu tới, hẳn là biết hoa dung đi. Liêu phu nhân nói, hơi có chút kiêu ngạo mở miệng, liếu ngọc như ngẩn người, theo sau ôn hòa cười rộ lên, biết đến. Vậy ngươi hữu dụng sao? Dùng một ít. Hoa dung năm nay tân già kia khoản hoàng kim Mẫu đơn hương cao thực dùng tốt, ngươi có thể thử xem. Liêu phu nhân mới vừa nói xong, bên cạnh các phu nhân đều cười rộ lên. Ngài này đã có thể khó xử cố phu nhân Diệp phu nhân cười rộ lên nói. Đây chính là hoa dung năm nay quý nhất một khoản đi, cố đại nhân mới vừa gánh vác hộ bộ thị lang nghe nói phía trước trong nhà ở Dương Châu cũng là ở nhà đào vong mà ra, sợ là không cái này bạc làm cố phu nhân hưởng loại này phú. Lời này nói ra, mọi người liền cười ra tiếng tới, liền chính là lúc này, bên ngoài truyền đến ở Mỹ Thanh, lại là Lý Vân Thường tới, tất cả mọi người đứng lên, cấp Lý Vân Thường cùng kính hành lễ. Lý Vân Thường một đường cùng mọi người nói đều là tỉ muội xin đứng lên đi một mặt hướng tới chu phu nhân đám người bước nhanh đi đến, theo sau cấp chu phu nhân đám người hành lễ, công chúa tới, này đến hội cuối cùng là chính thức bắt đầu rồi. đông đô giới quý tộc kiến hội cùng dương châu so sánh với, tráng lệ có thừa, thú vị không đủ, quen thuộc người từng người ngồi một khối nói chuyện, liễu ngọc như liền ngồi trên bên cạnh nghe. tiệc rượu tới rồi nửa trận sau, lưu phu nhân uống lên chút rượu, nàng chính cùng lục vĩnh phu nhân nói chuyện, đột nhiên cười nói, ngài nhìn cố phu nhân quần áo trên người. Ngài ra hạ nhân đều so nàng ăn mặc hảo đâu. Nàng uống xong rượu, lời này thanh âm không nhỏ, lời nói ra tới, trong yến hội đột nhiên liền an tĩnh, liêu ngọc như dương mắt xem qua đi, liêu phu nhân có chút xấu hổ, lúc này lục phu nhân cười khẽ ra tiếng tới, vô vô nàng vai nói, ngươi say. Nói, lục phu nhân nhìn về phía liêu ngọc như, nàng say, nói chuyện không để trong lòng, cố phu nhân đừng để ở trong lòng. Bên cạnh người lục tục cười ra tiếng tới, đều không để trong lòng, chu phu nhân nhíu mày. Đang muốn nói cái gì, liền nghe Liếu Ngọc Như vẻ mặt cực kỳ hâm mộ nhìn Lục Phu Nhân nói, như thế không có gì, Ngọc Như chỉ là nghĩ, Lục Phu Nhân trong nhà người hầu đều quá như vậy hảo, Lục Phu Nhân nhất định là cực kỳ hòa ái thiện lương người. Nghe được như vậy thổi phồng, Lục Phu Nhân yên lòng, khẩu khí cũng hảo rất nhiều, trong lòng đối Liếu Ngọc Như mềm yếu mang theo vài phần khinh mạng, ưng tiếng nói, đảo cũng không có ngươi nói được như vậy hảo, chỉ là cho bọn hắn ăn mặc hảo chút, bọn họ cũng sẽ tận tâm tận lực làm việc nhi. Kia lục đại nhân thật là hào khí á liếu ngọc như cảm khái nói, ta này một kiện quần áo đó là hai lượng bạc, lục gia hạ nhân đều có thể có như vậy quần áo, nói vậy lục đại nhân lương thắng, nhất định rất cao đi. Nghe được lời này, lục phu nhân sắc mặt tức khắc liền thay đổi. Liễu ngọc như cúi đầu uống trà, chậm rãi nói, bất quá cũng không trách, lục đại nhân ở ưu châu vẫn là có chút sản nghiệp, này đó chúng ta đều biết được. Bất quá Lưu đại nhân trong nhà không tính là cái gì hào môn đại tộc, toàn dựa bản thân đi đến hôm nay từ trước đến nay thương bộ tư lang lương tháng nhất định rất cao mới vừa rồi này một thân trang phục liễu ngọc như trên dưới cười tủm tỉm nhìn lưu phu nhân phảng phất là ở kiểm kê kho hàng giống nhau chậm rãi nói kim thoa noa ngọc tuyết tơ tằm hoa dung mới nhất hương cao nay một bộ xuống dưới mấy trăm lượng bạc sợ là không thể thiếu đi mọi người không nói ánh mắt đều dừng ở lưu phu nhân trên người nơi này đang ngồi rất nhiều người đều là xuất từ hào môn đại tộc có tiền không gì hiếm lạ nhưng là lưu xuân lại là thật đánh thật từ tầng dưới chót chính mình bỏ lên tới quan nhi dị vãng đại gia không nói là đều cấp cái mặt mũi này dù sao cũng là nữ nhân tụ hội không phải triều đình chính khách gian chém giết nhưng liễu ngọc như lại là chưa cho nửa điểm mặt mũi một đôi mắt ngập cười lại phảng phất mang theo đao giống nhau nhìn lưu phu nhân ôn nu nói ta phu quân tuy là hộ bộ thị lang nhưng xa không có lưu đại nhân như vậy rộng rãi không biết lưu đại nhân có cái gì phát tài chi đạo còn thỉnh lưu phu nhân chỉ giáo một vài bằng không ta một kiện quần áo còn không có lục phu nhân trong phủ một cái người hầu quý kia cũng quá không thể diện không phải lưu phu nhân không dám ứng lời nói nàng diệu tỉnh đầu óc thanh tỉnh vô cùng đón mọi người đặc biệt là chu phu nhân ánh mắt nàng lập tức liền biết chính mình chọc đại họa lục phu nhân chạy nhanh cho nàng đưa mắt ra hiệu nàng mạo mồ hôi lạnh qua hồi lâu nàng rốt cuộc nghĩ ra ứng đối tới miễn cưỡng cười nói cố phu nhân nói đùa chỗ nào có như vậy quý không có liễu ngọc như cười rộ lên hoa dung hắc kim hương cao một hộp đó là hai mươi lượng bạc ngài này một thân trang phục liếu ngọc như giờ tay cắt một chút lưu phu nhân toàn thân tổng không đến mức đều là giả đi lưu phu nhân có chút không cười nổi nàng lại vẫn là đến gian nan nói lại là làm ngài xem ra tới nàng mặt đỏ lên kỳ thật lại nói tiếp cũng sợ người chê cười nhưng hiện giờ cố phu nhân hiểu lầm ta cũng chỉ có thể giải thích này một thân thật là ta khoác lác không nghĩ tới cố phu nhân như vậy tích cực làm đại gia chê cười nghe được lời này liễu ngọc như bừng tỉnh đại ngộ vợ nói kia thực sự xin lỗi tỉ tỉ ta không biết ta nói liễu ngọc như thở dài ngài cũng là này tiền bạc đều là vật ngoài thân chúng ta thân là đại nhân nữ quyến có đó là phúc phận tựa như chư vị phu nhân xuất thân hảo mệnh hảo này đó quần áo trang sức trang bị đều là dạy hoa trên gấm chính là chúng ta như vậy người thường há tất cường tranh cái này mặt mũi đâu cố phu nhân nói chính là lưu phu nhân cắn răng nói là ta sai rồi làm đại gia hiểu lầm cũng là ta sai rồi liễu ngọc như vội nói ta khi trước hỏi rõ ràng tỉ tỉ nay một tiếng tỉ tỉ kêu đến lưu phu nhân phạm lê tởm nhưng nàng vẫn là cường chống tươi cười bồi cười hảo hảo toa thượng lý vân thường rốt cuộc ra tiếng đều là tới chơi chơi hà tất như vậy nghiêm túc đâu cố phu nhân cũng không cần quá mức truy cứu lý vân thường mở miệng nói lời này liễu ngọc như không khỏi quay đầu đi ngồi trên nữ tử sinh đến là cực kỳ mỹ lệ làm như khắc băng ngọc trác bởi vì thân cư địa vị cao thiếu vài phần nàng như vậy phố phường lăn lê bò lết ra tới thế tục khí nàng xem qua đi khi lý vân thường vừa vặn cũng nhìn lại đây hai người đối diện lúc sau lẳng lặng nhìn đối phương một lát lý vân thường dẫn đầu gật gật đầu xoay đầu đi liễu ngọc như có một loại nói không nên lời cảm giác trong nháy mắt kia nàng đột nhiên cảm nhận được một loại khó có thể miêu tả chính mình tựa như bùi bặm cảm giác loại cảm giác này làm nàng có chút hạ xuống nhưng nàng không có nói ra Nàng chỉ là ngồi xuống, không lên tiếng nữa. Chờ hiến hội xong, liễu Ngọc Như cũng lục tục nhận thức vài người, rốt cuộc mới ly chẳng đi. Đầu xuân thượng còn có chút rét lạnh, liễu Ngọc Như đánh xe trở về, nàng ngồi ở trong xe ngựa, thượng có chút không đốn. Xe ngựa được rồi một nửa, đột nhiên liền ngừng, nàng có chút mê hoặc như thế nào ngừng, đang muốn mở miệng, liền thấy một cái bạch thi công tử đột nhiên cuốn mảnh đi đến. Hàng khí làm nàng thanh tỉnh vài phần, nàng không khỏi kinh ngạc ra tiếng, lang Quân. Cố Cửu tư ngồi vào bên người nàng tới, cùng bên ngoài lái xe nhân đạo, về nhà đi. Xe ngựa một lần nữa lộc cộc mà đi, cố Cửu tư quay đầu lại, cùng Liễu Ngọc Như nói, ta hôm nay chuyện này thiếu, sớm trở về nhà, ngươi lại không ở, lòng ta liền treo, trái lo phải nghĩ, liền nghĩ đến tiếp ngươi. Trực tiếp đi công chúa phủ đi, ta lại lo lắng nhân ra chê cười ngươi, liền liền ở nửa đường chờ, ta chờ á chờ, đợi xe ngựa một chiếc lại một chiếc, nhưng tính đem ngươi chờ tới. Liễu Ngọc Như nghe được lời này nàng cũng không biết sao ban ngày ủy khuất cũng hảo phẫn nộ cũng hảo cảm khái cũng hảo đột nhiên đều tiêu tán đi nàng nhấp môi nhìn trước mặt người cười nói vậy ngươi chờ đã bao lâu nói lâu không lâu nói không lâu cũng rất lâu sao đâu liễu ngọc như chớp chớp mắt cố Cửu tư cười rộ lên hắn một tay chống ở xe ngửa cửa sổ xe thượng tay hư nắm thành quyền đầu nhẹ nhàng dựa vào kia trên nắm tay một cái tay khác chuyển động trên tay giấy phiến làm như nhà ai công tử phóng đãng giống nhau hàng chứa tràn đầy xuân ý tươi cười nói chờ đến không lâu nhưng ngươi không ở một khắc cũng cảm thấy tựa như thiên trường địa cửu chín mươi hai chương chín mươi hắn nói lời này bộ dáng không có nửa điểm đứng đắn liễu ngọc như nhịn không được đẩy đẩy hắn nói ngươi liền biết nói những lời này hống ta cố cửu tư giơ tay nắm tay nàng đặt ở chính mình ngược nói là hống ngươi vẫn là thiệt tình ngươi tới sờ sờ ta sờ không ra liễu ngọc như cười trả lời cố cửu tư thăm quá thân mình nhìn nàng phóng thấp giọng nói quần áo che chứ ngươi thăm đi vào sờ sờ liễu ngọc như ngần người một lát sau nàng phản ứng lại đây không khỏi nói cố cửu tư ngươi thật là quá mức càng rỡ những lời này ngươi nói quá nhiều lần cố cửu tư bĩu môi ta cũng không phủ nhận quá a liễu ngọc như đẩy hắn một phen cố cửu tư nắm nàng hướng trong quần áo thăm vui đùa vô lại nói tới tới tới cố cửu tư liễu ngọc như dở khóc dở cười cố cửu tư cùng nàng chơi náo đem người ôm lại đây ôm ở bên nhau lúc sau hai người liền cũng không hề ra tiếng sau một lúc lâu sau cố cửu tư chậm rãi nói vì cái gì không vui ân liễu ngọc như có chút nghi hoặc ta như thế nào không vui mới vừa rồi ta tiến vào cảm thấy ngươi không cao hứng cố cửu tư nghiêm túc mở miệng liễu ngọc như có chút kinh ngạc với người này nhạy bén nàng nhìn hắn một lát chậm rãi cười rộ lên ôn nu nói không có không vui chỉ là tưởng một chút sự tình cố cửu tư thấy liễu ngọc như không nói cũng không hỏi lại chờ trở về nhà Cố cửu tư thừa dịp liếu ngọc như rửa mặt thời gian, đem ấn hồng ngăn cản xuống dưới, đứng ở cửa hỏi một lần, hôm nay trong yến hội làm sao vậy? Ấn hồng vốn là buồn bực, nghe được cố cửu tư hỏi, ấn hồng vội đem ban ngày chuyện này từ đầu trí cuối tới nói một lần. Cố cửu tư nhíu mày nghe, cuối cùng, ấn hồng thở dài nói, phu nhân chính là tính tình thật tốt quá. Cố cửu tư lên tiếng, theo sau nói, hảo hảo đi theo. Rồi sau đó hắn cũng không nhiều lời, liền xoay người rời đi đi. Hắn bản thân ở trong sân đứng đó một lúc lâu, cũng không trở về. Thẩm Minh hơn phân nửa đêm dạo sân đi bộ lại đây, thấy cố cửu tư đứng ở trong viện, hắn không khỏi nói: Nha, ta thân ca ca, ngươi hơn phân nửa đêm chạm nơi này làm cái gì? Cố cửu tư dương mắt nhìn Thẩm Minh, Thẩm Minh bị hắn nhìn chằm chằm, có chút sợ hãi, nuốt nuốt nước miếng nói: Ngươi, ngươi muốn làm cái gì? Cố cửu tư cân nhắc một lát, xách Thẩm Minh liền nói: Ngươi theo ta đi một chuyến. Liễu Ngọc Như từ trong phòng tắm trở về thời điểm. Cố Cửu Tư liền không thấy, nàng có chút nghi hoặc, nhưng nghe nói là cùng thẩm mình cùng nhau đi ra ngoài, nàng phỏng đoán hẳn là có chuyện gì nhi, liền cũng không hỏi nhiều. Nàng tìm người chuyên môn đem Lưu Phu nhân tên tìm ra, kiểm kê nàng ở Hoa Dung mua quá đồ vật, xác nhận mức. Chỉ là Lưu Phu nhân ở Hoa Dung mua sắm hương cao phấn mặt tiền, cũng đã là Lưu Xuân đã nhiều năm lương tháng. Nàng ở trong nhà cân nhắc một lát, liền trước ngủ hạ. Cố Cửu Tư là nửa đêm trở về, khi trở về chờ có vẻ cực kỳ cao hứng. Liễu Ngọc Như không khỏi nói, đi làm cái gì, như vậy cao hứng. Cố cửu tư cười tủm tỉm không nói chuyện, chỉ là lên giường, cao hứng nói, ngủ ngủ. Liễu Ngọc Như hỏi không ra lời nói, chỉ có thể cùng hắn nói, ta làm người cha xét trướng, tìm được Lưu Xuân Nàng Lao Bà ở Hoa Dung Hoa quá tiền, ngươi nếu là có yêu cầu, ta lập tức có thể sửa sang lại cho ngươi. Không có việc gì. Cố cửu tư cấp Liễu Ngọc Như dịch dịch chăn, chuyện này ngươi đừng động, quản về sau Hoa Dung sinh ý không hảo làm ngươi phải hảo hảo làm buôn bán đừng phản ứng ta liễu ngọc như nghe cố cửu tư nói như vậy hầu nghi nói vậy ngươi tính toán như thế nào khai cái này đầu cố cửu tư cười cười ngươi hôm nay không phải cãi nhau sao liễu ngọc như nghe lời này liền biết cố cửu tư là biết ban ngày chuyện này vội văng nói ta kia không coi là cãi nhau nay cũng không cái gọi là bất quá ngươi nói có tâm người tự nhiên đã để bụng chúng ta không cần tốn nhiều chuyện này liễu ngọc như ứng thanh cùng cố cửu tư cùng nhau đã ngủ ngày thứ hai tỉnh lại liễu ngọc như rửa mặt liền đi nàng ở trên phố bàn hạ cửa hàng cửa hàng đã bắt đầu bày biện hàng hóa hậu thiên liền bắt đầu buôn bán diệp vận cùng liễu ngọc như cùng nhau nhìn hóa diệp vận hiện giờ tình huống hảo rất nhiều ngày thường tuy rằng không thích nói chuyện nhưng là tinh thần đầu lại là ở nàng đã hấp tấp cải tạo xong cố phủ một cái lùi bại sân hiện giờ bị diệp vận như vậy một sửa tức khắc liền trở nên đại khí rộng thoáng lên thậm chí có người thích diệp vận cải biến đặc biệt tới cửa tới hỏi có nguyện ý hay không bán Diệp Vận cung cấp hoa dung cửa hàng làm thiết kế, đông đô cửa hàng so với vọng đô tới, liền càng là thượng một cái bậc thang. Liễu Ngọc Như cùng Diệp Vận nhìn hàng hóa dọn vào tiệm phô, Liễu Ngọc Như cùng Diệp Vận giảng giải này đó phấn mặt, ấn hồng đột nhiên liền vào phòng tới, cùng Liễu Ngọc Như nhỏ giọng nói, phu nhân, kỳ sự này. Liễu Ngọc Như có chút nghi hoặc quay đầu lại nhìn lại đây, ấn hồng nhìn quanh thân, thấy không có những người khác, liền cười tủm tỉm nói, phu nhân, hôm nay buổi sáng nhưng đã xảy ra một kiện có ý tứ cực lạc chuyện này. Ân. Hôm qua nhi ban đêm, Lưu Đại Nhân dạo thanh lâu, bị người từ thanh lâu kéo ra tới, trần trụi quần áo treo ở cổng lớn. Nghe nói Lưu Phu Nhân để ra dây mây qua đi, hung hăng chịu một cái phố. Lại có loại sự tình này. Diệp vẫn có chút kinh ngạc, Liễu Ngọc Như lại là trước tiên nhớ tới tối hôm qua thượng cùng thẩm minh ước đi ra ngoài cố cựu tư, nàng trần chờ một lát, chậm dai nói, cũng biết là ai làm. Hiện tại còn không có tìm được ấn hồng cười nói, nghe nói Lưu Xuân hôm nay tỉnh lại đêm qua chuyện này đều là không nhớ rõ nên diện chính là dây mây sợ là chịu ngông chính là diệp vẫn có chút nghĩ hoặc lưu phu nhân như vậy nửa phần tình cảm đều không để lại cho lưu đại nhân sao hôm qua nhi lưu đại nhân say rượu sau viết một đầu thơ truyền tới lưu phu nhân lô thai ấn hồng thấu tiến lên đây đệ thấp thanh nói ta nghe nói là viết cái cái gì móng heo xuyến mắng ngọc thùng nước cháo tơ tảm lưu phu nhân nổi giận lúc này mới làm như vậy kia thực sự quá mức liễu ngọc như gật gật đầu theo sau nói Sau đó đâu? Cũng không có gì sau đó ấn hồng lắc đầu, cũng liền nghe nói hắn như vậy, ngự sử đài tưởng mắt nhắm mắt mở đều không được. Điều này cũng đúng, đại hạ quan viên cấm xuất nhập loại này, hắn bị lột sạch điếu ra tới, ba tánh đã sớm nghị luận sôi nổi. Lại làm ngự sử đài giả chết, cũng thực sự khó xử ngự sử đài. liễu Ngọc Như nghe không có gì nghiêm trọng kế tiếp, cũng liền không có hỏi lại, giữa trưa trước tiên trở về nhà, nhìn cố Cựu tư hưng thú bừng bừng trở về nhà, nàng liền đứng ở hành lăng dài lẳng lặng chờ cố cửu tư, cố cửu tư vừa thấy liễu ngọc như thần sắc, liền biết không tốt, hắn theo bản năng lui một bước, liễu ngọc như đạo nói, đứng lại, cố cửu tư không dám động, liễu ngọc như trong tay cầm quạt tròn, từ cố cửu tư trước mặt mặt vô biểu tình đi qua đi, đạm nói, lang quân tiến thư phòng tâm sự đi, cố cửu tư nghe được lời này, biết đây là liều không hảo, bọn họ vào thư phòng, liễu ngọc như làm mọi người đi xuống, rồi sau đó đóng cửa lại, cố cửu tư liền đứng ở trong đại sảnh. Liễu Ngọc Như uống ngụm trà, cái gì cũng chưa nói chuyện. Cố Cửu Tư đứng ở đại sảnh, nhất thời buổi sáng đắc ý cũng chưa, vội nói: ngươi yên tâm, sự tình tuyệt đối sẽ không tra được ta trên đầu. Ngươi biết ta muốn nói gì? Liễu Ngọc Như dương mắt, cười như không cười. Cố Cửu Tư ngạnh ngạnh, hắn thật cẩn thận nói: không phải cùng ta nói. Lưu Xuân chuyện này, ngài cũng là biết ta. Liễu Ngọc Như thở dài, chậm rãi ra tiếng: Cửu Tư, ngươi cũng không nhỏ. Loại này một câu không đúng liền dẫn người đi vây ổ nhân ra chuyện này, trước kia lô mạng thời điểm làm làm liền hảo, hiện tại vẫn là muốn cẩn thận chút, nếu là bị người nhảy ra tới, vậy ngươi đã có thể nói không rõ. Cố Cửu tư cúi đầu, một bộ nghe người ta răn rẹ bộ dáng. Liễu Ngọc Như lấy hắn không có cách nào, chỉ có thể nói, ta đều là vì ngươi hảo. Ta minh bạch. Cố Cửu tư vội nói, ta ngày hôm qua cùng thẩm minh làm được sạch sẽ, chủ yếu chuyện này đều là thẩm minh làm. Hơn nữa hiện nay Lưu Xuân đã đi hình bộ càng không có gì uy hiếp lưu xuân đi hình bộ liễu ngọc như có chút kinh ngạc Cố cửu tư gật đầu nói đúng vậy hôm nay buổi sáng ngự sử đài người liền thượng sổ con thăm hắn. hắn hiện giờ hẳn là đi hình bộ ngốc cha một cha hắn phu nhân tình huống ngự sử đài người lại là làm được như vậy nhanh chóng này vượt qua liễu ngọc như đoán trước Cố cửu tư gật gật đầu ngự sử đài hiện giờ là ở diệp thế an hắn thúc phụ thủ hạ quảng nghe nói làm việc nhi là cực nhanh bên kia đều có một bộ biện pháp chỉ cần tra được Lưu Xuân tham ô, hắn làm thương Bộ Thị Lang, kiểm kê nhà kho liền thành tất yếu, đến lúc đó phải tìm người đối tiền triều tài vụ cùng hiện giờ tình huống, tự nhiên nếu muốn khởi ta cứu cứu, ngươi này một vòng, vòng đến xa thật sự, Liễu Ngọc Như có chút cảm khái, Cố Cửu Tư cười cười, nếu vòng đến không xa, sự tình là bởi vì ta lên, đến lúc đó sợ Bệ Hạ sẽ là đa tâm, Lương Vương dù sao cũng là hắn một khối tâm bệnh, Liễu Ngọc Như gật gật đầu, Cố Cửu Tư dương mắt đánh giá nàng. Thật cẩn thận nói, ta này một quan, xem như qua đi. Về sau đừng như vậy lô mãng Liễu Ngọc Như thở dài, lần sau cũng đừng động thủ. Liêu Xuân sớm muộn gì muốn đưa đi vào, ngươi lại đi chọc cái này phiền toái làm cái gì. Cố cửu tư cười tủm tỉm không nói chuyện, ánh mắt dừng ở Liễu Ngọc Như trên người, vẫn không nhúc nhích. Liễu Ngọc Như sửa sang lại trên bàn sách đồ vật, nhận thấy được hắn ánh mắt, sửng sốt một lát, theo sau hơi có chút ngượng ngùng, thấp giọng nói, được rồi, ngươi chạy nhanh nên làm gì làm gì đi thôi Cố Cửu Tư ứng thanh, xoay người đi ra ngoài, tới rồi cửa, hắn dừng một chút bước chân, đưa lưng về phía Liễu Ngọc Như, nhỏ giọng nói, Ngọc Như, ta không cho người khi dễ ngươi. Liễu Ngọc Như trên tay động tác dừng một chút, nhỏ giọng lên tiếng, đã biết. Cố Cửu Tư ra cửa, liền đi Diệp phủ, đặc biệt tìm được rồi Diệp Thế An. Diệp Thế An dọn về Diệp phủ vài ngày, tìm hắn còn phải chuyên môn hạ bài tiếp. Cố Cửu Tư cùng hắn uống lên ly trà, liền đem chính mình đối Lưu Xuân cùng Lục Vĩnh Hoài nghi nói ra cùng Diệp Thế An nói bốn nghìn vạn lượng bạc trắng bọn họ kiểm kê một cái buổi chiều liền kiểm kê xong rồi sao có thể này trong đó tất nhiên có miêu nhị Diệp Thế An nghe lời này uống ngụm trà chậm rãi nói tiền triều chướng mục là ngươi thanh đúng vậy Cố Cửu Tư xem Diệp Thế An nhíu mày biểu tình có chút kỳ quái là ta thanh bốn nghìn vạn bốn nghìn vạn Diệp Thế An hít sâu một hơi ngươi cũng biết lục vĩnh cùng bệ hạ báo chính là nhiều ít Cố Cửu Tư ngẩn người một lát sau hắn chợt hiểu được khiếm sợ nói quốc khố tồn bạc số lượng hắn đều dám báo giả diệp thế an lắc đầu đảo cũng không biết hắn nói như thế nào nhưng bệ hạ chính là tin hiện giờ vẫn luôn cho rằng tiền triều liền dư lại ba nghìn vạn bạc trắng ba nghìn vạn cũng không ít bất quá ta chính là lo lắng kiểm toán chuyện này cuối cùng biết bốn nghìn vạn cái này mức người trừ bỏ ngươi còn có những người khác sao cố cửu tư nghĩ nghĩ chuyện này cơ hồ là hắn một tay trải qua cuối cùng cái này bốn nghìn vạn cũng chính là hắn đã biết Hắn trái lo phải nghĩ một phen, đột nhiên liền minh bạch lục vĩnh báo giả con số tự tin, trừ bỏ hắn biết là bốn nghìn vạn, mặt khác biết đến người, có lẽ đều đứng ở lục vĩnh bên này, kiểm kê thời điểm dọn đi một ngàn vạn kho bạc, liền cùng chướng mục đối được. Mặc kệ như thế nào, cố cửu tư hít sâu một hơi, theo sau nói, mong rằng ngài cùng diệp ngự sử nói một tiếng, việc này cần phải tra rõ. Ta minh bạch. Diệp thế an gật đầu, bình thản nói, yên tâm đi. Diệp Thề An cùng cố cửu tư thương lượng Lưu Xuân Án từ khi một chiếc xe ngựa ngừng ở lục phủ cửa sau, một trương thiếp vàng bái thiếp tử trong xe ngựa đưa ra tới, bên trong truyền đến nam tử mang cười thanh, đi nói cho lục đại nhân cứu hắn mệnh người tới. Chín mươi ba chương chín mươi hai lục vinh thu được thiệp, nhìn đến mặt trên lạc tự hắn nhíu nhíu mày, đây là cái khó giải quyết nhân vật triều đình trên dưới đều sở không chuẩn phạm hiên ý tứ hơn nữa mở miệng chính là nói cứu hắn mệnh. Lục vĩnh liên tưởng đến ban ngày Lưu Xuân chuyện này hắn do dự một lát làm người đem lạc tử thương lánh tiến vào lạc tử thương ăn mặc màu đen thiếp vàng hoa văn hoa phục đỉnh đầu kim quan trong tay tiểu kim phiến đánh chuyển nhìn qua làm như trang phục lộng lẫy mà đến nhưng cho dù là cùng lạc tử thương cũng không quen biết lục vĩnh lại cũng là biết lạc tử thương là từ trước đến nay cái này trang điểm hắn đứng dậy cùng lạc tử thương hành lễ nói lạc thái phó lục thượng thư lạc tử thương cười đáp lễ lục vĩnh tiếp đón lạc tử thương ngồi xuống lạc tử thương đánh giá lục vĩnh thư phòng sau cười nói, lục thượng thư quả nhiên là đạo đức tốt, thư phòng này bố trí ngắn gọn, cùng ta qua đi nhận thức quan viên, nhưng thật ra đại không giống nhau. lạc thái phó qua đi nhận thức quan viên là như thế nào? lục vĩnh cấp lạc tử thương đổ trà, lạc tử thương cười cười nói, tại hạ qua đi nhận thức người, nếu là dịch bạc, ít nhất sẽ ở trong nhà quải hai phút danh ra tranh chữ. lạc tử thương nói, dùng cây quạt chỉ hướng trên tường trống rỗng chỗ, cười nói, tại hạ cảm thấy, nơi đó quải một bộ trương lão sơn thủy đồ rất tốt, lục thượng thư cảm thấy đâu? lục vĩnh nghe lạc tử thương nói sắc mặt bất biến hắn mang trà lên tới nhấp một ngụm sau một hồi hắn chậm rãi nói lạc thái phó nói những lời này lao hủ như thế nào nghe không hiểu đâu lục thượng thư lạc tử thương dùng cây quạt gõ xuống tay lòng bàn tay trong mắt cười như không cười lưu xuân đều vào hình bộ ngài hà tất ở chỗ này cùng ta pha trò đâu lục vĩnh không nói lời nào lạc tử thương dựa vào ghế trên chậm rãi nói thiên hạ không có không ra phong tưởng này hộ bộ thương bộ trộm kho bạc chuyện này đi sớm đã là lệ thường. Lưu Xuân tử tiền triều mặc cho vị trí này, một cái lao cá chạch, cái gì đều rõ ràng thật sự. Biết được càng nhiều, đến lúc đó phun đến liền càng nhiều. Lạc tử thương nhìn Lục Vinh nắm chặt chén trà tay, vươn tay đi, đem chén trà rút ra, ôn hòa nói, Lục Đại Nhân, không cần khẩn trương. Ta hôm nay tới, không phải tới hủ doa ngài, là tới cứu ngải. Lạc Thái Phó nói đùa Lục Vinh sắc mặt chấn định, Lưu Đại Nhân vào hình bộ, cùng lão hủ có quan hệ gì. Lục đại nhân lạc tử thương nheo lại mắt, ngài thật là chưa thấy quan tài chưa rơi lệ, ngài cùng Lưu Xuân kết phường tư nuốt kho bạc chuyện này, còn dùng ta cho ngài nói rõ ràng sao. Ngài nếu là cảm thấy còn chưa đủ rõ ràng, kia muốn hay không ta điểm một chút triệu cấu những người này là như thế nào cùng ngài kết phường. Triệu cấu chỉ là nhà kho một cái trông coi, người này tên đều điểm ra tới, lục vĩnh sắc mặt rốt cuộc thay đổi. Lạc tử thương thấy lục vĩnh phản ứng lại đây, cười rộ lên nói, lục đại nhân, hiện tại chúng ta có thể công bằng nói chuyện đi. Người muốn như thế nào? Lục Vĩnh rốt cuộc ra tiếng, lạc tử thương cao hưng nói, lục đại nhân thái độ này là được rồi. Ta hôm nay tới, chính là tưởng cùng lục đại nhân kết minh. Kết minh cái gì? Hiện giờ Lưu Xuân bị quan vào hình bộ, kho bạc chuyện này là nhất định sẽ tra, ngài có hay không nghĩ tới mặt sau làm sao bây giờ? Ngươi như thế nào biết kho bạc nhất định sẽ bị tra? Lục Vĩnh nhíu mày, lạc tử thương trong cảm, vê nổi lên hạt hướng dương nói, ngài đến là nói nói, trừ bỏ kho bạc chuyện này bên ngoài. Một cái thương bộ tư lang phu nhân có thể mang nó ngọc, xuyên vân tơ tẩm, còn có thể vì cái gì? Lục Vĩnh không nói chuyện, lạc tử thương đem hạt hướng dương ném vào trong miệng, nói tiếp, dù sao cũng phải có người tới bối cái này nổi. Này không cần ngươi nhọc lòng. Lục Vĩnh bình tĩnh nói, lạc thái phó làm tốt bản thân chuyện này là được. Lục Đại Nhân không cần như vậy khách khí lạc tử thương cười nói, ta minh bạch ngài ý tưởng, đến lúc đó liền đẩy nói là nhà kho người tư nuốt là được, chết mấy cái phía dưới người, sự tình liền giải quyết. Nhưng vấn đề là, lời này ngài tin, Diệp Ngự Sử tin sao? Nay lại quan Diệp Ngự Sử chuyện gì? Lục Vĩnh nhíu mày, Lạc Tử Thương dựa vào ghế trên, nhìn Lục Vĩnh, chế rêu giống nhau nói, Diệp Ngự Sử chất nhi là Diệp Thế An, Diệp Thế An cùng cố cựu tư đó là tình nghĩa vào sinh ra tử bạn tốt, cố cựu tư là cuối cùng kiểm kê hết nợ mục đích người, mà Lưu Xuân bị tham còn lại là bởi vì cố cựu tư phu nhân cùng Lưu đại nhân phu nhân ở trong yến hội nổi lên xung đột. Lạc Tử Thương cười tủm tỉm nói: Lục Đại Nhân cảm thấy, Diệp Ngự xử rốt cuộc là vì cái gì tham Lưu Xuân. Lời này ra tới, Lục Vĩnh sắc mặt liền thay đổi. Nếu nói chỉ là Lưu Xuân bị trảo, đó là đơn giản việc nhỏ nhi, nếu việc này là cố kiểu tư ở sau lưng thiết kế, kia tự nhiên sẽ không làm mấy cái phía dưới người qua loa lấy lệ qua đi. Lục Vĩnh nhất thời lâm vào khôn cục, hắn suy tư hồi lâu, rốt cuộc nói, Lạc Thái phó nếu biết Lục Mộ khó xử, hôm nay tất nhiên là có bị mà đến. Không biết Lạc Thái phó cao kiến đào cũng không có gì cao kiến. lạc tử thương cười nói, chính là một cái kiến nghị mà thôi. lạc ngộ tuổi trẻ cũng không biết ý tưởng này được chưa đến thông. lạc thái phó cứ nói đừng ngại. lục vinh nghiêm túc thỉnh giáo. lạc tử thương uống ngụm trà, trong phòng cực kỳ an tĩnh, mơ hồ có thể nghe được bên ngoài trúc diệp sản sạt rung động tiếng động. chờ uống lên trà, vung chén trà, lạc tử thương mới một lần nữa mở miệng, tổng nên tìm cá nhân bối nổi. lục vinh không nói chuyện, lạc tử thương nhìn qua, dùng thương lượng ngữ khi nói. Cố cửu tư như thế nào? Lục vĩnh nếu mày, cố cửu tư cũng chưa tham dự qua này đó, sợ là không thỏa đáng đi. Đến lúc đó Lưu Xuân vài người tách ra thẩm vấn, thực dễ dàng liền lộ ra dấu vết. Vậy không thẩm? Lạc tử thương quyết đoán mở miệng. Lục vĩnh ngẩn người, theo bản năng nói, nếu sự tình quan án này, không có khả năng không thẩm. Lạc tử thương nghe được lời này, dương mắt nhìn thoáng qua Lục vĩnh, có chút bất đắc dĩ nói, Lục đại nhân, người sống có thể thẩm, người chết cũng thẩm sao? Lục vĩnh sắc mặt đại biến. Lạc tử thương biết lục vĩnh minh bạch hắn ý tứ, nhìn nhìn bên ngoài sắc trời, đạm nói, muốn trời mưa. Nói, lạc tử thương đứng dậy, bình tĩnh ra tiếng, lục đại nhân, tại hạ đi về trước, nếu là có hắn sự, đại nhân có thể cho người cấp tại hạ mang tin, có một số việc nhi, đại nhân không có phương tiện động thủ lạc tử thương quay đầu, nhìn lục vĩnh, ôn hỏa cười rộ lên, còn có tại hạ cống hiến sức lực. Người muốn cái gì? Lục vĩnh nhìn chằm chằm lạc tử thương, sắc mặt mang theo vài phần phẫn nộ. Lạc Tử Thương đóng mở cây quạt nhỏ, Lục đại nhân, tại hạ một người tuổi trẻ người, ở Đông đô kiếm ăn không dễ dàng. Ta ý tứ, Lục đại nhân nói vậy minh bạch. Lục Vinh Trầm mặc một lát, liền đã hiểu Lạc Tử Thương ý tứ. Nói vậy vị này người trẻ tuổi hiện giờ đã minh bạch, làm hắn đương thái phó, Lưu Đông đô đều bất quá là phạm hiên kế sách tạm thời, mà hắn nhập Đông đô, làm sao không phải hắn kế sách tạm thời? Hắn muốn ở Đông đô này phiến thổ địa mọc dễ nảy mầm mà từ phạm hiên còn đang nhìn đều chỉ là cái tiểu quan bắt đầu coi như phạm hiên lưu sĩ lục vĩnh đó là hắn bước đầu tiên sau một hồi lục vĩnh chậm rãi nói ta minh bạch ngươi ý tứ nhưng ta không hiểu lắm không hiểu cái gì ngươi củng cố cửu tư có cái gì thù hận nghe được lời này lạc tử thương có chút kinh ngạc quay đầu lại thù hận hắn nghe lời này cười rộ lên lục đại nhân ngươi hiện giờ muốn sát lưu xuân đây là thù hận lạc tử thương quay đầu lại mở ra cây quạt che khuất nửa khuôn mặt bất quá chính là chấn lộ cục đá đá văng ra mà thôi nếu nói thù hận lạc tử thương nghĩ nghĩ hẳn là bọn họ đoán hận ta mới đúng nếu bọn họ đoán hận ta không có khả năng khi ta bằng hữu vậy chỉ có thể đường địch nhân lục vinh không nói chuyện sau một hồi hắn ứng tiếng nói ta hiểu được yêu cầu tại hạ hỗ trợ sao lạc tử thương nhướng mày lục vinh thần sắc bình tĩnh ta muốn gặp lưu xuân một mặt lạc tử thương nô một tiếng sau chậm rãi nói đêm nay càng nhanh càng tốt hảo Lạc tử thương gật đầu, làm ra một cái thỉnh động tác nói, vậy thỉnh đi. Lục vĩnh ngần người, một lát sau, hắn mặt trầm xuống tới, đi theo lạc tử thương đi ra ngoài. Chờ lên xe ngựa, nhìn đến hai ly phao trà, lục vĩnh rốt cuộc nói, ngươi biết ta tối nay sẽ đi theo ngươi. Lạc tử thương cười nhẹ, lục đại nhân, không cần dối rắm này đó. Nói, hắn đem chén trà đẩy đến lục vĩnh trước mặt, uống trà. Cố Cửu tư sáng sớm tỉnh thật sự sớm. Hắn ban đêm không ngủ, vẫn luôn nghĩ lưu xuân chuyện này hắn cân nhắc một chút muốn đi hình bộ chuyên môn nhìn xem ngày thứ hai tỉnh lại hắn cố ý cùng liễu ngọc như muốn một bao bạc liễu ngọc như cho hắn trang tiền nhìn hắn ăn cái gì không khỏi cười nói chúng ta cửu tư trưởng thành cũng đến sẽ dùng tiền lúc cố cửu tư trong miệng hàm chứa sủi cảo trứng mắt nhìn nàng liếc mắt một cái rồi sau đó hắn ăn xong sủi cảo từ liễu ngọc như trong tay lanh túi tiền tiêu ngạo nói ra hôm nay đi ra ngoài làm đại sự nhi không chuẩn bị điểm bạc như thế nào thành liễu ngọc như nhếch cười Xem hắn đem túi tiền treo ở trên eo Theo sau vô cùng cao hứng ra cửa Chờ cố cửu tư ra cửa Ấn hồng cùng Liễu Ngọc Như thu chén Cô da lớn như vậy người Còn giống cái tiểu hài tử dường như Như vậy hảo Liễu Ngọc Như cười nói Ta ước gì hắn cả đời là cái dạng này hài tử tâm tính Hai người chính cho chuyện Một nam liền vội vàng vội vội vọt tiến vào, Thiếu phu nhân một nam vọt vào trong phòng sốt ruột nói Thiếu phu nhân không hảo Liễu Ngọc Như quay đầu lại cau mày Đã xảy ra cái gì? Thiếu phu nhân Mục Nam ăn mặc khí thô, hình bộ người, hình bộ người ở cửa, đem công tử mang đi. 94, chương 94. Nghe được lời này, Liễu Ngọc Như sắc mặt tức khắc trầm xuống, dưới, nàng vội vàng hướng ngoại đi đến, vội nói, hình bộ người lại như thế nào nói? Bọn họ nói công tử cùng Lưu Xuân một án có quan hệ Mục Nam đi theo Liễu Ngọc Như mặt sau, một mặt đi một mặt nói, mặt khác không nhiều lời, liền đi rồi. Liễu Ngọc Như tới rồi trước cửa, Cố Cửu Tư đã bị mang đi cửa liền để lại cố cựu tư xe ngựa cùng có chút nôn nóng thẩm minh thẩm minh nhìn thấy liễu ngọc như tức khắc nói tẩu tử hiện tại đừng nhiều lời liễu ngọc như nhảy lên xe ngựa lập tức nói chúng ta đi cửa cung tìm diệp đại ca liễu ngọc như làm xa phu khoái mã chạy tới cửa cung rồi sau đó liền ngừng ở cách đó không xa chờ nhìn đến diệp gia xe ngựa xa xa tới nàng vội làm một nam đi đem xe ngựa ngăn lại tới phân phó nói làm diệp công tử đến ta nơi này biên tới một chuyến một nam vội vàng chạy qua đi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 hướng liễu ngọc như xe ngựa đã đi tới hắn tới khi liền biết không hảo xúc xe ngựa màn xe nói thẳng chính là ra chuyện gì hình bộ người đem cửu tư mang đi liễu ngọc như đơn giản rõ ràng nói tóm tắt nói là cùng lưu xuân án tử có quan hệ diệp thế an nghe được lời này sửng sốt một lát theo sau trầm giọng nói ta minh bạch hôm nay trên triều đình hẳn là sẽ nói việc này ta hạ triều lại đi hình bộ tìm hiểu ngươi đừng nội trước tiên ở trong nhà chờ đợi chúng ta làm rõ ràng lại có động tác liễu ngọc như gật gật đầu đạt tạ. Xác nhận Diệp Thế An không có việc gì, lại thông báo Diệp Thế An sau, Liễu Ngọc Như làm thẩm mình cứ theo lẽ thường đi theo Diệp Thế An thượng triều, theo sau chính mình liền quay đầu rời đi. Chờ tới rồi trong nhà, Liễu Ngọc Như liền lập tức sai người đi hình bộ, tìm cái lao bánh quẩy, mang theo tiền, đem hình bộ người chuẩn bị một phen. Lại hỏi hỏi tình huống. Hình bộ người thu Liễu Ngọc Như tiền, nhưng cũng đều nói bọn họ không biết tình huống, chỉ nói nếu là người tới bọn họ trong tay, sẽ chiếu cố chút liễu ngọc như ở trong nhà đứng ngồi không yên sở hữu sự đều giao cho diệp vận đi an bài vẫn luôn chờ tin tức chờ dùng qua cơm trưa thẩm minh cùng diệp thế an rốt cuộc đã trở lại liễu ngọc như nghe được bọn họ trở về lập tức liền đứng dậy vội vàng đón qua đi mới thấy bóng người liền vội vàng vội vội nói thế nào người đừng vội diệp thế an vào phòng tới trước cấp thẩm minh cùng chính mình đổ trà thẩm minh nhưng thật ra so với hắn sốt ruột rất nhiều vội nói chuyện này ta tới nói lưu xuân đã chết Liễu Ngọc Như ngẩn người, đứng lên, cả kinh nói, Lưu Xuân đã chết. Như thế nào chết? Diệp Thề An nhìn thẩm minh liếc mắt một cái, hơi có chút bất đắc dĩ, ngươi như vậy không đầu không đuôi một câu, nàng như thế nào nghe được minh bạch? Ta tới nói đi. Diệp Thề An buông chén trà, nghiêm mặt nói, Lưu Xuân án tử, hình bộ đem hắn mang đi lúc sau, đồng thời cha xét hắn trong phòng cực kỳ phòng thu chi đám người. Nhà hắn trung đích xác gần giấu đại lượng bạc, ăn uống chi phí cũng là xa xỉ ngày thường hắn đều lấy hắn huynh đệ quê quán trung sinh ý làm che lấp nhưng hiện nay đều chỉ là suy đoán chính hắn không chiêu hắn huynh đệ núi cao sông dài cũng còn không có quý án nhưng cha ra hắn những việc này cũng là sớm muộn gì sự liễu ngọc như trầm giọng mở miệng diệp thế an gật gật đầu thật là như thế kỳ thật hắn mới vừa vào hình bộ liền có người tới khơi thông chỉ là ta cùng thúc phụ nói một tiếng thúc phụ cố ý đến hình bộ đi chào hỏi ngự sử đài theo dõi án tử hình bộ nhiều có điều cố kỵ nhưng là cuối cùng Lưu Xuân hậu trường nhiều hậu đánh cờ kết quả như thế nào cũng không biết bao nhiêu Liễu Ngọc Như gật gật đầu tiếp tục nghe Diệp Thế An uống một ngụm trà tiếp tục nói nhưng mà liền ở ngày hôm qua ban đêm không biết vì cái gì hắn đột nhiên liền chết ở hình bộ nhà tù bên trong Liễu Ngọc Như dương mắt nhìn về phía Diệp Thế An kia này cùng Kiều Tư lại có gì quan hệ hắn là bị độc sát Diệp Thế An trầm hạ thành thần khi bắt được cho hắn hạ độc ngụm tốt đối phương chịu không nổi bức cung thú nhận chủ lưu nghe đến đó liễu ngọc như liền minh bạch nàng ở tay háo hạ siết chặt nắm tay tức giận đến có chút phát run dơ nàng run rẩy thanh nhịn không được giơ tay đột nhiên ném đi một bản trà cụ cả giận nói dơ thấu ngươi đừng kích động diệp thế an đứng lên vội an ủi liễu ngọc như nói này rõ ràng là bọn họ vu hãm cựu tư chỉ cần là vu hãm chúng ta là có thể tìm được biện pháp liễu ngọc như không nói lời nào nàng méo nắm tay dồn dập thở dốc một lát sau nàng lập tức nói ta muốn gặp hắn Ta phải bảo đảm hắn an nguy." Đúng vậy Thẩm Minh vội nói, "Chúng ta có thể tìm được chứng cứ, nhưng hình bộ kia địa phương liền cùng huyện Nha Môn giống nhau, đi lên trước đánh mấy chục cái bản tử, đem người đánh phế đi làm sao bây giờ?" Diệp Thế An không nói gì, Liễu Ngọc Như trầm mặc một lát sau, rốt cuộc nói, "Chuyện này các ngươi không cần quản, ta suy nghĩ biện pháp." Liễu Ngọc Như dương mắt, nghiêm túc nói, "Ta lấy tiền mua, cũng muốn mua ra một cái lộ tới." Nghe được lời này, Diệp Thế An khẽ cắn môi, "Ta đi cầu thúc phụ." ta đi tìm chu đại ca thẩm minh lập tức mở miệng liễu ngọc như gật gật đầu người đi tìm chu đại ca làm hắn thăm thăm chu đại nhân khẩu phong chúng ta hiện tại trước đường vọng động ta đi tìm cửu tư xem hắn nói như thế nào ba người thương lượng hào sau phân công nhau hành động đi liễu ngọc như đứng ở cửa cùng một nam phân phó nói lấy một ngàn lượng đi tìm quan hệ vô luận như thế nào ta nhất định phải thấy cửu tư một mặt một nam ứng thanh đi ra ngoài chờ đến buổi chiều thời gian Mục nam đi đến Cùng Liễu Ngọc Như nói, phu nhân, ta tìm được một người, hắn là đêm nay gác đêm ngục tốt, hắn cầm 500 lượng, đã cùng mặt khác ngục tốt phân hảo, bọn họ sẽ ở đêm nay an bài hảo, làm ngài đi vào lặng lẽ thấy một mặt, nhưng thời gian không thể quá dài, chỉ có 15 phút, ngài xem như thế nào. Hảo. Liễu Ngọc Như quyết đoán mở miệng, theo sau nói, hắn có khỏe không? Ta hỏi qua ngục tốt, nói giữa trưa mới vừa đưa vào tới, nhìn qua còn hảo, mặt trên làm cho bọn họ tiếp tục thẩm vấn, nhưng chúng ta tiền tới kịp thời bọn họ liền trang trang bộ dáng sẽ không khó xử nghe được lời này liễu ngọc như rốt cuộc kiên lòng nàng chuẩn bị chăn bông chờ một loạt ngục chung phải dùng sự vật chờ tới rồi buổi tối ước định thời gian liễu ngọc như đánh xe tới rồi lao ngục ở ngục tốt an bài hạ rốt cuộc gặp được cố cửu tư cố cửu tư đang ở lao ngục ngủ đến cao hứng hắn không cái thảm đưa lưng về phía nhà tù đại môn đối mặt tường tựa hồ ngủ thật sự là thương ngọn liễu ngọc như đi qua đi nôn nóng nói cửu tư cố cửu tư ngẩn người một lát sau hắn đột nhiên xoay người lên kinh ngạc nói ngọc như ngươi như thế nào ở chỗ này ta tìm người mua được ngục tốt liễu ngọc như vội vàng nói ngươi có khỏe không hay không từng có hình cố cựu tư lắc lắc đầu hắn đi đến liễu ngọc như trước mặt liễu ngọc như cùng hắn cách ngục giam cửa lao liễu ngọc như đem hắn tay kéo qua đi túi đầu xem xét một mặt xem một mặt ách thanh nói hôm nay buổi sáng ngươi bị mang đi ta liền đi tìm diệp đại ca diệp đại ca đi hỏi người nói là lưu xuân bị người đầu độc chết đầu độc người ta nói là ngươi sai sử ta sợ chuyện này mặt sau không để yên sẽ liên lụy đại gia khiến cho đại gia trước đường vọng động ta chính mình tiêu tiền mua được ngục tốt liền tiến vào nhìn xem ngươi cố cửu tư không nói chuyện hắn nhìn liễu ngọc như cúi đầu hớng mắt một bộ muốn khóc không khóc bộ dáng kiểm tra hắn có hay không bị thương liễu ngọc như thấy hắn không nói lời nào giương mắt xem hắn ngươi như thế nào không nói lời nào ta suy nghĩ cố cửu tư cười rộ lên nhìn liễu ngọc như trong mắt tràn đầy trang cái này cô nương Ôn Hòa nói, ngươi hôm nay chính là như vậy đi phân phó người sao? Liễu Ngọc Như ngẩn người, Cố Cửu Tư xem nàng mang theo vài phần ngu si bộ dáng, nhịn không được cười nhẹ nói, kia nhưng không được làm người đau lòng chết. Đều khi nào? Liễu Ngọc Như nghe Cố Cửu Tư nói, tức khắc tới khí, ủy khuất làm nàng rốt cuộc duy trì không được bình tĩnh, nước mắt lệch cạch lệch cạch liền hạ xuống, nàng xoa nước mắt, nổi giận nói, ngươi biết ta hoa nhiều ít bạc tới gặp ngươi, ngươi còn có tâm tư cùng ta vui đùa? Cố Cửu Tư. Ngươi là không đầu góc vẫn là không tâm can. Nhìn không thấy ta lo lắng sao. Nghe được Liễu Ngọc Như nói, cố kiểu tư khẽ thở dài một tiếng, hắn cách Mộc Lan, vươn tay đi, đem người ôm ở trong ngực. Mộc Lan thực cứng, cách ở hai người trung gian, nhưng Liễu Ngọc Như lại vẫn là cảm thấy, phảng phất là đột nhiên tìm được rồi dựa vào dường như. Người chính là kỳ quái, kỳ thật người này cũng không cần làm cái gì, không cần phải nói cái gì, một cái ôm, khiến cho người cảm thấy, so nói cái gì làm cái gì càng quan trọng liễu ngọc như dựa vào hắn thấp giọng khúc khí nói ta biết ngươi so với ta thông minh nên làm cái gì không nên làm cái gì ngươi đến cho ta chỉ con đường ra tới ta minh bạch cố cựu tư nhẹ vỗ về nàng bối ngươi đừng lo lắng này đó lòng ta hiểu rõ mặt sau người nhất định là lục vĩnh lúc này đây mức khẳng định thập phần thật lớn lục vĩnh mới như thế hoảng hốt sốt ruột lấy ta ra tới đền tội chúng ta biết mặt sau người là hắn hết thể đều dễ làm ân liễu ngọc như dựa vào hắn bình thản rất nhiều Ôn nu nói, ta đây mặt sau nên làm cái gì? Chứ đừng làm cho Thế An trộn lẫn xuống nước. Lục Vĩnh tưởng thầm ta, bước đầu tiên nhất định là muốn mua được hình bộ người, dùng người của hắn tới thầm ta, cho nên hắn nhất định sẽ lấy Diệp Thế An cùng ta là bạn bè danh nghĩa, cấm Thế An cập Diệp ngự sử can thiệp này hắn. Thế An can thiệp càng nhiều, bệ hạ càng sẽ không làm Thế An chạm vào án này, cho nên Thế An không thể đụng vào án này. Nếu là Lục Vĩnh còn nói như vậy, người khiến cho Thế An cùng bệ hạ thuyết minh, hắn làm bạn bè bằng hữu tri nghị cũng muốn xác nhận ta an toàn. Làm hắn làm đốc tra, giám sát hình bộ hợp tình hợp lý hợp pháp thẩm làm này án. "Hảo." Liễu Ngọc Như quyết đoán theo tiếng, Cố Cửu Tư nghĩ nghĩ, nói tiếp, "Này chuyện thứ hai, giờ phút này có ít nhất hai cái đột phá khẩu, các ngươi có thể tìm hắn sai sử người sát lưu xuân chứng cứ, cũng có thể tìm hắn tham ô kho bạc chứng cứ, nhưng là mặc kệ cái gì chứng cứ, các ngươi đều phải minh bạch bệ hạ tâm tư." "Bệ hạ tâm tư?" Liễu Ngọc Như có chút không rõ. Cố cửu tư thở dài, các ngươi đến làm rõ ràng. Bệ hạ có nghĩ bảo Lục Vĩnh? Nếu bệ hạ toàn tâm toàn ý bảo hắn, các ngươi còn đem án tử nhảy ra tới, thọc đến bên ngoài đi lên. Đến lúc đó bệ hạ sợ là sẽ vì giữ được hắn, đem ta đẩy đến trên đoạn đầu đài để tội. Cho nên ở động thủ phía trước, các ngươi đến làm rõ ràng. Bệ hạ đối Lục Vĩnh thái độ, rốt cuộc là tưởng bảo, vẫn là không nghĩ bảo. Lục Vĩnh người như vậy, Liễu Ngọc Như nghe được lời này, tức khắc tới khí. Bệ hạ còn tưởng bảo sao? Ngọc Như cố kiểu tư bất đắc di cười khổ, thượng vị giả so ngươi trong tưởng tượng, càng không có điểm mấu chốt. So với công chính, bọn họ càng để ý kết quả. 95, chương 94 Liễu Ngọc Như không nói gì. Lục Vĩnh tử Phạm Hiên còn chỉ là cái huyện lệnh thời điểm liền đi theo Phạm Hiên, đi theo làm tùy tùng như vậy mười mấy năm. Không nói Lục Vĩnh bản nhân bản thân năng lực xuất chúng, liền tính là này phân tình nghĩa. Nếu không có đến một cái đặc biệt nông nỗi, Phạm Hiên có lẽ đều sẽ đối Lục Vĩnh mở một con mắt bế liếc mắt một cái liễu ngọc như minh bạch cố cựu tư ý tứ nàng trầm ngâm một lát ứng tiếng nói nếu bệ hạ trong lòng tồn chính là bảo tâm tư của hắn ta phải làm sao bây giờ nếu bệ hạ tồn chính là bảo tâm tư của hắn kia chúng ta liền không thể hướng tra án ý tưởng suy nghĩ cố cựu tư quyết đoán mở miệng ngươi phải làm chính là đầu tiên cấp án này tìm ra một cái bối nổi người chuyện lớn biến thành chuyện nhỏ chuyện nhỏ coi như không có nhưng muốn xử lý tiếp theo ngươi muốn đi cùng lục vinh nói tìm được một cái đàm phán lợi thế nghĩ cách làm Lục Vĩnh từ bỏ đem họa thủy dẫn tới ta bên này ý tưởng. Cố Cửu Tư trầm mặc một lát, nghĩ nghĩ sau, hắn nói tiếp, hoặc là làm Lục Vĩnh phía sau người từ bỏ cái này ý tưởng. Lục Vĩnh phía sau người? Liễu Ngọc Như nhíu nh Lục Vĩnh phía sau còn có người? Cố Cửu Tư gật gật đầu, hắn suy tư nói, hiện giờ Lưu Xuân mới tiến vào, liền trực tiếp bị người giết, sau đó giá họa cho ta. Như vậy dứt khoát Lưu Loát thủ đoạn giết người, không giống Lục Vĩnh. Dựa theo Lục Vĩnh tính cách, hắn đầu tiên đại khái sẽ nghĩ mọi cách đem Lưu Xuân vứt ra tới, hiện giờ kỳ thật cái gì cũng chưa điều tra rõ, hắn như vậy quyết đoán giết người, nhưng thật ra làm ta cảm thấy, này nhất định là cái đại án. Lục Vinh không nên như vậy xuẩn, nếu nói là hắn trong lòng luôn cũng bị người lợi dụng, ta lại là càng tin một ít. Cố Cựu tư nói, hắn nghĩ nghĩ, một lát sau, hắn lại nói, bất quá này cũng đều là ta suy đoán, càng nhiều, còn muốn chính ngươi nhìn lại nghe. Ta minh bạch, Liễu ngọc như gật đầu, Cố Cự Tư lôi kéo tay nàng, lại đem hắn cùng Lục Vĩnh, Lưu Xuân hai người sở hữu có gút mắt đều nói một lần, không sai biệt lắm nói xong thời điểm, Ngục Tốt đi đến, bồi cười nói: "Cố phu nhân, đã đến, đến giờ, không thể lại ở lâu." Liễu Ngọc Như gật gật đầu, cùng kia Ngục Tốt nói: "Đại ca ngài yên tâm, ta nói cá biệt, này liền rời đi." Ngài mau chút. Ngục Tốt đảo cũng tức thời, này liền xoay người rời đi là thú. Chờ hắn rời đi, Liễu Ngọc Như quay đầu nhìn Cố Cự Tư, nàng mím môi, rốt cuộc nói: Ta đi rồi." Cố Cửu Tư rũ xuống đôi mắt, che khuất trong mắt không tha, thấp giọng nói, "Ân." Liễu Ngọc Như thấy hắn bộ dáng, khẽ cắn môi đứng lên, làm chính mình đừng lại nhìn, nàng đứng dậy đi, xoay người rời đi. Mới vừa đi không vài bước, Cố Cửu Tư đột nhiên gọi lại nàng, "Ngọc Như." Liễu Ngọc Như vội quay đầu lại xem hắn, Cố Cửu Tư đi phía trước xem xét thân mình, đôi tay chộp vào mục lan thượng, nghiêm túc nói, "Ta có lời muốn cùng ngươi nói." Coi chừng Cửu Tư bộ dáng, Liễu Ngọc Như vội xoay người Ngồi xổm xuống thân tới, nghiêm túc nói ngươi nói, ta nghe. Cố Cửu Tư xem nàng nghiêm túc bộ dáng, hắn không nói chuyện, chỉ là nắm lấy Liễu Ngọc như tay, phùng ở trong tay, trân trọng mà cúi đầu hôn hôn. Liễu Ngọc Như ngẩn người, nghe thấy Cố Cửu Tư nói, tưởng thân thân ngươi, nhiều cũng thân không đến, liền trước sau tiền đặt cọc, chờ ngày sau bổ khuyết thêm toàn khoản. Hô nháo. Liễu Ngọc Như chậm rãi phản ứng lại đây, nàng đỏ năm, nhìn nắm nàng tay người, nhỏ giọng nói, tâm tư tẫn đặt ở những việc này nhi thượng trong miệng không cái đáng tin cậy, cố cửu tư nửa ngồi xổm nàng trước mặt, ngửa đầu nhìn nàng, cười rộ lên nói, tưởng ngươi chuyện này như thế nào liền không đáng tin cậy, ta nghe ngươi nói vậy, liễu ngọc như giơ tay chọc chọc hắn đầu, cố cửu tư cười bị, liễu ngọc như lúc này mới thu hồi tay, theo sau liền cũng không núp ních, nhìn cố cửu tư, sau một hồi, nhỏ giọng nói, ta đây thật đi rồi, lần này cố cửu tư không lại cản, ôn nhu nói, đi thôi, liễu ngọc như ra ngục giam, nàng vào xe ngựa. Nàng không xác định Cố Cựu Tư lời nói có vài phần thật giả, nhưng nàng càng có khuynh hướng Cố Cựu Tư phỏng đoán là thật sự, so với Lục Vĩnh chính mình chủ động phạm án, hắn bị người lợi dụng, chịu người sai xử khả năng tính lớn hơn nữa chút. Nhưng nếu là Lục Vĩnh, kia hắn sau lưng người lại có thể là ai? Lục Vĩnh hiện giờ đã là triều đình hộ bộ thượng thư, so với hắn quan còn đại, có thể sai xử hắn, tổng không đến mức là Chu Cao Lãng. Liễu Ngọc Như trong đầu lằn qua lộ lại, tên dần dần chỉ hướng một người. Nàng suy tư một đường, Được một cái danh sách, này đó danh sách thượng có Thái Hậu, có Công Chúa, thậm chí có Chu Cao Lãng, nhưng là tên cuối cùng, lại là một cái người khác xem ra không quá lý giải người, Lạc Tử Thương. Tuy rằng không có gì trực tiếp chứng cứ, chính là nếu là cố Cựu tư Nga xuống, sẽ hoan hô nhảy nhót, này sợ là trong đó một nhân vật. Người này một tay thao túng Dương Châu lúc trước sự, mọi việc Dương Châu ra tới, sợ là cùng Lạc Tử Thương đều phải có vài phần an tết, đặc biệt là Diệp Thế An đám người đời này đều không thể cùng hắn có cái gì quay lại đường sống tuy rằng không biết hắn vì cái gì đầu tiên động thủ cố cựu tư chính là có thể nói đến động lục vĩnh lại ngóng trông cố cựu tư gặp nạn lạc tử thương sợ là đầu một nhân vật liễu ngọc như có mục tiêu liền phái người đi nhìn chằm chằm đồng thời chạy tới chu diệp trong nhà chu diệp hiện giờ đang định nhìn lại đều hắn bị đặt phê ở đông đô để lại mấy tháng nhưng hắn điều lệnh là ở ưu châu vô luận như thế nào đều là lưu không được liễu ngọc như thượng môn Chu Diệp cũng không cùng nàng khách sáo, nói thẳng, cửu tư nhưng có cái gì nói. Có Liễu Ngọc Như quyết đoán nói, Chu đại ca, bệ hạ bên kia tâm tư, liền dựa ngài tới hỏi thăm. Chín mươi sáu, chương chín mươi lăm. Liễu Ngọc Như đem cố cửu tư nói cùng Chu Diệp nói một lần, Chu Diệp liền hiểu được. Hán gật gật đầu, ứng tiếng nói, việc này ta sẽ đi tìm bệ hạ nói, các ngươi yên tâm. Liễu Ngọc Như ứng thanh, thở dài nói, làm ơn các ngươi. Chu Diệp cũng không lại trì hoãn. Lập tức liền đi tìm chu cao lãng. liễu Ngọc Như biết bọn họ sẽ tìm thích hợp thời gian vào cung, thật cũng không phải thực lo lắng, liền chính mình chủ động trở về cố phủ. Trở lại phủ đệ lúc sau, Giang Nhu cố lãng hoa tô huyển toàn gia người đều ở trong phòng chờ, thấy nàng vào phòng, cố lãng hoa vội đẩy trên xe lan tới, nôn nóng nói, kiểu tư hiện giờ ra sao? Hắn ở ngục chung có khỏe không? Giang Nhu đuổi theo dò hỏi, liễu Ngọc Như gật gật đầu, đem tình huống đúng sự thật trả lời nói, ta ở hình bộ mua được người tạm thời sẽ không như thế nào cựu tư làm ta tìm người thử thánh ý ta cũng đã tìm chu ra hiện giờ chúng ta liền ăn tinh chờ đợi ta sẽ kịp thời tìm hiểu tin tức có bất luận cái gì tình huống đều sẽ cùng cha mẹ chồng trước nói giang nhu nghe xong liễu ngọc như nói nội tâm nôn nóng nàng trái lo phải nghĩ rốt cuộc nói ngày mai ta cùng lãng hoa mang chút lễ vật tới cửa đi tìm dị vãng hiểu biết người giúp đỡ đi liễu ngọc như dừng một chút động tác một lát sau nàng mới cương thân mình gật gật đầu theo sau nói cũng bất quá chính là hy vọng bọn họ có thể ở hình bộ nhiều chiếu cô cửu tư đừng làm hắn chịu khổ tạm thời không cần đến bệ hạ nơi đó đi nói cái gì chờ minh bạch bệ hạ ý tứ lại nói cũng không muộn người một nhà thương lượng hảo sau liễu ngọc như thấy tất cả mọi người trầm khuôn mặt liền cười dỗ lên phân phó hạ nhân thượng đồ ăn cùng mọi người nói đại gia cũng không cần quá mức lo lắng cửu tư hiện giờ cũng là bệ hạ sủng thần chu đại nhân đắc lực can tướng chu đại nhân sẽ không làm hắn như vậy xảy ra chuyện đại gia yên tâm đi lời nói là nói như vậy nhưng mọi người cũng chính là gật gật đầu trên bàn ăn cơm ai cũng chưa có thể ăn nhiều nửa khẩu một bữa cơm ăn đến dị thường áp lực liễu ngọc như một mặt ăn một mặt cân nhắc chờ cơm nước xong sau nàng ở cửa đứng trong chốc lát liền kêu người lại đây cùng những người khác nói phái hai đám người đi ra ngoài một bát đi dương châu theo phía trước diệp đại ca điều tra ra tin tức tiếp tục tra lạc tử thương thuận tiện đem cái kia khất cái âm thầm hộ tống đến đông đô tới một khác bát đi thái châu Cha lạc tử thương ở Thái Châu hành vi, tế sát Trương đại sư chết. Phân phó xong sau, Liễu Ngọc Như đứng ở cửa, nàng hồi lâu không nói gì, vẫn luôn nhìn hình bộ nhà tù phương hướng, Thẳng đến Ấn Hồng gọi nàng, nàng mới phản ứng lại đây. Ấn Hồng nhìn nàng bộ dáng, thấp phòng nói: "Phu nhân, ngài cũng mệt mỏi, đi về trước nghỉ ngơi một chút đi." Liễu Ngọc Như lắc lắc đầu, xua tay nói: "Ta lại đi trong tiệm nhìn xem." Liễu Ngọc Như bận việc thời điểm, Hoa Dung đã ở Đông Đô khai cửa hàng, Liễu Ngọc Như tới rồi trong tiệm hoa dung trong tiệm công nhân đang ở khép lại đại môn thấy liễu ngọc như đại gia cao hưng nói chủ nhân tới liễu ngọc như cười cười nàng hướng trong tiệm đi nhìn một chút trong tiệm tình huống hiện giờ đông đô cửa hàng chủ yếu là diệp vận ở xử lý vân vân vội đi đàm phán mặt khác các châu chi nhánh công việc liễu ngọc như vào cửa lúc sau cùng diệp vận dò hỏi ngày gần đây sinh ý chẳng huống diệp vận kiên nhẫn đáp liễu ngọc như mặt vô biểu tình nghe xong cùng diệp vận gật gật đầu nói ngày gần đây vất vả ngươi ta đi bàn cái trướng đi Diệp Vận ứng thanh, làm người đem sổ sách đều cầm lại đây. Liễu Ngọc Như cầm sổ sách, ngồi vào trong phòng nhỏ. Trong phòng nhỏ là nàng quen dùng bàn ghế. Diệp Vận đem sổ sách đặt ở nàng bên cạnh, cho nàng thắp đèn, theo sau nói: Ta đây đi trước dẫn người sửa sang lại một chút nhà ở. Liễu Ngọc Như ân một tiếng, không có nhiều lời. Diệp Vận đi ra ngoài. Liễu Ngọc Như nghe thấy môn đóng lại thanh âm, đột nhiên liền cảm thấy phi thường an ổn. Cái này địa phương phảng phất là nàng một người càng tranh rõ. Nàng thở dài, ngồi ở ghế trên cuộn tròn lên, đem bản tính ôm vào trong ngực. Kỳ thật sổ sách nàng đã xem qua vô số lần, nhiều lắm cũng chính là hôm nay trướng còn không có rửa sạch, chính là cố kiểu tư vào nhà tù, nàng làm xong sở hữu chuyện này, cũng liền tại đây một khắc, ôm bản tính oa ở chính mình phòng nhỏ khi, nàng rốt cuộc mới có một chút cảm giác an toàn. Nàng nghe bên ngoài hạ khởi mưa nhỏ, tiếp cận ngày mùa hè, vũ liền bắt đầu luôn là đột nhiên không kịp phòng ngừa liền tới. Liễu Ngọc như ôm bản tính, chậm rãi nhắm mắt lại, đánh cái tiểu ngủ gật diệp vận ở bên ngoài kiểm kê hảo hàng hóa lại làm người đem hàng hóa phóng hảo vị trí lúc này quay đầu mới phát hiện ấn hồng còn đứng ở cửa nàng đi tới cửa nhìn nhìn trong phòng điểm đèn nhỏ giọng nói ngọc như còn không có ra tới ấn hồng lắc đầu diệp vận nhíu nhíu mày nàng mỗi ngày đều tới bàn trướng ứng hoa không được thời gian dài như vậy mới đúng nghĩ nghĩ diệp vận lại nói nàng ăn qua đồ vật sao không như thế nào động quá chiếc đũa ấn hồng thở dài diệp tiểu thư ngài đi khuyên nhủ nàng đi Cô ra xảy ra chuyện gì, nàng không thể như vậy. Diệp Vận trầm mặc một lát, theo sau nói, ngươi đi chuẩn bị một chén rượu nhưỡng viên, ta đưa vào đi. ấn hồng ứng thanh, Diệp Vận ở cửa đứng đó một lúc lâu, ấn hồng liền bưng rượu nhưỡng viên lại đây. Diệp Vận tiếp rượu nhưỡng viên, gõ gõ môn, thấy bên trong không phản ứng, nàng liền lập tức đẩy cửa đi vào. Liễu Ngọc Như cuộn tròn thân mình, ôm bàn tính, ngủ ở ghế trên, nàng đầu nhẹ nhàng dựa vào ghế dựa một cái giác, cả người nhìn qua nhỏ nhỏ gầy gầy, làm người chịu mến. Diệp Vận đứng nghiêm thân mình đứng đó một lúc lâu, nhẹ nhàng buông xuống rượu nhưỡng viên, đi bên cạnh lấy một phương thảm, cái ở Liễu Ngọc Như trên người, theo sau liền từ bên cạnh trên kệ sách chịu quyển sách tới, ngồi ở một bên lẳng lặng nhìn. Đợi sau một hồi, Liễu Ngọc Như mơ mơ màng màng tỉnh lại, thấy Diệp Vận ở một bên đọc sách, nàng vội đứng dậy tới, có chút hoảng hốt nói, giờ nào? Giờ tí. Diệp Vận cười cười, nàng buông thư tới, đem rượu nhưỡng viên đẩy qua đi cấp Liễu Ngọc Như, ôn hòa nói, ta nghe ấn hồng nói ngươi không ăn cái gì. Ngươi ăn trước vài thứ đi. Liễu Ngọc Như nhìn trước mặt rượu nhưỡng viên, nàng lẳng lặng nhìn, một lát sau, nàng thở dài, đem bàn tính đặt lên bàn, cầm lấy cái muỗng, Di vãng ta nếu không cao hứng, ngươi liền cho ta đưa một chén rượu nhưỡng viên, hiện giờ ta trưởng thành, rượu nhưỡng viên cũng không thể làm ta tiêu sầu. Diệp vẫn nghe cười, Liễu Ngọc Như ngủ một giấc, rốt cuộc có thể ăn xong vài thứ. Diệp vẫn lẳng lặng nhìn nàng, chậm rãi nói, cố đại nhân chuyện này ta từ ca ca nơi đó nghe nói. Kỳ thật chuyện này ngươi cũng không cần quá lo lắng, có chu đại nhân cùng ta thúc phụ người bảo đảm, cố đại nhân tánh mạng vô ngu. Lại kém, cũng bất quá chính là tức quan, hiện giờ trong nhà có ngươi như vậy cái nữ thần tài, tức liên tước, đi theo ngươi kinh thường, không cũng thực hảo. Vốn chính là thương nhân xuất thân, có ca ca chiếu cố các ngươi, cũng không cần chấp nhất muốn đi đường cái quan. Ngươi nói chính là, liễu ngọc như nghe Diệp vận khuyên bảo, lại không có nửa điểm buông lỏng, trên mặt thần sắc bình tĩnh, nhìn không ra hỉ nộ, chính mình túi đầu. Muống nhỏ muống nhỏ an viên, sau một hồi, nàng bông chén, thở dài nói, kỳ thật ta cũng biết, chuyện này sẽ không có cái gì quá lớn vấn đề, nhưng ta khó chịu chính là chính mình. Trước kia đi, ta cho rằng chính mình kiếm tiền đủ dùng, cho rằng chính mình đã rất có năng lực liễu ngọc như cười khổ một chút, trên mặt bất đắc dĩ, đang nhìn đều thời điểm, cảm thấy chính mình lên trời xuống đất không gì làm không được. Nhưng hiện tại ta lại đột nhiên có loại, nói không nên lời cảm giác. Ta cảm thấy chính mình đặc biệt vô năng. Nàng nhìn nhảy lên ánh nến, tiền nơi nào có đủ dùng. Ngươi xem cựu tư hiện tại ở trong tù, bà bà cùng ta nói, muốn bắt tiền đi hoạt động một chút, ta lại phát hiện, kỳ thật trong tay cũng không bao nhiêu tiền. Này đó thời gian, mua tòa nhà, rời cửa hàng, trên dưới chuẩn bị, chuyên môn mua được hình bộ. Nơi nơi đều là tiền. Liễu Ngọc Như nâng lên tay, che lại cái chán, có chút thống khổ nói, nhưng ta lại có thể làm sao bây giờ đâu. Nơi nơi tế tế tỉnh tỉnh, này đó tiền, luôn là phải dùng. Diệp vận lẳng lặng nghe, sau một hồi, nàng chậm rãi nói, hiện giờ ngươi làm sao bây giờ? Hoa dung thanh châu chi nhánh tiền còn không có đưa qua đi, ta tính toán đem này bộ phận tiền trước lấy ra tới. Liễu Ngọc Như tay đẻ ở trên chán, không có ngừng đầu, thấp giọng nói, thả trước xem có đủ hay không, không đủ rồi nói sau. Diệp vận không nói gì, sau một lúc lâu sau, nàng trần chờ nói, trước chút thời gian, có người tới tìm ta hỏi thăm, hỏi cố ra nhà cửa bán hay không? Liễu Ngọc Như ngẩng đầu lên nhìn về phía Diệp Vận, hiện giờ chúng ta ở tòa nhà. Diệp Vận gật gật đầu, nói tiếp, phía trước ta ở tu chỉnh nhà cửa, người nọ ở cửa tìm ta, nói hắn nguyên là không thích kia tòa nhà, nhưng hiện giờ chúng ta tu chỉnh hảo, hắn thích chúng ta tu chỉnh tốt tòa nhà. Thường tiêu tiền mua tới. Liễu Ngọc Như trầm mặc không nói, nàng suy tư. Diệp Vận nhìn nàng bộ dáng, chậm rãi nói, nếu là ngươi có cái này ý đồ, ta đi liên lạc hắn thử xem. Còn chưa đi đến này một bước, Liễu Ngọc Như lắc đầu, hơn nữa. Nếu ta đem tòa nhà đều mua, người trong nhà sợ là càng lo lắng, hoa dung bên này trước phóng một phóng, đem đông Đô cửa hàng làm tốt. Phía trước ở mua đất chuẩn bị lương thực, hiện giờ cũng tới rồi thành thục thời điểm, ta đi tìm người nói nói chuyện, xem có thể hay không thế chấp trước tiên lấy tiền. Ngươi cũng không cần lo lắng Diệp Vận mím môi, ta đi tìm thuốc phụ nói nói, nhiều ít có thể giúp điểm đội. Nghe được lời này, Liễu Ngọc như dương mắt nhìn Diệp Vận, Diệp Vận có chút nghi hoặc với Liễu Ngọc như ánh mắt, một lát sau, không biết là sao liễu ngọc như đột đến liền cười Vận tỷ nhi cũng như vậy chiếu cố người liễu ngọc như cười ra tiếng ta dĩ vãng còn tưởng rằng ngươi muốn đại tiểu thư tính tình cả đời diệp vẫn nghe xong lời này có chút bất đắc dĩ nàng thở dài người tổng hội biến ta dĩ vãng cũng còn tưởng rằng ngươi muốn như vậy thật cẩn thận sống cả đời trung quy là trưởng thành liễu ngọc như đem sổ sách bắt được trong tay bình thản nói khi còn nhỏ luôn muốn lớn lên là bộ rắn gì hiện giờ lại phát hiện luôn là chính mình không thể tưởng được bất quá còn tốt là vô luận như thế nào liễu ngọc như dương mắt nhìn về phía diệp vận làm như có chút ngượng ngủng nhấp môi cười nói hai ta vẫn là tỉ muội diệp vận cười cười không nói gì trong mắt lại là có chút hơi nước hai người liêu trong chốc lát khi còn nhỏ sự tình liền đứng dậy khóa cửa đi ra ngoài chờ ra cửa lúc sau liễu ngọc như rõ ràng là nhẹ nhàng không ít diệp vận liền hỏi tiếp nói ngươi kế tiếp tính toán như thế nào liễu ngọc như không nói chuyện sau một hồi nàng rốt cuộc nói ta tính toán đi tìm lạc tử thương tìm hắn diệp vận ngần người nàng âm điệu đều nhịn không được dồn dập vài phần ngươi tìm hắn làm cái gì ngươi chẳng lẽ là cho rằng hắn còn sẽ giúp cố đại nhân việc này cùng hắn sợ là trốn không thoát quan hệ liễu ngọc như bình tĩnh nói là hư là thật chờ thăm thăm đi diệp vận thấy liễu ngọc như thần sắc tựa hồ là đã định rồi bộ dáng cũng biết không hảo lại khuyên chỉ có thể nói ngươi trong lòng có an bài ta liền không hề nhiều lời chính ngươi có nắm chắc liền hảo ngươi yên tâm liễu ngọc như biết diệp vận ở lo lắng nàng quay đầu nhìn diệp vận nghiêm túc nói ta có an bài đưa diệp vận tới rồi diệp ra cửa liễu ngọc như nhìn diệp vận vào diệp ra đại môn lúc này mới thu hồi thân mình buông màn xe ấn hồng xem bốn bề vắng lặng vội nói phu nhân ngươi có cái gì an bài thả trước chờ xem liễu ngọc như bình tĩnh nói chờ đi dương châu cùng thái châu người trở về liễu ngọc như ngủ một đêm ngày hôm sau sáng sớm tỉnh lại nàng nội tâm bình tĩnh rất nhiều Nàng trước kiểm kê trong nhà có nhiều ít có thể hoạt động ngân lượng, theo sau liền tìm cố lãng hoa cùng Giang Nhu, hai người thương lượng ra một phần danh sách sau, liền mang theo cố lãng hoa cùng Giang Nhu từng cái tới cửa đi lên. Hiện giờ án tử tình huống không rõ, rất nhiều người vừa nghe cố ra hay xưng tên ra, vội vàng liền công bố chủ nhân không ở, cố lãng hoa không nhiều lắm khó xử, chỉ là trong lén lút cung cung kính kính đem lễ vật giao qua đi. Như vậy trên dưới hoạt động, cố kiểu tư ở hình bộ áp lực liền nhỏ rất nhiều cơ hồ mỗi ngày chỉ là bị lệ thường thẩm vấn đảo cũng chưa từng có nhiều khó xử án tử động lại tới rồi ngày thứ năm chu cao lãng thấy được thời điểm liền lánh chu diệp diệp thế an cùng với diệp thế an thúc phụ diệp văn cùng nhau vào trong cung tính toán nhìn xem hoàng đế khẩu phong như thế nào Đoan ngươi vào cung thời điểm lạc tử thương đang ở đông cung nhà thủy tạ cấp phạm ngọc dạy học phạm ngọc ghé vào trên bàn ngáy ngủ lạc tử thương cũng phảng phất cái gì cũng chưa thấy giống nhau tiếp tục dạy học Ngày mùa hè nắng hè chói trang nhà thủy tạ đảo cũng trả hết lạnh gió nhẹ thổi qua lạc tử thương một lọn tóc rừng ở trên sách bên cạnh thị vệ chạy chậm mà đến có chút hấp tấp nói thái phó lạc tử thương nâng lên tay tới ngừng thị vệ thanh âm hắn đứng dậy đi đến nhà thủy tạ bên cạnh lại là nói chu cao lãng tiến cung đối phương không nghĩ tới lạc tử thương trực tiếp đoán được chuyện này sửng sốt một lát sau theo sau lập tức gật đầu nói mang theo diệp ngự sử vọng đô lưu thủ lá con đại nhân cùng nhau vào cung lạc tử thương gật gật đầu tỏ vẻ chính mình biết rồi sau đó liền trở về nhà thủy tạ ngồi sổm phạm ngọc bên cạnh nhỏ giọng nói điện hạ phạm ngọc bị hắn gọi đến có chút không kiên nhẫn vây vây tay lạc tử thương túi đầu bám vào phạm ngọc bên thai tiếp tục nói điện hạ chu đại nhân vào cung cáo trạng nghe được lời này phạm ngọc đột nhiên một cái giật mình từ trên bàn ngồi dậy tới phạm ngọc tức khắc cũng không mệt nhọc lập tức nói chu cao lãng tiến cung đúng là lạc tử thương cười nói sợ là cho cố đại nhân cầu tình tới ta liền đoán sẽ như thế. Phạm Ngọc Hư lệnh một tiếng, lập tức nói, này nhóm người kết bè kết cánh ngầm chiếm kho bạc, còn muốn tới cầu tình. ta liền biết cố cửu tư không có lớn như vậy bản lĩnh, khẳng định là chu cao lãng ở phía sau người bảo đảm. ta đây liền qua đi, tuyệt không làm phụ hoàng chịu bọn họ che giấu. kia cố cửu tư vừa thấy liền không phải người tốt, loại này mặt hàng còn muốn làm quan, bổn cung này liền làm phụ hoàng chém hắn đầu. Phạm Ngọc một mặt nói, một mặt làm người cho hắn sửa sang lại dung nhan. Theo sau liền phải rời khỏi. Lạc Tử Thương vội vàng đuổi kịp, Phạm Ngọc đi rồi vài bước, làm như đột nhiên nhớ tới, quay đầu nói, "Thái phó liền không cần đi qua, ngươi nếu qua đi, phụ hoàng sợ lại tưởng ngươi ở châm ngòi thổi gió." Nghe được lời này, Lạc Tử Thương thở dài, rất có vài phần chua xót nói, "Ta nếu thật sự có cái gì tâm tư, cần gì phải đến Đông Đô tới? Cũng không biết bệ hạ khi nào mới có thể tin tưởng vi thần khẩn thiết chi tâm." "Ngươi không cần lo lắng, Phạm Ngọc giơ tay đặt ở Lạc Tử Thương trên vai rất là hào khí nói bổn cung biết ngươi là một lòng vì đại hạ mưu tính là được đa tạ điện hạ nâng đỡ lạc tử thương lui một bước giơ tay hành lễ cảm khái nói còn hảo hiện giờ có điện hạ vì ta chống lưng bằng không vi thần cũng không biết nên như thế nào tự xử phạm ngọc nghe được này một phen lời nói thập phần cao hứng vô vô lạc tử thương bả vai nói yên tâm đi có bổn cung một ngày liền sẽ không làm ngươi bị bọn họ này đó tặc thần khi dễ đi ta đây liền đi trong cung không làm cho bọn họ thực hiện được. Phạm Ngọc nói xong, trong lòng sốt ruột, liền vội vàng rời đi. Hai đám người cơ hồ là một chiếc một sau tiến vào đại điện, chỉ là Phạm Ngọc rõ ràng nôn nóng đến nhiều, Chu Cao Lãng ở cửa nhìn thấy Phạm Ngọc, chính mang theo người tính toán hành lễ, liền thấy Phạm Ngọc ba bước làm hai bước xải bước lên bậc thang, vào đại điện, hô lớn, Phụ Hoàng, Nhi Thần có chuyện quan trọng muốn nói. Phụ Hoàng, Chu Cao Lãng cùng Diệp Văn liếp nhau, theo bản năng dừng lại bước chân, một lát sau liền nghe trong đại điện truyền đến phạm hiên mang theo ý cười thanh âm nói ngọc nhi chuyện gì như vậy nóng nảy phu hoàng phạm ngọc tựa hồ là tìm được rồi người âm điệu tức khắc ổn xuống dưới lại vẫn là hấp tấp nói ta nghe nói cô ra người hiện nay ở trong chiều khắp nơi hoạt động tưởng thỉnh người giúp hắn nói tốt ngươi ngàn vạn không thể nghe lời nói của một phía những cái đó gian thần lúc này đây nếu là liền một cái cố cựu tư đều làm không được về sau ngài ở triều đỉnh còn có cái gì hẹ chặt đang nói nghe lời này bên ngoài đứng bốn người sắc mặt đều không quá đẹp ở cửa chờ thái giám vội cúi đầu làm bộ cái gì cũng chưa nhìn đến phạm hiên tựa hồ là có chút xấu hổ chầm rãi nói ngọc nhi cố cựu tư án này còn không có định luận ngươi là chỗ nào nghe những lời này tới phu hoàng ngươi không phải là không nghĩ làm cố cựu tư đi phạm ngọc vừa nghe lời này tức khắc nhắc tới thanh tới chuyện này còn có cái gì hào thẩm cố cựu tư hắn chính là cái ăn chơi chắc táng giá áo túi cơm trước kia ở dương châu Ta tận mắt nhìn thấy hắn bài bạc bộ dáng, căn bản không phải cái gì người tốt, nói hắn trộm đạo quốc khố, ta tuyệt đối tin tưởng. Ta biết ngài cảm thấy hắn ở ưu châu làm vài phần thành tích, liền tưởng trọng dụng hắn, nhưng chuyện này ngài cũng đạt được cái nặng nhẹ. Kia quốc khố là cái gì? Chính là nhà chúng ta kho hàng, nhà chúng ta túi tiền, hắn một cái thần tử, đó chính là nhà của chúng ta nô tài, nô tài từ chủ tử túi tiền lấy tiền, còn không đem hắn đánh chết, mặt khác nô tài nhìn muốn nghĩ như thế nào. Phạm Ngọc Phạm Hiên nghe được Phạm Ngọc nói hiệu nói vượng, rốt cuộc nhịn không được để ra thanh, phẫn nộ quát: Ngươi nói hiệu nói vượng cái gì? Đây là cái gì nói hiệu nói vượng? Phạm Ngọc ngạch cổ, hét lớn: Đây là sự thật, ngài khó mà nói, ta liền giúp ngài nói, ta muốn cho kia nhóm người biết cái gì kêu quân quân thần thần, cái gì kêu thiên tử vi tôn. Hôm nay ta đối ngài nói, bên ngoài kia bốn cái, cũng đến cho ta nghe rõ ràng. Nghe được lời này, Phạm Hiên đột nhiên ngồi dậy, hắn vội vàng hướng ngoại đi đến, tới rồi cửa. Liền nhìn thấy chu cao lãng đoàn người. Phạm Hiên một người, một lát sau, hắn sắc mặt trướng đến đỏ bừng, Diệp Văn dẫn đầu hành lễ, cung kính nói, gặp qua bệ hạ. Diệp Văn khai đầu, chu Diệp cùng Diệp Thế An cũng đi theo hành lễ, chu cao lãng ho nhẹ một tiếng, theo sau nói, bệ hạ, bên trong nói. Phạm Hiên cũng cảm thấy năng kham, vội vàng làm đoàn người đi vào, theo sau liền làm thái giám đóng đại môn. Trong phòng liền thừa như vậy vài người, Phạm Hiên ngồi trở lại chính mình vị trí, nghẹn nửa ngày, rốt cuộc nói. Các ngươi tới, cũng không rên một tiếng, đảo cho các ngươi chế dễ ước. Chu Cao Lãng không nói chuyện, đại gia cũng không dám nói chuyện, chỉ có Phạm Ngọc Hừ một tiếng, ngồi ở ghế trên không xem bọn họ. Chu Cao Lãng cấp Phạm Hiên đổ trà, dùng quen thuộc miệng lưỡi cùng Phạm Hiên nói, vốn là nghĩ đến cùng ngài nói điểm chuyện này, hiện nay cũng không dám nói, không bằng chúng ta láo hai cái uống uống trà uống chuyện, tiêu ma tiêu ma thời gian. Phạm Hiên biết Chu Cao Lãng là có việc nhi cùng hắn nói, liền túi đầu lên tiếng, làm mọi người đi xuống. Phạm Ngọc thấy Chu Cao Lãng muốn cùng Phạm Hiên đơn độc nói chuyện, vội nói: Ta không đi, lăn xuống đi. Phạm Hiên rốt cuộc tức giận, làm người đem Phạm Ngọc kéo đi xuống. Diệp Văn liền mang theo Chu Diệp Diệp Thế An đứng dậy, rồi sau đó cáo tử đi ra ngoài. Trong phòng chỉ còn lại có hai người, Chu Cao Lãng cho chính mình kéo ghế dựa, ngồi ở cái bàn nghiêng rác, cấp Phạm Hiên đổ trà, thở dài nói: Đánh ngươi trở thành hoàng đế, hai anh em ta hồi lâu không như vậy uống qua trà. Phạm Hiên nhìn chén trà, có chút bất đắc dĩ. Làm ngươi chê cười, Ngọc Nhi tiểu hài tử không hiểu chuyện, ngươi đừng để trong lòng. Chu Cao Lãng không nói chuyện, hắn uống ngụm trà, sau một hồi, hắn chậm rãi nói, ta biết những lời này ngươi nghe không xuôi thai, nhưng hôm nay ta cũng đến nói, Ngọc Nhi không nhỏ, hắn cũng 17. Phạm Hiên trầm mặc đi xuống, Chu Cao Lãng quay đầu nhìn cửa đại điện, cười nói, ta tháng 2 năm 17 tuổi cái gì quan cảnh. Ta đã bắt đầu dưỡng ra sống tạm mũi đao liếm huyết, ngươi cao trung tiến sĩ đắc ý phong cảnh, 17 tuổi nếu ngươi dị vãng cùng ta nói hắn tiểu kia cũng liền thôi nhưng hôm nay ngươi cùng ta nói một cái mười bảy tuổi thái tử tâm trí còn nhỏ chu cao lãng quay đầu nhìn phạm hiên có chút bất đắc di nói ngươi làm ta như thế nào không hướng trong lòng đi phạm hiên không nói chuyện sau một hồi hắn giơ lên chén trà giống rượu giống nhau uống xong đi một ngụm buồn về sau hắn ra tiếng nói ngươi ý tứ ta minh bạch nhưng ta liền như vậy một cái nhi tử tử thanh phạm hiên kêu chu cao lãng tự dương mắt nhìn chu cao lãng nghiêm túc nói Nếu ngày sau có cái gì, đều hy vọng ngươi xem ở ta trên mặt, cho ta lưu cái sau. Chu Cao Lãng không nói chuyện, hắn lẳng lặng nhìn Phạm Hiên, đã lâu sau, hắn cười khổ lên, nâng chén cùng Phạm Hiên chạm vào một chút, bất đắc dĩ nói, kỳ thật Ngọc Nhi trong lòng đảo cũng thấy được rõ ràng. Quân quân thần thần, kia trước sau là quân quân thần thần. Quân muốn thần chết, thần không thể không chết. Hai người cũng chưa nói chuyện, nhưng nói đến nơi đây, trong lòng cũng đều minh bạch. Phạm Hiên trên mặt mang khổ, Chu Cao Lãng nhìn phía trước Phạm Hiên có chút nghẹn ngào, tử thanh, kỳ thật ta cũng minh bạch, nếu ngươi chú ý cái gì quân thần, ngươi ta cũng liền sẽ không ngồi ở chỗ này. Ngươi là cho ta mặt mũi, là ta làm huynh đệ xin lỗi ngươi, ta sẽ không làm ngươi khó xử, ta không nói chuyện này đó. Chu Cao lãng xua xua tay, tính, này đó đều là tương lai chuyện này, dù sao, ngươi sống chừng chút, ngươi tồn tại một ngày, ta là có thể an an ổn ổn quá một ngày nhật tử, nói không chừng ta đi được so người sớm đâu chu cao lãng cởi rộ lên những việc này nhi liền không nói chúng ta nói nói cố cựu tư chuyện này đi hắn dương mắt nhìn phạm hiên người muốn như thế nào đâu phạm hiên nghe lời này hắn dừng một chút sau chậm rãi nói việc công sử theo phép công đi nói hắn chậm rãi nói tân triều sơ lập không thể bởi vì cố cựu tư có chút thông minh liền hủy quy củ hắn nếu thật không có gì ăn hối lộ trái pháp luật việc là người khác oan hưởng hắn chấm tự nhiên sẽ bồi thường hắn nhưng nếu hắn thật làm luật pháp như thế nào Vậy như thế nào? Chu Cao Lãng không nói chuyện, trầm ngâm một lát, nếu hôm nay phạm tội không phải Cố Cửu Tư, mà là ta đâu? Phạm Hiên mặt người, hắn dương mắt nhìn về phía Chu Cao Lãng, miễn cưỡng cười rộ lên, ngươi đây là có ý tứ gì? Ta ý tứ là Chu Cao Lãng nói được minh bạch, Cố Cửu Tư bất quá vừa mới thăng nhiệm hộ bộ thị lang, phía trước chưa bao giờ đặt chân đông đô, hắn nếu thật có thể tiền nhiệm khiến cho một cái thương bộ tư lang vì hắn làm việc, lại ở sự phát sau liên tiếp làm sở hữu tương quan nhân sĩ chết oan chết uổng hắn đến có bao nhiêu đại năng lại phạm hiên trầm mặc không nói chu cao lãng hít sâu một hơi lời nói ta liền minh bạch nói đi án này đã thả nhiều như vậy ngày ngươi vừa không nói chuyện lại không hỏi thẩm hiện giờ trên dưới chờ ngươi thái độ ngươi không nói một lời ngươi là đang sợ cái gì ngươi chẳng lẽ không phải sợ cha tới cha đi là lục vĩnh thử thanh phạm hiên đề ra thanh âm chu cao lãng trầm mặc xuống dưới trong đại điện một mảnh an tĩnh sau một hồi phạm hiên thở dài giơ tay đỡ chắn nói chuyện này giao cho hình bộ đi tra, ngươi không cần lo cho. Chu Diệp cùng cố cựu tư liên lụy quá sâu, ngươi cùng Diệp gia người đều lui ra ngoài. Chu Cao lãng lẳng lặng ngồi, Phạm Hiên ngẩng đầu lên, nhìn Chu Cao lãng nghiêm túc nói, tuy rằng chúng ta là huynh đệ, nhưng ngươi phải nhớ kỹ, ta là quân, ngươi là thần. Chu Cao lãng nghe lời này, hắn mang trà lên, nhẹ nhấp một ngụm, rồi sau đó hắn đứng dậy, rời đi chính mình vị trí, đi đến Phạm Hiên trước người, cung cung kính kính dập đầu, cao giọng nói, thần tuân chỉ phạm hiên méo lên nắm tay chu cao lãng đứng lên xoay người đi ra ngoài chờ ra cửa chu cao lãng một đường chạy nhanh tới rồi quảng trường diệp văn lanh chu diệp cùng diệp thế an đứng ở bậc thang phía trước chờ chu cao lãng diệp văn quay đầu nói bậy hạ nói như thế nào việc này chúng ta không thể lại quản chu cao lãng bình tĩnh nói bậy hạ muốn bảo lục vĩnh. kia cửu tư làm sao bây giờ diệp thế an đột nhiên dừng lại bước chân khiếm sợ ra tiếng chu diệp cau mày thấp giọng nói trước da cung việc này bàn bạc ký hơn diệp thế an hít sâu mấy hơi thở gật gật đầu đoàn người ra cùng tới rồi cửa cung chu cao lãng cùng diệp văn từng người thượng từng người xe ngựa chu diệp cùng diệp thế an đi theo từng người trưởng bối cũng lên xe ngựa xe ngựa hướng bất đồng phương hướng bước vào diệp văn cùng diệp thế an ngồi ở trong xe ngựa hai người cũng chưa nói chuyện diệp thế an vẫn luôn méo nắm tay rũ đầu diệp văn nhắm mắt lại nghỉ ngơi một lát sau hắn chậm rãi mở miệng chu đại nhân đều nói không thể quản việc này diệp ra đích sắc không nên lại nhúng tay ta minh bạch diệp thế an thanh âm khàn khàn ngươi đã giúp quá hắn rất nhiều hiện giờ cũng coi như tận tình tận nghĩa không cần áy náy ta minh bạch hồi lâu lúc sau diệp văn mở to mắt hắn nhìn đối diện chất nhi diệp thế an người mặc màu lam quan bảo khí chất thanh nhã xuất trần chẳng sợ ở quan trường chìm nổi cũng có hơn nửa năm lại như cũ giống cái thiếu niên giống nhau không có nửa phần thế tục chi khí diệp văn tĩnh tĩnh nhìn hắn Sau một hồi, Diệp Văn bình thản nói: Nếu đều minh mạch, lại có gì không bỏ xuống được? Thúc phụ Diệp Thế An hít sâu một hơi, hắn mở mắt ra, nhìn Diệp Văn: Ta không bỏ xuống được đạo nghĩa, ta không bỏ xuống được tình nghĩa, ta không bỏ xuống được cân nghĩa. Diệp Văn thần sắc bình tĩnh, một đôi mắt như khô đàm. Diệp Thế An thần sắc thanh minh, nhất quán như nước ôn hòa người, lại phảng phất là bực lửa như lửa. Ta hôm nay biết rõ tội lỗi không ở cố cựu tư, lại chẳng quan tâm, vì tự bảo vệ mình mà làm không biết. Đây là ta không bỏ xuống được đạo nghĩa. Ta cùng cố cửu tư hiểu nhau 10 năm, cùng trường bảy năm, cộng lịch Dương Châu khó khăn, sinh tử chi biệt, lại kinh vọng đô vây thành chi thẳng thiết, cộng uống chặt đầu rượu mạnh. Thế An tự hỏi là tính tình nhạt nhẽo, nhưng hắn người lấy thành đái ta, ta lại không lấy tâm tương giao. Đây là ta không bỏ xuống được tình nghĩa. Dương Châu khó khăn, là cố phu nhân cứu ta cùng vận nhi với nước lửa, vọng đô bị vây, là cố cửu tư liều chết hộ thành cứu trong thành bà tánh, ta cũng là hắn cứu người. Đây là ta không bỏ xuống được ân nghĩa. Với đạo lý, với cảm tình, với ân nghĩa, ta đều không nên bông, thúc phụ gì hỏi ta, có gì không bỏ xuống được. Diệp Văn không nói chuyện, hắn lặng lặng nhìn Diệp Thế An, sau một hồi, hắn nhẹ nhàng cười, người trẻ tuổi. Nói xong, hắn thở dài, tiêu ngừng xe ngựa, theo sau cuốn mảnh, ôn hòa nói, các ngươi những người trẻ tuổi này, xứng đáng không có tiền đồ đi tìm chết. Nghe được lời này, Diệp Thế An hơi hơi sửng sốt Diệp Văn nhìn hắn, dơ dơ lên cằm nếu như vậy không bỏ xuống được còn đi ta diệp phủ làm cái gì ngươi không nghĩ muốn ngươi tiền đồ ta lại còn muốn ta tiền đồ thúc phụ ý tứ là diệp thề an có chút không thể tin tưởng diệp văn phất tay nói cút đi diệp thề an nghe được lời này vội liền cười chạy nhanh ra xe ngựa nhảy xuống xe ngựa liền hướng tới cô ra phương hướng chạy như điên mà đi mà chu ra xe ngựa lung lay chờ được rồi một đoạn đường sau chu cao lãng chậm rãi nói này tựa hồ không phải đi chu phủ lộ vong lộ chu diệp cười cười chu cao lãng không nói chuyện sau một lát hắn nâng lên tay vô vô chu diệp bả vai hắn cái gì cũng chưa nói chờ tới rồi cố ra cách đó không xa chu cao lãng làm xe ngựa dừng lại chính mình muốn đi liền chính mình đi thôi chu diệp cung kính hành lễ liền đứng dậy xuống xe ngựa chờ đi rồi vài bước chu cao lãng đột nhiên vén rèm lên kêu chu diệp tên diệp nhi chu diệp quay đầu lại nhìn chu cao lãng chu cao lãng nhìn trước mặt hai mươi đầu người trẻ tuổi hắn ánh mắt chăm chú nhìn hồi lâu Đột nhiên nói, ngươi là ta nhi tử. Chu Diệp và người, Chu Cao Lãng đột nhiên cười rộ lên, cùng ta rất giống. Chu Diệp nghe được lời này, hắn cảm thấy có vô số lời nói rung ở trong cổ họng, hắn giật giật hầu kết. Tiếp theo liền nghe Chu Cao Lãng nói, chuyện này nhi hiểu rõ, sớm một chút hồi Hữu châu đi, đừng để lại. Được này một câu, sở hữu lời nói lại đều lui xuống. Chu Diệp miễn cưỡng mỉm cười lên, cung kính hành lễ nói, hài nhi minh bạch. Các ngươi này đó tiểu thí hài Chu Cao Lãng thở dài. Minh bạch cái gì a? Nói xong, Chu Cao Lãng buông màn xe, dương giọng nói, "Đi rồi." Chu Diệp nhìn Chu Cao Lãng xe ngựa đi xa, hắn cười khổ một lát, liền quay đầu hướng Cố gia đi đến. "Đi tới cửa khi, Diệp Thế An vừa vặn thở phì phì đổi tới, hai người dừng lại bước chân, một lát sau, đều đều cười rộ lên." "Đều tới?" Diệp Thế An giơ tay lau mồ hôi, Chu Diệp gật đầu, nói tiếp, "Đảo cũng không ngoài ý muốn." Hai người cùng nhau vào Cố phủ. Lúc này Liễu Ngọc Như mới củng cố lãng Hoa, Giang Nu cùng nhau trở về. Bọn họ gần nhất cơ hồ đều ở chạy các đại nhân phủ đệ, lễ vật đưa ra đi một đống, có thu có không thu, nhưng bởi vì bọn họ cũng không yêu cầu quá nhiều, chỉ hy vọng những người đó thời khắc mấu chốt có thể xem tình huống nói tốt vài câu, hơn nữa lễ vật quý trọng, đến cũng hoặc nhiều hoặc ít là nhận lấy. Thấy hai người tiến vào, Liễu Ngọc Như có chút kỳ quái, vội nói, các ngươi như thế nào tới? Chúng ta tới hỗ trợ. Chu Diệp lập tức nói tình huống chúng ta hỏi thăm rõ ràng bệ hạ là nhất định phải bảo lục vĩnh ta phụ thân cùng diệp đại nhân đều đã sẽ không trộn lẫn chuyện này cho nên chúng ta liền tới liễu ngọc như cùng quanh thân người nghe được lời này sắc mặt lập tức trầm xuống dưới thẩm minh liền nói ngay bệ hạ đây là có ý tứ gì đương hoàng đế giữ gìn tham quan hãm hại trung lương đừng nói cái này diệp thế an chừng mắt nhìn qua đi theo sau quay đầu nhìn về phía liễu ngọc như lập tức nói hiện giờ chúng ta tốt nhất có thể đi hình bộ đại lao một chuyến Gần nhất bảo đảm kiểu tư không có việc gì, thứ hai chuyện này hiện giờ chỉ có chúng ta, tốt nhất cùng kiểu tư cùng nhau thương nghị, hắn đầu vóc so với chúng ta dùng tốt. Tam tới thẩm minh ở bên cạnh tiếp lời, nếu là không được, chúng ta liền kiếp tù chạy lấy người. Nói hiệu nói vượng. Diệp Thế An lập tức cửa trách, Liễu Ngọc Như lại là nói, nếu thật tới rồi kia một bước, đảo cũng không có gì không thể. Lời này đem Diệp Thế An cùng Chu Diệp Trấn trụ, bọn họ dám mắng thẩm minh, Liễu Ngọc Như lại là không quá dám mắng. Liễu Ngọc Như nghĩ nghĩ, lập tức nói, tối nay chúng ta liền đi đại lao tìm kiểu tư. Nói xong, nàng liền làm Mộc nam lại đây, ngươi đi tìm hình bộ ngục tốt, làm cho bọn họ an bài cái thời gian, chúng ta tức khắc qua đi. Mộc nam theo tiếng đi xuống, Liễu Ngọc Như lưu chữ mọi người ăn cơm, theo sau lại làm người chuẩn bị hộp đồ ăn cùng quần áo, túi thơm sách vở giấy và bút mực đầy đủ mọi thứ. Bên cạnh Diệp Thế An nhìn Liễu Ngọc Như thu thập đồ vật, không khỏi nói, ngươi mang nhiều như vậy đồ vật qua đi làm cái gì Hắn ở trong tủ quá đến đáng thương, tổng muốn nhiều chiếu cố điểm. Diệp Thề An nghe được lời này, lại nhìn kêu mãn đương đương hộp đồ ăn, trái lương tâm nói, này lao ngục, đến ngồi đến thật sự cũng rất đáng thương. Chuẩn bị tốt hết thẻ sau, chờ thêm giờ tí, ban đêm ít người, Liễu Ngọc Như liền mang theo người qua đi. Người đều là ta đã mua được. Liễu Ngọc Như nhỏ giọng nói, nhưng cũng không thể đãi quá dài thời gian, tiến vào sau chúng ta nói ngắn gọn, ngàn vạn đừng loạn. Diệp Thề An, Chu Diệp, Thẩm Minh đồng thời gật đầu chu diệp nhìn thoáng qua quanh thân thở dài nói có tiền có thể xử quỷ đẩy ma chờ ngọc như lại có tiền chút mua này tòa đại lao cũng là không tồi nay vốn là vui đùa lời nói chưa từng tưởng liễu ngọc như nghe xong lại là nghiêm túc nói ngươi nói không sai ngày sau ta đương nhiều hơn kiếm tiền mới là việc này ta cũng suy nghĩ cẩn thận quan trọng nhất vẫn là bởi vì ta nghèo theo ở phía sau ba người ba người đi tới lao ngục chỗ sâu trong liền thấy trong nhà lao cố cựu tư cố cựu tư nhà tù hiện giờ phóng ăn thư phô miên lót giường, dưỡng cái bô thả hương cho cơ hồ không có gì hương vị hắn quần áo sạch sẽ tóc sơ đến cũng thập phần chỉnh tề, trong tay cầm bổn du ký chính xem đến mùi ngon nhìn vài người đi vào tới cố cựu tư cười bông thư nhìn mọi người nói chờ các ngươi hồi lâu vốn dĩ ta sớm nên ngủ nhưng thật ra chậm trễ ngươi ngủ thẩm minh nhìn cố cựu tư nhà tù thập phần phức tạp nói ta xem ngươi này đại lao quá đến không tồi đích sắc diệp thế an gật gật đầu so với ta quá đến khá hơn nhiều liễu lao bản bên cạnh ngục tốt lên tiếng cùng liễu ngọc như cười nói lao quý cũ ta thế ngài bên ngoài thủ đi liễu ngọc như cười cười từ trong tay cầm bạc giao cho ngục tốt nhấp môi nói đa tạ ngục tốt lanh tiền cao hứng đi ra ngoài liễu ngọc như để ra hộp đồ ăn qua đi chặn lại nói mặt khác trước không nói tối nay nhưng ăn đồ vặt ta cho ngươi mang theo phố đông ra giòn vịt ngươi ăn trước diệp đại ca ngươi đem cụ thể tình huống nói nói một mặt nói một mặt ăn thả đường bị đói. Đoàn người hắc mặt nhìn trước mặt này đối tiểu phu thê, nhưng cũng không nghĩ nhiều phế thời gian. Diệp thế an mở miệng liền nói, hôm nay ta thúc phụ cùng Chu đại nhân. Nói còn chưa dứt lời, bên ngoài liền truyền đến ngục tốt cố tình lớn tiếng dò hỏi thanh công chúa điện hạ, ngại như thế nào có thời gian tới nơi này. Cố đại nhân, cố đại nhân là trọng phạm, không thể tùy tiện thăm hỏi a. Mọi người hai mặt nhìn nhau, Thẩm Minh lập tức cùng Liễu Ngọc như nói, ngươi trốn đến bên kia đi. Nói xong. Thẩm Minh liền nhảy lên chỗ cao, những người khác đều tự tìm công sự che chắn tàng hảo. Liễu Ngọc Như bay nhanh dẫn theo hộp đồ an tàng tới rồi một bên nội gian bên trong, rồi sau đó liền nghe bên ngoài truyền đến tiếng bước chân. Lý Vân Thường thanh âm ôn hòa vang lên, "Ta Dĩ vãng cũng cố đại nhân cũng là bạn cũ, cho nên hôm nay tới thăm một vài, ngươi cũng đừng lắm mổm, nhưng Minh Bạch. Minh Bạch minh bạch ngục tốt vội nói, "Mượn tiểu nhân 10 cái lá gan." Tiểu nhân cũng không dám lắm miệng. Lý Vân Thường nói chuyện, liền đi tới Cố Cự Tư nhà tổ trước cô cửu tư mới vừa đem vịt chân nhét vào bàn hạ nằm tới rồi trên giường đưa lưng về phía người tới phương hướng dùng tay háo lau khô miệng làm bộ ngủ lý vân thường đi vào nhà tù trước thấy cô cửu tư dừng một chút bước chân sau nàng đột nhiên nhào tới bắt được nhà tù mộc lan dùng tất cả mọi người vì này run lên ai thiết tiếng động hô lớn cố lang ngươi còn hảo cố lang nghe được lời này liễu ngọc như ôm chặt hộp đồ ăn tránh ở các nơi ba người theo bản năng nhìn về phía liễu ngọc như Lại đồng tình nhìn thoáng qua Cố Cửu Tư. Mà vừa mới sát xong miệng Cố Cửu Tư ở ngắn ngủi kinh lăng sau, hắn chợt bắt đầu sợ hãi, ở mặc danh sợ hãi chi phối hạng, hắn duy trì không được bất luận cái gì hình tượng, đột nhiên đứng dậy, quay đầu nhìn Lý Vân Thường gầm lên ra tiếng, ngươi hêm đẹp một cái cô nương ra loạn kêu cái gì đâu? Đều ta Cố đại nhân. Lý Vân Thường. Tránh ở chỗ tối ba nam nhân. Tránh ở nội gian Liễu Ngọc như không tự chủ được giơ lên tươi cười. Có điểm tiêu ngạo. 97. Trường 96 Cố cửu tư phản ứng làm Lý Vân Thường ngẩn người, nàng tựa hồ cũng là có chút xấu hổ, ho nhẹ một tiếng sau, quay đầu cùng ngục tốt nói, ngươi thả trước đi xuống đi. Ngục tốt giả làm cái gì cũng không biết, trộm đánh giá lao ngục chung tình hình liếc mắt một cái, liền xoay người ly đi. Chờ ngục tốt sau khi rời khỏi đây, Lý Vân Thường lúc này mới quay đầu lên, nhìn cố cửu tư nói, mới vừa rồi ta đối ngục tốt thuyết minh tới gặp cố đại nhân lý do, là bởi vì ta cùng cố đại nhân mãi cũ thức. Cho nên tưởng biểu hiện một ít cấp ngục tốt xem, lại không nghĩ quá nhiều đến Cố đại nhân, mong rằng thứ lỗi. Cố Cửu Tư thấy Lý Vân Thường bình thường một ít, hơi chút thả lỏng cảnh giác, lại vẫn là không quên Liễu Ngọc như đám người còn ở, nói thẳng, công chúa tới đây, có việc gì sao? Nghe nói Cố đại nhân hạ ngục, trong lòng ta bất an, liền lại đây nhìn xem Lý Vân Thường nói, khắp nơi đánh giá một chút, cười cười nói, hiện giờ thấy Cố đại nhân không có gì trở ngại, trong lòng cũng liền buông xuống. Cố Cửu Tư nhíu nhíu mày, châm trước một lát cảm thấy lúc này không nên cùng lý vân thường nói quá nhiều liền nói công chúa có nói cái gì không ngại nói thẳng lý vân thường tựa hồ không nghĩ tới cô cựu tư sẽ nửa điểm quẻo vào đều không đánh sừng sốt một lát sau đảo cũng cởi rộ lên nàng hướng tới phía sau thị nữ phất phất tay chờ thị nữ đi xuống sau nàng quay đầu nhìn về phía cô cựu tư do dự một lát mới chậm rãi nói lần này ta nghe nói cố đại nhân gặp nạn liền lập tức đi tìm mẫu hậu mẫu hậu tìm bệ hạ thám thính tin tức sợ là không quá lý tưởng Ta sợ cố đại nhân vô pháp thoát thân, ngàn tư và tưởng chỉ có thể là suy nghĩ một cái không phép tính tử biện pháp. Nhưng ta không biết cố đại nhân hay không nguyện ý, cho nên cố ý tới tìm cố đại nhân nói một câu. Công chúa lại nói, cố cửu tư giơ tay ý bảo Lý Vân Thường tiếp tục, vẻ mặt tất cả đều là cân nhắc. Lý Vân Thường sắc mặt từ đỏ, tạm dừng một lát sau, nàng chậm rãi nói, cố đại nhân hẳn là biết, đương kim bệ hạ có thể thuận lợi đăng cơ, cũng là ở ta mẫu hậu duy trì dưới việc làm. Hiện giờ tuy thay đổi triều đại kim thượng lại như cũ bảo lưu lại mẫu hậu cùng ta vị trí cũng coi như là cấp cái mặt mũi đăng cơ lúc sau bệ hạ liền cho ta cùng mẫu hậu một phần miễn tử lệnh bài chúng ta hoàng tộc thân thuộc gia quyến đều có thể miễn lấy tử hình giữ lại tôn vị nghe lời này cố cửu tư nhất thời không phản ứng lại đây công chúa rốt cuộc là muốn nói cái gì ta ý tứ là lý vân thường cũng không hề viện chuyển đỏ mặt nói ngươi nếu trở thành phò mã chẳng sợ này lưu xuân án tử thật rơi xuống ngươi trên đầu ngươi cũng không cần quá mức lo lắng vô luận như thế nào ngươi cũng là phò mã lời này vừa ra lao ngục bốn người tất cả đều kinh ngạc cố cửu tư ngơ ngác nhìn lý vân thường một lát sau hắn đột nhiên phản ứng lại đây vội nói điện hạ ngài đừng nói chuyện lung tung ta đều không phải là trêu đùa ngươi lý vân thường vội vàng đi phía trước một bước chẳng sợ cách mộc lan cố cửu tư cũng cảm giác được sợ hãi hắn cảm thấy trước mặt nữ nhân phảng phất là một con cự thú hắn tưởng tượng đến liêu ngọc như nghe này đó mãn đầu góc chỉ còn lại có Xong rồi xong rồi xong rồi. Hắn trong đầu bay nhanh xoay tròn như thế nào cự tuyệt Lý Vân Thường tìm từ. Lý Vân Thường lại trước mở miệng, tiếp tục nói, Cố đại nhân, kỳ thật ngài tới đông đô phía trước, ta liền biết ngài. Lúc trước giang đại nhân cùng mẫu hậu nhắc tới quá ngài, thậm chí còn nếu không phải lúc trước lương vương một chuyện, người ta hiện giờ hoặc đã thành phu thê. Không không không cố cửu tư chạy nhanh xua tay nói, không có khả năng, có hay không lương vương chúng ta đều không thể, ta trèo cao không nổi, điện hạ ngài đừng nói bừa Giang đại nhân ý tứ, chẳng lẽ ngươi ở Dương Châu nửa điểm đều không hiểu được sao? Biết được Cố Cửu Tư quyết đoán mở miệng, nhưng các ngươi hỏi qua ta nguyện ý sao? Lý Vân Thường ngẩn người, Cố Cửu Tư cũng không hề cố kỵ dáng vẻ, hai chân hướng giường đệm thượng một mâm, liền bắt đầu cấp Lý Vân Thường tính nói, "Điện hạ, ta thật sự không biết ta cứu cứu là như thế nào lừa dối ngài, nhưng là ngài Kim Chi Ngọc Diệp, ta là thật sự không xứng với ngài. Ta hiện tại đã có thê tử, ngài cùng ta không có gì khả năng, ngài cũng đừng miên man suy nghĩ." Ngài nguyện ý giúp cố Mỗ một phen, kia cố Mỗ vô cùng cảm kích, chỉ do chính trị hợp tác, về sau cố Mỗ cũng sẽ có qua có lại. Nhưng nếu ngài trong lòng có một ít mặt khác, có không ý tưởng, ta khuyên ngài đình chỉ cố Cựu Tư nâng lên tay, nghiêm túc nói, ta đời này sẽ không cưới cái thứ hai nữ nhân, cho dù là công chúa. Lý Vân Thường nhíu mày, cho dù là công chúa, cố Cựu Tư vẻ mặt nghiêm túc. Hai người lâm vào cục diện bế tắc. Một lát sau, Lý Vân Thường nhẹ nhàng cười cười kia đảo cũng là ta hoa rơi cố ý nhưng là không biết cố đại nhân tương lai nhưng sẽ hối hận hối hận cái gì cố cửu tư lười biếng ngã vào trên giường giơ tay chống chính mình đầu trong mắt mang theo cười xem qua đi lý vân thường ngẩn người nhìn trầm trầm cố cửu tư mặt lại là ngây người một lát cố cửu tư phát hiện nàng dại ra những mày nói điện hạ lý vân thường bị này thanh kêu gọi gọi hoàn hồn trí vội phục hồi tinh thần lại giả làm cái gì cũng chưa phát sinh quá tiếp tục nói cố đại nhân ngài ngấm lại ngài cùng Diệp đại nhân người như vậy không giống nhau, hắn gần nhất Đông đô, liền có thúc phụ làm chỗ dựa, nhưng ngài làm cái gì đều đến dựa vào chính mình. Đông đô thủy thâm, cho dù là bệ hạ nhập Đông đô, cũng trọng ở chân an, cố đại nhân ngài không có gia tộc làm chỗ dựa, muốn ở Đông đô tiếp tục, ngài dựa cái gì? Nói, Lý Vân Thường cười rộ lên, dựa ngài cái kia khai cửa hàng son phấn thê tử sao? Cố Kiệu Tư không nói chuyện, hắn lẳng lặng nhìn Lý Vân Thường, Lý Vân Thường đánh giá Cố Kiệu Tư thần sắc. Túi đầu nhìn chính mình nhiễm hoa nước móng tay, thanh âm bình thản càng là bất nhập lưu người, hôn phối càng là tùy ý càng là muốn hướng lên trên bò người, càng chú trọng cưới một cái thê tử nhà mẹ đẻ như thế nào. Liễu Ngọc Như, là kêu Liễu Ngọc Như đúng không? Lý Vân thường nghĩ nghĩ, nói tiếp, nàng là không tồi, nhưng là dù sao cũng là thường nhân chi lưu, đang không thượng cái gì mặt bàn. Cố đại nhân tiền đồ vô lượng, thật sự không hảo hảo suy tính một chút sao? Không suy tính. Cố cửu tư quyết đoán mở miệng. Lý Vân Thường ngẩn người, đang chuẩn bị nói cái gì nữa, liền nghe Cố Cửu Tư nhìn Lý Vân Thường, mặt lộ vẻ thương hại nói, Thiên Chi huyết mạch, Phượng Hoàng hàm châu mà sinh công chúa, hiện giờ cũng lưu lạc tới rồi cùng thương nhân Chi lưu xuất thân thần tử thảo luận hôn sự lợi và hại, thật là đáng thương. Ngươi, Lý Vân Thường đột nhiên ngồi dậy, chỉ vào Cố Cửu Tư liền phải gầm lên ra tiếng. Cố Cửu Tư nâng lên tay, ngừng Lý Vân Thường nói, quyết đoán nói, công chúa cũng là cô nương, cô nương gia đều là muốn mặt, lời nói ta không nói nhiều. Ngài đi thôi. Ngươi vãn đi một bước, ta sợ ta nói chuyện khí ngài. Cố Cửu tư, ngươi làm càn. Ta không làm càn, ta ngồi ở chỗ này. Cố Cửu tư ha cười ra tiếng tới, trao Phúng nói, công chúa sợ là tới cùng ta nói này đó phía trước, cũng chưa làm rõ ràng ta cố Cửu tư là cái như thế nào người đi. Đem hôn sự liền như vậy trần chuỗi trở thành một bút giao dịch tự mình tới nói, thương nhân nhà thượng sẽ không như thế, công chúa đến thật là làm ta mở rộng tầm mắt. Liên ngươi như vậy nữ nhân. Cũng xứng cùng ta nói Ngọc Như. Ngươi kiếm quá một phân tiền sao? Cố cựu tư ngồi dậy, ngươi vì chính mình bên người người đã làm cái gì sao? Ngươi vì người yêu thương ngươi trả giá quá sao? Ngươi ăn ba cánh dao nộp lương thực, vì bọn họ lo lắng quá một lát sao? Điện hạ, công chúa không chỉ là cái danh hiệu, nó cùng bệ hạ giống nhau là muốn gánh vác trách nhiệm. Nhà ta Ngọc Như gánh vác trách nhiệm của chính mình, nàng vì bên người người trả giá quá, nàng trợ giúp quá rất nhiều người, nàng không phải công chúa, thì thế nào đâu? chúng ta hai ở đông đô có thể quá liền quá không thể quá liền đi chẳng sợ đem ta đưa đến đoạn đầu đài đi cũng là ta cố cửu tư tại đây trên đời tới một chuyến ngài phó mã vị trí làm mặt khắc nguyện ý ngồi người ngồi ta minh bạch ngài tính toán ngài nói ngài mẫu hậu cùng bệ hạ quan hệ thực hảo nhưng ngài là tiền triều công chúa liền tính hiện tại phòng trừng cửu thần bất hòa các ngươi sẽ rách mặt lại có thể trông cậy vào bệ hạ chịu đựng các ngươi bao lâu các ngươi dám đi tìm một cái trong nhà ở đông đô rắc rối khó gỡ nhân ra sao Ngươi hiện giờ cũng tới rồi thích hôn tuổi tác cố kiểu tư cười cười Cần thiết muốn xuất giá Bằng không lại quá chút thời điểm Cùng bác lương đánh nhau rồi Đem ngươi đưa đi hỏa thân làm sao bây giờ Nhưng này đông đô thành Nhãn hiệu lâu đời quý tộc ngươi không thể gả Không có gì của cải Quá mức vô năng ngươi cũng không muốn gả Nhìn tới nhìn lui Cũng theo ta một cái Trong nhà không của cải Người lại cơ linh Diện mạo có lẽ cũng không tệ lắm Thanh niên tài tuấn Đúng không Ngươi cũng thật không biết xấu hổ Lý Vân Thường bị khí cười. Cố Cửu Tư nhún nhún vai, "Chúc mừng ngươi tiến thêm một bước hiểu biết ta một ít. Ngươi nói được không sai, ta đâu, chính là như vậy không biết xấu hổ lại bất đắc dĩ. Cho nên ngài cũng đừng nhiều ảo tưởng, chạy nhanh tắm rửa ngủ đi." Cố Cửu Tư Lý Vân Thường hít sâu một hơi, cắn răng nói, "Ngươi sẽ hối hận." Cố Cửu Tư lộ ra tươi cười, "Công chúa đi thong thả." Lý Vân Thường đứng dậy, bước nhanh xoay người đi ra ngoài. Chờ nàng xa lúc sau, Thẩm Minh đổi chiều nhô đầu ra, do hỏi cố cửu tư nói không thành vấn đề đi chúng ta có thể tiếp tục nói chuyện chính sự đi ngọc như cố cửu tư hoàn toàn không phản ứng thẩm minh, hấp tấp nói người nghe ta giải thích ta cùng nàng thật sự mới nhận thức liễu ngọc như ôm hộp đồ ăn ra tới cũng không nói chuyện đem hộp đồ ăn một lần nữa đặt ở cố cửu tư trước mặt thấp giọng nói này đó đều không quan trọng trước nói chuyện chính sự đi cố cửu tư bị lời này ngạnh ngạnh nhất thời có chút nói không nên lời khó chịu nhưng lại biết liễu ngọc như nói được cũng đúng Hắn không nói gì, nghe Liếu Ngọc Như tiếp tục nói, ta phía trước phái hai đám người đi ra ngoài, phân biệt đi Dương Châu cùng Thái Châu, ngày mai cũng nên đã trở lại. Ta ban đầu nghĩ, chuyện này cùng lạc tử thương thoát không được căn hệ, hắn nhất định biết chút mặt khác cái gì, tưởng cha ra điểm hắn nhược điểm tới, tìm hắn nói nói chuyện. Ngươi ý tưởng này, đảo cũng không tồi. Diệp Thề An gật gật đầu, nữ mày nói, nhưng phía trước ta cha xét hồi lâu, cũng bất quá tìm được cái kia khất cái, hiện giờ ngươi lại cha. Nếu là cha không đến làm sao bây giờ? Vậy lừa. Cố cựu tư quyết đoán mở miệng, đến lúc đó ngươi đi liền, lừa hắn nói tìm được rồi, có thể lừa thành tiểu tốt nhất, lừa không thành cũng không, cái gọi là. Nói được dễ dàng thẩm minh cười nhạo ra tiếng, có bản lĩnh ngươi lừa một cái cho ta xem. Muốn ta có thể đi ra ngoài cố cựu tư lạnh lạnh ngó thẩm minh liếc mắt một cái, ta thật đúng là lừa cho ngươi xem. kia chờ ngày sau người trở về, ta liền đi tìm lạc tử thương. Lúc sau đâu? Liễu Ngọc Như Dương mắt nhìn cố Cửu Tư, ngươi nhưng còn có an bài. Cố Cửu Tư không nói chuyện, hắn gõ đầu gối, suy nghĩ một lát sau, hắn chậm rãi nói, bệ hạ muốn bảo Lục Vĩnh, đó là bởi vì một phương diện Lục Vĩnh nhân mạch rộng khắp, hiện giờ Tân Triều sơ kiến, không thể lập tức động hắn, động hắn, hắn vị trí, ai có thể ngồi? Mặt khác một phương diện, là bệ hạ cùng cố Kỵ huynh đệ tình nghĩa, nói cố Cửu Tư cười khổ một chút, dù sao cũng là vào sinh ra tử nhiều năm như vậy lao huynh đệ, các ngươi nói đúng không? Đại gia gật gật đầu, Diệp Thế An nói, kia hiện giờ làm sao bây giờ, chỉ có thể ngươi tới đền tội. Không thể để cho ta tới cố cửu tư lắc đầu, tự nhiên là muốn cho những người khác tới. Chúng ta tổng không thể lộng một người tới thế ngươi đền tội. Diệp Thế An nhíu mày, cố cửu tư gật gật đầu, tự nhiên là không thể làm như vậy. Chỉ là ta suy nghĩ, lưu xuân án này, cực đại khả năng muốn liên lụy, chính là kho bạc. Hắn là thương bộ tư lang, hơn nữa mấu chốt phân đoạn chính là kiểm kê kho bạc hắn như vậy có tiền cùng chuyện này hẳn là có một ít quan hệ ân liễu ngọc như nghĩ nghĩ ta đây hiện tại liền phái người đi nhìn xem kho bạc bên này là tình huống như thế nào đi cha một cha cố cựu tư suy tư nói biết là cái gì án tử mới biết được bước tiếp theo đi như thế nào nhưng muốn ghi khắc sự nếu không có mười phần ôm loa bất quá các ngươi đều đừng hoảng hốt cố cựu tư cười cười bàn bạc kỹ hơn ba người thương lượng trong chốc lát thấy đã đến giờ liễu ngọc như liền lánh diệp thế an cùng thẩm minh phải đi Cố Cửu Tư nhìn ba người đi ra ngoài, hắn nhìn Liễu Ngọc Như cũng không quay đầu lại bóng dáng, trong lòng có chút chua xót. Hắn biết Liễu Ngọc Như đại khái là đã quên công chúa chuyện này, này vốn cũng nên là chuyện tốt, Liễu Ngọc Như là một cái thấy được đại nghĩa người, chưa bao giờ cho hắn tìm phiền toái. Nhưng như vậy không tìm phiền toái đến tựa hồ hoàn toàn từ bỏ nỗ nỗi, Cố Cửu Tư trong lòng liền có chút khổ sở. Hắn nhìn Liễu Ngọc Như đi ra ngoài, rốt cuộc nhịn không được nói, "Ngọc Như?" Liễu Ngọc Như dừng lại bước chân, Cố Cửu Tư thấp giọng nói, hôm nay chuyện này, ngươi cũng bất đồng ta nhiều lời vài câu. Liễu Ngọc Như không nói chuyện, nàng đưa lưng về phía Cố Cửu Tư, Diệp Thế An cùng Thẩm Minh nhìn bọn họ liếc mắt một cái, có chút ngượng ngùng, liền trước tiên đi trước đi ra ngoài, chờ tất cả mọi người sau khi rời khỏi đây, Cố Cửu Tư mới rốt cuộc mở miệng, ngươi cái dạng này, ta liền cảm thấy ngươi trong lòng giống không ta giống nhau. Liễu Ngọc Như nghe được lời này, mí môi, nàng do dự một lát, chậm rãi nói, ta không phải trong lòng không ngươi kiêu mặt khác nữ nhân tới trêu cho ta ngươi đều không hỏi một tiếng liễu ngọc như nhẹ nhàng cười cười nàng quay đầu nhìn trong phòng giam người cười tủm tìm nói ta chỉ là tin ngươi cố Cửu tư ngần người liễu ngọc như ôn nhu nói ngươi thay ta mắng người ta liền vẫn luôn đương cái hảo cô nương liền hảo cần gì phải hàng bản thân giá trị con người đâu ta từ trước đến nay cảm thấy liễu ngọc như nghiêng nghiêng đầu làm như ở nghiêm túc tự hỏi nàng đúng là hảo niên hoa kiểu tiếu khuôn mặt hiện ra vài phần đáng yêu Cố cửu tư khẩn trương nhìn nàng, theo sau thấy hắn quay đầu tới, nhanh nhẹ cười, những cái đó cùng nữ nhân đoạt nam nhân nữ nhân, thực sự quá khó coi. Ta chính là muốn yêu nhã cả đời, ngươi cũng mơ tưởng ta vì ngươi đi mất dáng vẻ. 98, chương 97 Cố cửu tư ngẩn người, Liễu Ngọc Như cũng không nói thêm nữa, cười cười, liền quay đầu đi theo Diệp Thế An cùng Thẩm Minh đi ra ngoài. Ba người thương lượng kế tiếp công việc, đồng loạt trở về cố phủ, cố phủ vẫn luôn lưu chữa Diệp Thế An phòng. Thẩm minh chính mình đi trước nghỉ ngơi, Diệp Thế An đưa Liễu Ngọc Như vào phòng, chờ tới gần cửa, hai người nói chuyện phím lên, Diệp Thế An mới cười nói, hiện giờ phát hiện, Ngọc Như cùng quá vãng, luôn là không giống nhau. Như thế nào không giống nhau? Liễu Ngọc Như có chút nghĩ hoặc, Diệp Thế An nghiêm túc nghĩ nghĩ, dũng cảm rất nhiều. Ta là gan từ trước đến nay là đại. Liễu Ngọc Như cười rộ lên, là quá vã ngươi không hiểu biết thôi. Diệp Thế An lắc lắc đầu, luận làm việc, ngươi là gan là đại nhưng nếu luận thổ lộ tình cảm, ngươi lá gan lại là quá nhỏ. Liễu Ngọc Như ngẩn người, Diệp Thế An ngẩng đầu nhìn về phía Minh Nguyệt, cảm khái ra tiếng. Ngươi nói này thế sự, ngươi càng lớn, nghĩ đến càng minh bạch, ta càng lớn, lại là nghĩ đến càng không rõ. Liễu Ngọc Như không nói chuyện, nàng lẳng lặng suy tư. Diệp Thế An nói, Diệp Thế An cười khổ một tiếng, quay đầu tới, cùng Liễu Ngọc Như nói, về phòng nghỉ ngơi đi, ta thả đi về trước. Diệp Thế An xoay người trước rời đi đi. Liễu Ngọc Như đứng ở cửa, một lát sau. Nàng cười khẽ lên, chính mình cũng trở về phòng. Trở lại trong phòng, nàng rửa mặt lúc sau, nàng trở về trên giường. Nhất quán hai người ngủ giường, trống rỗng, làm nàng có như vậy vài phần không tói quen. Nàng trong đầu hiện ra Lý Vân Thường ban đêm cùng cố cửu tư lời nói. Cố đại nhân ngài không có gia tộc làm chỗ dựa, muốn ở đông đô tiếp tục, ngài rửa cái gì? Nàng là không tồi, nhưng là dù sao cũng là thương nhân chi lưu, đang không thượng cái gì mặt bàn. Cố đại nhân tiền đồ vô lượng liễu ngọc như mở to mắt lẳng lặng nhìn nóc giường nàng là tin cố cửu tư cố cửu tư như vậy tình nghĩa bất luận kẻ nào đều khởi không được nửa phần nghi ngờ một nữ nhân cảm giác an toàn non nửa bởi vì chính mình hơn phân nửa bởi vì đối phương cố cửu tư đã cấp đủ nàng cảm giác an toàn chính là nàng lại cũng sẽ bởi vậy luôn muốn muốn đem trên đời này tốt nhất cấp cố cửu tư nàng trong lòng tính toán trong nhà chi tiêu chi phí đột nhiên liền có chút khổ sở khởi chính mình vô năng tới Lý Vân Thường lời nói chắc ở trong lòng nàng, làm nàng cảm thấy chính mình tại đây đông đô, nhỏ bé lại vô năng. Nếu nàng lại có tiền một ít thì tốt rồi. Nàng suy tư, nếu nàng tiền đủ để mua quyền thế, đủ để bảo hộ cố cửu tư, đủ để cho cố cửu tư ở như vậy nguy nan không cần sầu lo không cần lo lắng, vậy là tốt rồi. Liễu Ngọc Như suy tư ngủ qua đi. Chờ đến ngày thứ hai, nàng liền an bài người đi tiếp xúc hộ bộ người, buổi chiều Diệp thế an cùng thẩm Minh trở về, liền mang đến tin tức hôm nay ta nghe thuốc phụ nói hình bộ người đã đem lưu xuân án tử cha xuống dưới đẩy tới bệ hạ sắc mặt vẫn luôn không tốt lắm diệp Thề an phân tích nói ta phỏng đoán lưu xuân án này sợ là so bệ hạ trong tưởng tượng càng khó làm cựu tư kiểm kê ra gần bốn nhiều vạn bạc trắng báo đi lên chỉ có ba nhiều vạn liễu ngọc như cân nhắc nói này trung gian sợ là có gần một vạn lượng bạc trắng thiếu hụt nếu là hình bộ đã điều tra ra có một vạn thiếu hụt ngươi nói bệ hạ đối với lục vĩnh còn muốn bảo sao Nếu là khó giữ được, hộ bộ sợ là không xong. Hơn nữa bệ hạ còn có một cái suy tính, hắn hiện giờ đăng cơ không đủ một năm, tuy rằng là Thái Hậu giúp đỡ hắn đăng cơ, nhưng này cũng ý nghĩa đông đô cũ đảng thế lực còn ở. Lục Vĩnh là hắn trợ thủ đắc lực, nếu là thật sự động Lục Vĩnh, đây là động bệ hạ trợ thủ đắc lực. Một phương diện, bên cạnh bệ hạ người một nhà thất vọng buồn lòng, về phương diện khác, cũ đảng người sợ là muốn cắn chết hộ bộ vị trí này không bỏ. Nhưng nhiều như vậy tiền, dù sao cũng phải có cái nơi đi. Liễu Ngọc Như như mày, triều đình hiện giờ nơi nơi thiếu tiền, bệ hạ liền sẽ như vậy buông thà lục vĩnh. Ngôi vị hoàng đế củng cố cùng bạc chi gian, ngươi cảm thấy bệ hạ sẽ lựa chọn như thế nào? Diệp Thề An dương mắt nhìn Liễu Ngọc Như, Liễu Ngọc Như mí môi, Diệp Thề An thở dài, hiện giờ lo lắng, sợ là cửu tư. Nếu thật sự như thế làm tưởng, kia thái hậu bên kia người, sợ là muốn cắn chết án này không bỏ, một ngàn vạn lượng không thấy, bệ hạ dù sao cũng phải ra điểm huyết, thái hậu sẽ không làm án này nhẹ lấy nhẹ phóng cho nên liễu ngọc như hiểu được công chúa phải gả cho cửu tư chính là thái hậu hy vọng làm cửu tư cùng bọn họ trở thành một cái trận doanh bọn họ vận ngã lục vĩnh lại làm cửu tư đảm nhiệm hộ bộ thượng thư cố cửu tư hiện giờ là hộ bộ thị lang ly hộ bộ thượng thư chỉ có một bước xa lúc này đây nếu có phải hay không lục vĩnh ngã xuống kia tất nhiên chính là cố cửu tư ngã xuống lý vân thường cực đại tỷ lệ có lẽ cũng đối cố cửu tư có vài phần cảm tình nhưng càng quan trọng vẫn là bọn họ cố ý bồi dưỡng cố cửu tư cố cửu tư không có gia tộc chống đỡ ngày sau phương tiện không chế kết thân cũng sẽ không khiến cho phạm hiên quá lớn bất mãn nhưng năm ấy mười chín đảm nhiệm hộ bộ thị lang có thể thấy được tiền đồ vô lượng hơi làm bồi dưỡng đó là một đại trợ lực hiện giờ lại vừa vặn gặp nạn tại đây cơ hội hạ nếu là kết thành quan hệ thông gia đó chính là thái hậu không thể tốt hơn một cây đao nhưng hiện giờ hắn cự tuyệt cơ hội này kia thái hậu bên kia tự nhiên cũng sẽ không lưu tình vô luận là hộ bộ thượng thư vẫn là hộ bộ thị lang tổng muốn cắn tiếp theo cái tới thấy phạm hiên huyết mới là bọn họ mục đích liễu ngọc như trong lòng hơi hơi hít thở không thông nàng có chút thở dốc bất quá tới lẩm bẩm nói là ta hại hắn người nói bừa cái gì Thẩm minh vội kêu ra tiếng tới là này đó hôn đản hại hắn mới là liễu ngọc như không nói chuyện diệp thế an lại là minh bạch nàng ý tứ diệp thế an thở dài khuyên đủ ngọc như trên đời này tuyệt không muốn dựa vào thê tử cùng quan hệ thông gia hướng lên trên bò nam nhân trừ phi hắn không phải nam nhân ta cảm thấy cựu tư là cái hảo nam nhân ta minh bạch liễu ngọc như thở dài ra tiếng ta cũng bất quá là lo lắng hắn thôi tính liễu ngọc như cười rộ lên ta cũng yên tâm xuống dưới trước nhìn xem hộ bộ bên kia tình huống đi này đó thời gian ta đoán sẽ có phạm vi lớn sổ con thượng tấu việc này làm phiền các ngươi giúp ta nhìn triều đình tình huống diệp thế an gật gật đầu thẩm minh cũng đi theo hẳn là ngày hôm sau sáng sớm quả nhiên không ra liễu ngọc như sở liệu lâm triều sẽ thượng tấu trương che trời lấp đất đi lên yêu cầu nghiêm tra cố cựu tư đồng thời khai thương kiểm kê quốc hố quốc gia hoàn tất những công việc còn dây dưa chưa làm là lúc một cái hộ bộ thị làng cư nhiên dám sai sử cấp dưới trộm đạo kho bạc còn giết người diệt khẩu loại sự tình này quả thực là chưa từng nghe thấy tội ác tại trời chờ đến buổi chiều phố lớn ngõ nhỏ liền truyền khắp tin tức liễu ngọc như đi ở trên đường là có thể nghe thấy ba tánh nghị luận việc này nói thầm cố cựu tư tên dĩ vãng còn nghe nói hắn ở ưu châu là một quan tốt thật là chi nhân chi diện bất chi tâm liễu ngọc như nghe những lời này siết chặt màn xe sau một hồi nàng hít sâu một hơi trở lại trong xe ngựa thấp giọng nói hồi phủ đi như thế đợi hai ngày chiều thượng bởi vì cố cựu tư án tử ồn ào đến túi bụi lúc này từ dương châu thái châu đi người rốt cuộc đã trở lại liễu ngọc như nghe nói bọn họ trở về lập tức tự mình đi tiếp Tới rồi cửa, Mục Nam có chút không yên tâm nói: "Phu nhân, chúng ta muốn hay không đổi cái xe ngựa, đừng làm cho người phát hiện." Liễu Ngọc Như dừng một chút động tác, một lát sau, nàng ra tiếng nói: "Không đổi, liền như vậy đi ra ngoài." Phu nhân Mục Nam còn tưởng khuyên can, Liễu Ngọc Như giơ tay ngừng Mục Nam nói, quyết đoán nói: "Cấp lạc tử thương thông cái phong báo cái tin, cho hắn biết ta muốn đi tìm hắn, cũng là tốt." Nói xong lúc sau, Liễu Ngọc Như liền ra khỏi thành. Dương Châu cùng Thái Châu người một trước một sau kém bất quá hai cái canh dở tới rồi cửa thành liễu ngọc như ở trong xe ngựa chờ bọn họ dương châu người đi trước lại đây lần này phái đi dương châu người kêu tần lục hắn lên xe ngựa sau lộc cộc lộc cộc dót thủy theo sau cùng liễu ngọc như nói phu nhân có mặt mày hắn sinh ra cha được cha được tần lục thở hổn hển nói lần này ta tìm được rồi một cái năm đó lạc gia gia phó lạc gia diệt muôn trước hắn vừa vặn về nhà thăm viếng sau lại lạc gia xảy ra chuyện nhi hắn liền vẫn luôn mai danh nhận tích trốn tránh Lần này ta đến Dương Châu, phế đi thật lớn công phu, mới đem người tìm ra. Lạc ra người. Liễu Ngọc Như có chút nghi hoặc, hắn thế nhưng biết lạc tử thương thân thế. Hắn không phải cái ăn mày sao? Hắn thật là cái ăn mày tần lục gật đầu nói, nhưng cái này ăn mày, lại là lạc ra tung ra đi. Liễu Ngọc Như hơi hơi sừng sốt, nhất thời lại là nói không ra lời. Hơn nửa ngày, nàng mới nói, người tiếp tục nói. Người này là năm đó lạc gia hộ vệ, hắn nói năm đó lạc gia có một vị tiểu thư trời sinh tính phản nghịch thường xuyên ở dương châu bên trong thành chơi chơi sau lại ở bên ngoài nhận thức một cái công tử lạc tiểu thư đối vị kia công tử vừa gặp đã thương toàn tâm toàn ý gả cho hắn hai người châu thai ám kết liền có lạc tử thương liễu ngọc như nhữ mày tân lục tiếp tục nói sau lại lạc tiểu thư thuyết minh thân phận mới biết được vị công tử này là có thê tử hơn nữa thê tử nhà mẹ đẻ ở kinh thành nhậm con lớn không có khả năng hưu thê mà lạc tiểu thư lại không bằng lòng ủy thân làm thiếp cuối cùng liền cùng vị công tử này chặt đứt liên hệ ấn trong nhà ý tứ vốn là muốn lạc tiểu thư xóa sạch đứa nhỏ này nhưng ở cuối cùng thời điểm lạc tiểu thư lại không đành lòng trộm ngân lượng trộm chạy đi ra ngoài chờ lạc ra tìm được vị tiểu thư này thời điểm hải tử đã không thể đánh vì thế chỉ có thể đem đứa nhỏ này sinh hạ tới nhưng lạc lao ra không muốn làm hải tử trì hoãn ngày sau nhân sinh lập tức tình huống vốn cũng khó gả huống chi lại mang cái hải tử cho nên đâu liễu ngọc như run sợ run Tân lục thở dài, lạc lao ra liền ở hải tử sinh hạ tới sau, làm thị vệ ôm đi ra ngoài ném, sau đó cùng lạc tiểu thư nói dối hải tử không có. Sau lại lạc lao ra khiến cho cái này hộ vệ vẫn luôn chiếu cố đứa nhỏ này, cấp đứa nhỏ này tìm cái dưỡng phụ, lại cho kia dưỡng phụ một số tiền, lúc này mới chặt đứt liên hệ. Sau lại dưỡng phụ vẫn là chết ở bọn họ lạc gia nhân thủ. Liễu Ngọc Như rũ xuống đôi mắt, chảy vớt quá trình. Tân lục gật gật đầu, đúng vậy, hắn dưỡng phụ đã chết hán thượng lạc gia thảo cái cách nói bị lạc lao ra nhìn đến về sau khiến cho người trước nốt ở phòng chất tuổi lúc ấy lạc gia ở tiếp đại khách quý cũng liền không có lộ ra khách quý liễu ngọc như có chút nghi hoặc tần lục gật đầu đúng vậy kia khách quý cũng không biết là ai nghe thị vệ nói lúc ấy khách quý tìm được lạc gia là cùng lạc gia muốn một thứ thứ gì ngọc tỷ tần lục ra tiếng làm liễu ngọc như cả người kinh ngạc lạc gia có truyền quốc ngọc tỷ nghe nói người nọ tới khi Lén cùng Lạc Lao Gia là nói như vậy. Tân Lục gật đầu, nói tiếp, bọn họ ở trong phòng nổi lên rất lớn tranh chấp, thị vệ mới nghe thấy việc này. Nhưng Lạc Lao Gia kiên trì công bố không có. Sau lại vị này thị vệ về nhà thăm viếng, về nhà ngày thứ hai, liền truyền đến Lạc Gia mãn môn bị diệt tin tức. liễu Ngọc Như ngồi ở trong xe ngựa, hồi lâu không nói gì. Còn có đâu? Hắn nói hắn sau lại cứu một cái chạy ra tới Lạc Gia Gia Phó, đối phương ở hắn nơi này dưỡng không đến ba ngày liền đã chết cái này gia phò nói lạc gia bị đổ kỳ thật chính là bởi vì một cái hải tử một câu đứa bé kia cùng vị kia lưu tại lạc gia quý nhân nói diệt lạc gia mãn môn hắn liền dâng lên ngọc tỷ liễu ngọc như nghe lời này có chút nói không nên lời phát lệnh lời này vô dị là lạc tử thương nói nhưng khi đó lạc tử thương mới vài tuổi diệt lạc gia mãn môn hắn ở diệt lạc gia mãn môn trước lại có thể biết chính mình mẫu thân liền ở này đó người giữa liễu ngọc như hơn nửa ngày không phục hồi tinh thần lại Sau một hồi, nàng mới tìm về thanh âm, nói tiếp, sao lại đâu? Lạc gia diệt môn ngày thứ hai, Trương Hoài Lễ liền đến lạc gia, tìm được rồi lạc tử thương. Lạc tử thương công bố chính mình là lạc gia cô nhi, đã bị Trương Đại Sư mang đi. Sao lại, cũng liền không có gì sao lại. Hai người nói, nói còn chưa dứt lời, liền nghe một cái khắc lảnh lót thanh âm nói, sao lại chuyện này, liền nên ta nói. liễu Ngọc Như nghe được thanh âm này, liền biết đây là phái đi Thái Châu Tần Phong đã trở lại nàng vội xốc lên màn xe thúc giục nói đi lên tần phong nhảy lên xe ngựa xe ngựa liền trở về thành phương hướng lộc cộc mà đi liễu ngọc như ngồi ở vị trí thượng lập tức nói sao lại như thế nào trương hoài lễ đại sư nhận nuôi lạc tử thương là coi như thân sinh nhi tử tới dưỡng tần phong đem ở thái châu hỏi thăm kết quả nói ra chậm rãi nói nghe nói lạc tử thương trời sinh thông minh là trương hoài lễ đắc ý môn sinh hán cùng trương hoài lễ tình cùng phụ tử trương hoài lễ sau lại bệnh nặng thời điểm cũng vẫn luôn là hắn tại bên người chiếu cố, bọn họ cảm tình vẫn luôn thực hảo, thẳng đến lạc tử thương quyết định đi dương châu, trương hoài lễ không đồng ý, bọn họ đại xảo một trận, cãi nhau thời điểm, trương đại sư có cái người hầu ở đây, sau lại trương đại sư đã chết, người hầu ở ngày đó liền mất tích, nhưng tìm được rồi, liễu ngọc như vội hỏi, thần phong thở dài, ta tìm được rồi, kia đã chết, lời này làm liễu ngọc như ngạnh trụ, thần phong có chút bất đắc dĩ, nghe nói hắn là bị người đuổi giết sau lại bị thương quá nặng, không có thể chống đỡ, liền đi. Liễu Ngọc Như trầm mặc không nói. Sau một hồi, nàng rốt cuộc nói, hắn không phải làm cho lạc tử thương người mặt chết, không phải. nói cách khác, lạc tử thương trước mắt còn không xác định hắn đã chết. đúng vậy. hắn gọi là gì? Tề Minh. Liễu Ngọc Như gật gật đầu, đem gái này Tề Minh tinh tế hỏi thăm một phen sau, rốt cuộc nói, ta đã biết. nàng trong lòng tính toán, về tới cố phủ, nàng ở cố phủ dạo bước đi tới đi lui. Sau một hồi, nàng rốt cuộc nói, làm người chuẩn bị một chút, ta muốn đi lạc phủ. Kỳ thật chuyện này đã chuẩn bị thật lâu, thực mô liếu ngọc như liền ra cửa, làm người trước tiên tặng bái thiếp qua đi. Lạc tử thương nhận được bái thiếp thời điểm, đang ở định viện chính mình cùng chính mình đánh cờ Hắn nhìn liếu ngọc như viết bái thiếp, hoa mai chữ nhỏ đoan đoan chính chính, như nhau người kia giống nhau, đoan đoan chính chính. Lạc tử thương nhìn bái thiếp, sau một hồi, hắn nhẹ nhàng cười, tự đảo cũng cực kỳ đẹp. nói Hắn đem bái thiếp giao cho quản gia, làm hắn thu hào sau, cùng hạ nhân nói, lãnh người lại đây đi. Hạ nhân không dám hỏi nhiều, liền đem Liễu Ngọc Như lãnh tới rồi đình viện. Lạc tử thương đình viện, tu sửa chính là điển hình giang nam lâm viên phong cách, hắn ra tay rộng rãi, tòa nhà này so sánh với cố phủ, là lớn hơn rất nhiều. Hắn ngồi ở nhà thủy tạ bên trong, tự mình thu hồi chính mình quân cờ. Liễu Ngọc Như đi đến lạc tử thương đối diện, cung kính hành lễ nói, lạc đại nhân. Liễu lao bản. Lạc Tử Thương cười quay đầu lại, giơ tay nói: Mời ngồi. Liễu Ngọc Như ngồi vào Lạc Tử Thương đối diện, Lạc Tử Thương tự mình cho nàng pha trà, thấp giọng nói: Liễu Lão bản không có việc gì không đăng tam bảo điện, hôm nay thế nào tới ta nơi này, nhìn xem ý nghĩ của ta. Ta tới nơi này, Lạc đại nhân hẳn là rõ ràng. Lạc Tử Thương nghe Liễu Ngọc Như nói, đảo cũng không mở miệng, giơ trà nhấp một ngụm, nói tiếp: Liễu Lão bản làm việc nhi, luôn là lệnh tại hạ cân nhắc không ra, ngài phái hai nhóm người đi ra ngoài một đám đi Thái Châu, một đám đi Dương Châu. Hiện giờ hai đám người buổi sáng trở về, liếu lao bản buổi chiều liền đến thăm, đến không biết là tính toán làm cái gì. Lạc đại nhân liếu ngọc như quay đầu nhìn về phía bên ngoài đình viện, bình thản nói: ngài vì cái gì muốn tới Đông Đô đâu? Đô? ở Dương Châu làm mưa làm gió không hảo sao? Vì cái gì còn muốn tới Đông Đô đâu? Đô? trời cờ sao? Lạc tử thương tuy rằng là do hỏi, cũng đã trước tiên chào tử, phảng phất là chắc chắn liếu ngọc như nhất định sẽ đáp ứng hắn. Liễu Ngọc Như do dự một lát, rốt cuộc vươn tay, bắt quân cờ, đặt ở trên mặt bàn. Quyết định hắc bạch trước cờ, lạc tử thương trước lạc tử, đạm nói, nếu ta không tới Đông Đô, ta lại nên làm cái gì đâu? Ở Dương Châu đã muốn chạy tới có thể đi vị trí, tổng nên đi thượng đi một chút. Các ngươi đều tới, như thế nào ta liền tới không được. Cho nên Liễu Ngọc Như đem bạch tử dưng ở bàn cờ thượng, lạc đại nhân ở Dương Châu bước đi rồi chúng ta, hiện giờ lại tới Đông Đô tìm chúng ta phiền toái. Liễu lao bản nói đùa lạc tử thương cười cười tại hạ đều không phải là tìm các ngươi phiền toái tại hạ không phải tùy tiện sinh sự người chỉ là có chút sự tình đại gia lập trường bất đồng ta thế nào cũng phải như thế không thể lạc đại nhân nghĩ tới chính mình mẫu thân là như thế nào người sao liễu ngọc như ra tiếng lạc tử thương trầm mặc không nói một lát sau hắn cười rỗ lên ta mẫu thân ôn thị là cái cực hảo người ôn thị là lạc gia thiếu phu nhân cũng là chân chính lạc tử thương mẫu thân Liễu Ngọc Như Dương mắt nhìn lạc tử thương giống nhau, bình thản nói: Lạc đại nhân biết ta ý tứ, nơi này là ngài phủ đệ, chúng ta cũng không cần như vậy mệt. Lạc tử thương nhìn Liễu Ngọc Như lạc tử, sau một hồi, hắn chậm rãi cười rộ lên: Nếu Liễu tiểu thư nguyện ý kêu tại hạ một tiếng lạc công tử, đề tài này, đảo vẫn là có thể liêu. Liễu Ngọc Như nhíu nhíu mày, lạc tử thương chậm rãi nói: Ta niên thiếu khi luôn muốn cùng, cùng cái bạn cùng lứa tuổi chơi cờ nói chuyện thiếm, đảo cũng là cực hảo. Ngươi một ngụm một tiếng lạc đại nhân cùng ta nói nhà của ta sự ta cảm thấy có chút khó có thể mở miệng ta kêu ngài lạc công tử liền có thể mở miệng đảo thật là có thể lạc tử thương nghe xong lời này ngẩng đầu hướng tới liễu ngọc như cười cười theo sau cúi đầu lạc tử nói ta là vô căn người cho nên ta bản thân cũng không biết chính mình là từ đâu xuất phát lại từ nơi nào đi ngươi hỏi ta mẫu thân là cái dạng gì ta chỉ có thể phỏng đoán nàng hẳn là cái cực hảo người lạc tử thương thanh em bình thản chậm Dãy nói hắn đối mẫu thân hết thể thảo tưởng, quanh thân không có gì người. Ngày mùa hè sau giờ ngọ mang theo ve minh, bên cạnh gió cuốn trong nước lạnh lẽo mà đến, làm người khi thì thanh tỉnh, khi thì lại có chút hoảng hốt với ngày mùa hè nắng hè trói trang bên trong. Liễu Ngọc Như nghe hắn nói chuyện, hai người không có tranh chấp cùng xung đột, trước sau vẫn duy trì lễ phép bình thản. Chờ tới rồi cuối cùng, Liễu Ngọc Như đột nhiên nói, lạc đại nhân muốn biết chính mình mẫu thân là ai sao? Lạc Tử Thương chơi cờ động tác hơi hơi một đốn, hắn ngẩng đầu lên nhìn liễu ngọc như sau một hồi hắn chậm rãi cười rộ lên liễu tiểu thư muốn cái gì không bằng nói thẳng cựu tư án này ta tưởng cùng lạc đại nhân nhiều ít có một ít liên hệ liễu ngọc như bình thản nói mong rằng đại nhân chỉ một cái minh lộ liễu tiểu thư lạc tử thương cười cầm chuyện cũ nói hiện tại không khỏi có chút thiên chân nếu đây là thí sư sát mẫu chuyện cũ đâu liễu ngọc như mở miệng lạc tử thương đột nhiên chặt lại đồng tử hắn nâng lên mắt tới nhìn chằm chằm đối diện liễu ngọc như liễu ngọc như thần sắc bình đạm lạc đại nhân còn nhớ rõ tề minh sao lạc tử thương không nói chuyện hắn nắm chặt đánh cờ tử nhìn đối diện liễu ngọc như liễu ngọc như nhìn như không thấy tiếp tục lạc tử bình đạm nói ngài hiện giờ nhậm thái tử thái phó ta nghe nói ngài cùng thái tử quan hệ cũng rất là không tồi ngài muốn ở triều đình kinh doanh ngài lộ mà cửu tư cùng diệp đại ca cùng ngươi có thù nhà ngài tìm bọn họ khai đao ta có thể lý giải chính là ta chính là tưởng một cái thi sư sát mẫu người Đỉnh lạc gia công tử tên tuổi giả danh lừa bịm, lại có bao nhiêu người sẽ tin phục Hiện giờ Dương Châu là vương công tử ở Quảng, ngài ở Đông Đô nhậm chức. Dương Châu tuy rằng đều là người của ngươi, nhưng cũng bất quá là bởi vì đại gia tin tưởng ngươi ở Đông Đô nhất định sẽ có vị trí, bọn họ đi theo ngươi, có một cái tốt đừng ra. Loạn thế tiêu hùng là tiêu hùng, nhưng nếu là bối thiên hạ phỉ nhổ chi danh, kia nhưng chính là cầu hùng. Ngươi cảm thấy ngươi tên này đầu đi ra ngoài, thủ hạ của ngươi những người đó. Thật sự không có gì tâm. Không nói mặt khác, ngươi ở Dương Châu có hai vị mưu sĩ, đều là trương hoài lễ môn hạ đệ tử, xem như ngươi sư điệt. Càng miễn bàn tiến cử người của ngươi, coi trọng ngươi lạc gia quý tộc xuất thân vương công tử những người này ý tưởng. Lạc tử thương nghe Liếu Ngọc như nói chuyện, sắc mặt khẽ biến. Sau một hồi, Lạc tử thương cởi rộ lên, trong mắt mang theo vài phần lạnh lẽo, Liêu Tiểu Thư thật là nơi trốn vì ta nghĩ đến tính toán, nếu đối ta ảnh hưởng lớn như vậy, sao không như liền công khai ra tới làm tại hạ thân bại danh liệt liền hảo lạc đại nhân liễu ngọc như thanh sắc bình tĩnh làm người mạc danh yên ổn xuống dưới vô luận ngài tin hay không liễu ngọc như dương mắt xem hắn thần sắc trịnh trọng ta cùng cựu tư cũng không muốn cùng lạc đại nhân là địch ta hôm nay tới cũng không phải tìm lạc đại nhân phiền thoái chỉ là tưởng cứu nhà ta phu quân ta công bố này đó cũng cứu không trở về hắn không phải sao hiện giờ một ngàn vạn lượng bạc bệ hạ rõ ràng muốn cho ta phu quân gánh cái này trách nhiệm việc này rộng mở tới nói lúc trước lưu xuân tri tử lấy lục vĩnh tính tình đâu ra như thế bất tích lạc tử thương chuyển động trong tay quân cờ nghe liễu ngọc như nói liễu ngọc như nhìn lạc tử thương hít sâu một hơi lạc công tử nàng buông quân cờ thẳng khởi nửa người trên nghiêm túc nói ngọc nát đá tan hoặc là hai tương vui mừng lạc công tử ngài chính minh tuyển hôm nay ngài cho ta chỉ một cái lộ ta phu quân không có việc gì ta bảo đảm việc này sẽ không truyền ra nửa phần ta tin tức con đường cũng sẽ toàn bộ tặng cho ngươi Nếu cứu tư cứu không trở lại, Liễu Ngọc Như nhìn chằm chằm Lạc Tử Thương, "Trừ phi ta chết, bằng không ta bảo đảm, đời này kiếp này, ngài vĩnh vô ngày yên tĩnh." Nghe được lời này, Lạc Tử Thương cười khẽ ra tiếng tới, hắn dương mắt nhìn về phía Liễu Ngọc Như, bên môi mang cười, "Lời này ta nghe được nhiều, thật làm ta cân nhắc, Liễu tiểu thư lại vẫn là đầu một cái." Hảo đi, hắn thở dài, "Kỳ thật Cố đại nhân chết sống, ta cũng không thèm để ý, Cố đại nhân cùng Lục đại nhân, tóm lại muốn đi một cái, với ta tới nói là đủ rồi." liêu tiểu thư không muốn cố đại nhân xảy ra chuyện vậy tìm lục đại nhân phiền thoái đi tại hạ cũng không ngại nói lạc tử thương giơ tay một cái thị vệ đi tới đem giấy bút giao cho lạc tử thương lạc tử thương nhanh chóng viết xuống một cái tên tìm người này lưu xuân tuy rằng đã chết người này còn sống lưu xuân phía trước sợ chính mình có xảy ra chuyện một ngày tất cả đồ vật đều giao cho người này liễu ngọc như cầm tờ giấy nhìn mặt trên tên cùng địa chỉ chờ chữ viết hong gió sau rốt cuộc nói đà tạ nói xong Liễu Ngọc Như đứng dậy, hành lễ nói, lời nói đã nói xong, cũng không quấy dậy. Cơ con không có hạ xong. Lạc Tử Thương cười cười, "Liễu tiểu thư không được, Lạc đại nhân chính mình hạ đi." Liễu Ngọc Như nhìn nhìn sắc trời, sắc trời đã tối, thiếp thân cũng muốn đi trở về. Lạc Tử Thương không nói chuyện, hắn nhấp khẩu trà, đi ra một khi, hắn đột nhiên nói, "Ta mẫu thân là ai?" Liễu Ngọc Như dừng lại bước chân, nàng đưa lưng về phía Lạc Tử Thương, chậm rãi mở miệng, "Năm đó Lạc gia đại tiểu thư, Lạc Y Liệp Thủy" Lạc Tử Thương lộ ra kinh ngạc biểu tình, sau một hồi, Liễu Ngọc Như nghe thấy phía sau truyền đến tiếng cười. Lạc Y Liệt Thủy. Hắn trong thanh âm mang theo khàn khàn, Lạc Y Liệt Thủy. Lạc công tử Liễu Ngọc Như bình tĩnh nói, thế sự vô thường, còn có từ từ quãng đời còn lại, tha cho ngươi sám hối. Sám hối? Lạc Tử Thương chào phúng ra tiếng tới, cố phu nhân cùng với ở chỗ này cùng ta nói được như vậy lời lẽ chính đáng, chi bằng đi hỏi một chút, cuối cùng ngọc tỷ ở ai trong tay, nhìn một cái. Rốt cuộc ai nên sám hối đến nhiều chút. Liễu Ngọc Như trong lòng run rẩy, nàng thu hảo tờ giấy, đạm nói: "Sắc trời đã tối, cáo tử." Nói xong, Liễu Ngọc Như liền bước đi đi ra ngoài. Chờ trở về cố gia, Diệp Thế An cùng Thẩm Minh đợi đã lâu, thấy Liễu Ngọc Như trở về, vội nói: "Như thế nào?" Liễu Ngọc Như nâng lên mắt, chậm rãi nói: "Các ngươi cũng biết, Ngọc tỷ hiện giờ ở người nào trong tay." Lời này hỏi ngốc hai người, Thẩm Minh theo bản năng nói: "Không phải ở bệ hạ trong tay sao?" liên hiện tại ở thánh chỉ thượng cái ấn cái kia đúng không? liễu ngọc như nhìn về phía diệp thế an, vậy hạ lại là từ đâu mà đến? diệp thế an nhíu nhíu mày, hắn tựa hồ là suy nghĩ trong chốc lát sau, rốt cuộc nói, làm như từ lương vương nơi đó đến tới. chín mươi chín, chương chín mươi tám. liễu ngọc như động tác hơi hơi một đốn, nàng ngẩng đầu nhìn về phía diệp thế an, làm như có chuyện muốn nói. diệp thế an nhảy bén phát hiện, do hỏi, sao? không có gì. liễu ngọc như lấy lại tinh thần bình tĩnh nói lạc tử thương đến đích xác cho ta một viết tin tức làm ta đi tìm một người nói nàng đem tờ giấy giao cho diệp thế an mặt trên viết một cái kêu tôn hát tên cùng địa chỉ diệp thế an không có nhiều lời lập tức cùng thẩm minh kiểm kê gian ô, liền cùng liễu ngọc như cùng đi cái này trên giấy địa chỉ liễu ngọc như ở trên đường đem tình huống cùng diệp thế an cùng thẩm minh thuyết minh một chút đoàn người tới rồi này địa chỉ thượng vị trí nơi này chính là cái rách nát nhà cửa liễu ngọc như tiến lên đi gõ môn một lát sau Có một người nam nhân hùng hùng hổ hổ từ trong viện ra tới, một mặt mắng một mặt nói, ai à, canh giờ này còn làm công, còn muốn người sống. Nói còn chưa dứt lời, hắn liền mở ra đại môn, vừa nhìn thấy Liễu Ngọc Như, hắn theo bản năng liền đóng cửa, Liễu Ngọc Như vội vàng tiến lên chống lại đại môn, vội la lên, tôn tiên sinh, ngài đừng sợ. Thẩm minh thấy tôn hát ngoi đầu, từ phía sau bước nhanh đi lên, một chân trực tiếp đá vào trên cửa lớn, đem đại môn hợp với người đá phi khai đi, tôn hát ngã trên mặt đất xoay người liền chạy, Thẩm Minh ôm đồm ở hắn trên vai, nhấc chân đem người đạp quỳ xuống, đệ nặng tôn hắc vai cả giận nói, chạy cái gì chạy? Hỏi ngươi đâu? Thẩm Minh, Liễu Ngọc Như gọi lại Thẩm Minh, chạy nhanh tiến lên đây, cùng tôn hắc nói, tôn tiên sinh, chúng ta là tìm ngươi tới hỏi điểm chuyện này, sẽ không đối ngài làm cái gì, ngài đừng sợ. Tôn hắc không dám nhìn Liễu Ngọc Như, thấp thỏm nói, ta chính là cái thợ rèn, không quen biết các ngươi này đó quý nhân, các ngươi tìm ta làm cái gì?